Phụng Thiên Phủ Doãn xem như địa phương quan, quản đều là một ít dân sinh chính vụ, không có cực đại sự tình cũng không cần kinh động Tây Việt Đế, huống chi một thanh ý tân quan tiền nhiệm có thể có chuyện gì? Cho nên Phụng Thiên Phủ Doãn tuy rằng yêu cầu thượng triều, lại không cần mỗi ngày thượng triều. Hơn nữa có tùy thời tiến cung cầu kiến đặc quyền, thượng triều cái này thủ vinh thoạt nhìn đảo như là đối Phụng Thiên Phủ Doãn ban thưởng mà không có quá nhiều thực tế ý nghĩa. Cho nên trên cơ bản lịch đại Phụng Thiên Phủ Doãn đều rất ít ở đại điện thượng nói chuyện. Một thanh Y gì tự nhiên cũng không nóng nảy, mà là bình tĩnh nghe bọn quan viên tấu đối, cùng Tây Việt đế xử lý. Rất là kinh ngạc phát hiện, cho dù đã năm gần 70, Tây Việt đế tư duy vẫn như cũ thập phần rõ ràng hơn nữa mau lẹ. Chỉ là so với hoa hoàng thận trọng cẩn thận, Tây Việt đế có vẻ càng thêm tùy ý cùng tàn nhẫn. Cho nên các đại thần ở trước mặt hắn luôn là có vẻ thật cẩn thận. Như vậy năng lực, khó trách Tây Việt đế đăng cơ 3-40 năm, chỉ dùng một nửa thời gian cần chính thế nhân đối hắn đánh giá lại vẫn như cũ vượt qua Tây Việt trong lịch sử đại đa số hoàng đế. Nếu không phải này hơn 20 năm làm việc ngang ngược, Tây Việt đế chỉ sợ sẽ trở thành Tây Việt trong lịch sử vĩ đại nhất hoàng đế chi nhất. Sắc đẹp dụ hoặc, thật sự là như thế kinh người sao. Tây Việt đế chấp chính giai đoạn trước cùng hậu kỳ danh giới rõ ràng, trên cơ bản có thể nói là từ Mai Phi vào cung bắt đầu tính. Giai đoạn trước Tây Việt đế cần chính anh minh rộng lượng hùng tài vĩ lược, cơ hồ cụ bị một cái minh quân sở hữu đặc điểm Nhưng làm ai phi lúc sau Tây Việt Đế trở nên thô bạo, lãnh khốc, vô tình, chính sự thượng cũng là được chăng hay chớ, tuy rằng bởi vì giai đoạn trước căn cơ cùng hắn bản thân năng lực cũng không có xuất hiện cái gì lại sai, nhưng là trong triều nhân tài điều tản, ba tánh thuế má ngày trọng, động một chút tội liên đối chín tộc từ từ lại là rõ ràng. Toàn bộ Lâm triều, Tây Việt Đế đều không có nhắc tới về Cố Lưu Vân bất luận cái gì sự tình, phảng phất đột nhiên hạ chỉ làm một cái 15 tuổi thiếu niên đảm nhiệm phụ thiên phủ doãn là một kiện hết sức bình thường sự tình. Đồng dạng cũng không có quan viên đối này tỏ vẻ có ý kiến. Tây Việt đế so này càng thêm chuyện khác người cũng làm quá không ít, cùng lắm thì chờ đến cô Lưu Vân trừ bỏ cái gì phếu thời điểm trở lên thư làm hắn chạy lấy người là được. Chờ đến lâm chiều kết thúc, không hề ngoài ý muốn một thanh ý thì cùng Dung Cẩn đồng thời bị giữ lại. Chờ đến những người khác mang theo khác nhau thần sắc lui xuống, Dung Cẩn mới nhìn chằm chằm Tây Việt đế thần sắc lạnh lùng nói, Phụ Hoàng, ngươi đây là có ý tứ gì? Tây Việt đế có chút kinh ngạc đúng mày? Phản phất khó hiểu Dung Cẩn vì cái gì sẽ hỏi như vậy, Cẩn Nhi, đây là làm sao vậy? Dung Cẩn nhìn chầm chầm hắn nói, tử thanh sự tình, đột nhiên phong hắn làm phụ thiên phụ doãn, ngươi muốn làm gì? Tây Việt đế thở dài, nói, Cẩn Nhi, ngươi cho rằng chấm muốn làm cái gì? Dung Cẩn cười lạnh nói, Nhi thần như thế nào sẽ biết Phụ Hoàng tâm tư? Phụ Hoàng nếu là Dung không giới Nhi thần, trực tiếp đem Nhi thần trục xuất hoàng thất không lâu đúng rồi. Khó xử một cái mười mấy tuổi thiếu niên tính cái gì? Tây Việt đế nhướng mày nói, vậy ngươi đem hắn mang về tới lại là vì cái gì? Đừng nói cho chấm, ngươi củng cố Lưu Vân không phải ở Hoa Quốc nhận thức. Dung Cẩn Hơ Hưng nói, cho nên, Phu Hoàng y tứ chính là nhi thần trời sinh nên bị mọi người ghét bỏ, kính nhi Viễn chi. Bên người liền một cái có thể nói lời nói người đều không có, chờ đến Phu Hoàng ngày nào đó quy thiên, nhi thần liền xứng đáng bị người thanh toán. Ta sớm nói qua, Phu Hoàng nếu là muốn ta chết nói, không cần phải như vậy phiền thoái. Tây Việt đế nhìn dung cẩn lạnh nhạt tuấn mỹ dung nhan, hoa dâm mày gắt gao nhăn lại, cẩn nhi là đang trách chấm sao. Dung cẩn bên môi gợi lên một mặt lạnh lẽo, có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói, không dám, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Tây Việt đế nhìn hắn chịu mến thở dài nói, hảo hai tử, phụ hoàng chỉ nghĩ thương ngươi, nhưng thật ra đã quên. Ngươi cũng trưởng thành. Thôi, về sau ngươi muốn làm cái gì chấm cũng mặc kệ ngươi. Cố Lưu Vân. Chấm nhìn là một nhân tài. Vừa lúc nhất thời chấm cũng tìm không thấy thích hợp phụng thiên phủ doán người được chọn, khiến cho hắn trước làm. Chờ chấm tìm được rồi chọn người thích hợp lại thay thế là được. Tây Việt đế thanh âm cùng ánh mắt đều tràn ngập từ ái cùng ấm áp, nhưng là đứng ở ngầm một thanh y y lại một chút không có cảm thấy trong đó ấm áp. Dung Cẩn cũng chỉ là tùy ý xả khoe môi, không có gì thành ý nói, "Nhi thần đa tạo phụ hoàng." Tây Việt đế thở dài nói, "Thôi, phụ hoàng buồn không hy vọng ngươi đặt chân này trong đó, ngươi lại đi thôi." Nhi thần cáo lui. Vi thần cáo lui. Hai người một đường sóng vai ra cửa cung, Mục Thanh Y Lìa nhìn lại phía sau Nguy Nga trang nghiêm lại có vẻ âm khí nặng nề cùng khuyết, nhẹ giọng hỏi, "Vậy hạ nói, ngươi tin tưởng sao?" Dung Cẩn cười lạnh, buồn vương, một chữ cũng không tin." Mục Thanh Y Lìa đáy lòng thở dài, nàng cũng không tin. Có chính thức chức quan, Mục Thanh Y Lìa tự nhiên không thể lại tùy ý đi theo Dung Cẩn trực tiếp hồi dự vương phủ, mà là trực tiếp đi Phụng Thiên phủ nha môn. Nguyên bản nha môn hẳn là ở thành trì trung tâm vị trí, nhưng là hoàng thành trung tâm vị trí tự nhiên là hoàng cung mà thuận thiên phủ nha môn liền bị dịch tới rồi thành hoàng thành tây nam vị trí nhìn đến một thân đường đỏ triều phục, từ trong xe ngựa xuống dưới hồng y trẻ thiếu niên nha môn khẩu nha dịch cũng không khỏi sửng sốt sửng sốt tuy rằng đã sớm nghe nói mới tới phủ doãn đại nhân tuổi còn nhỏ nhưng là lại cũng không nghĩ tới có thể nhỏ đến cái này phân thượng nhìn qua càng như là một cái xinh đẹp tự phụ hải tử này đại đại nhân nhìn đón nhận tiền đến có chút lắp bắp nha dịch Mục Thanh Y không khỏi nhèn miệng cười nói, như thế nào? Không thể tiến, không dám. Đại nhân mau mời tiến. Nha dịch hoàng sợ, đây chính là Tân nhiệm phủ Doãn đại nhân, ai dám không cho hắn tiến? Nha môn đại đường, Phụ Thiên phủ phủ thừa mang theo liên can chủ bộ chờ lớn nhỏ quan lại đón nhận tiền đến. Hạ quan Phụ Thiên phủ phủ thừa tần huy bái kiến đại nhân. Phủ thừa là phủ Doãn phó thủ, đồng thời cũng là từ tứ phẩm quan viên. Bởi vậy nhìn thấy cô Lưu Vân tuy rằng cung kính lại cũng còn tính phong dong. Mà thủ hạ liên can tiểu lại lại không giống nhau Những người này nhiều là một ít lục thất phẩm tiểu lại thậm chí là không có phẩm trận, Nhận đổi điều động bất quá là phủ doán một câu thôi Bởi vậy tuy rằng mới tới phủ doãn đại nhân nhìn qua chỉ là một cái hài tử Ở không có thăm dò rõ ràng phủ doán đại nhân tính tình phía trước Những người này cũng đều vẫn là cung cung kính kính dễ bảo bộ dáng. Mục thanh y phất tay nói Tần đại nhân miễn lễ Nơi này cũng không có người ngoài Tần đại nhân ngồi xuống nói chuyện Tần huy do dự một chút Liền cảm tạ đi đến hạ đầu vị trí ngồi xuống. Mục thanh y gì đi đến phía trên chủ vị ghế trên hạ, như mày nói, như thế nào chỉ có những người này. Thần huy chắp tay nói, đại nhân dung bẩm, phía trước. Tiên nhiệm phủ doãn đại nhân bị hỏi trảm có một ít người cũng liền đi theo. Không cần phải nói quá minh bạch, phía trước vị kia bị hỏi chém, cả nhà lưu đày Chỉ sợ nha môn chung cũng có không ít người của hắn, tự nhiên cũng không có gì kết cục tốt. Mục thanh y gì hề như mày, người không đủ cũng không dễ làm sự. Xem ra vẫn là đến đi dự Vương phủ đem bộ ngọc đường mượn tới dùng dùng. Đang nghĩ người tới, ngoài cửa nha dịch liền tới bẩm báo, "Khởi bẩm đại nhân, ngoài cửa có vị họ Bức công tử cầu kiến, nói là dự Vương điện hạ khệ tới." Nghe vậy, Mục Thanh Y không khỏi một nhạc. Vừa mới buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, vội vàng cười nói, "Mau làm hắn tiến vào." Một lát sau, ăn mặc một thân nguyệt bạch bố y để bộ ngọc đường liền đi đến, hướng tới Mục Thanh Y cùng cung kính kính nhất bái nói, "Thảo dân bộ ngọc đường bái kiến đại nhân." Mục thanh y gì nhướng mày cười nói, Ngọc Đường, ngươi đây là... Bộ Ngọc Đường cười nói, tại hạ tới cầu xin đại nhân thưởng một ngụm cơm ăn. Mục thanh y gì lại cười nói, tục ngữ nói, tể tướng trước cửa tam phần quan, húng chi là vương phủ bên trong. Ta nơi này. Nhưng không có gì quan to lộc hậu cho ngươi. Bộ Ngọc Đường cũng không thèm để ý, nếu đại nhân không chế nói, thảo dân làm nho nhỏ phụ tá liền đủ rồi. Trên triều đình là từ vương hậu khanh tướng, cho tới bình thường con lại. Thủ hạ đều sẽ có một hai cái hỗ trợ ra chủ ý người. Những người này cũng không nạp vào triều đình hệ thống, đồng lộc cũng là tư nhân chính mình ra. Tự nhiên cũng liền không cần để ý thân phận phẩm cấp vấn đề, chỉ cần hai bên đều cảm thấy vừa lòng là được. Một thanh ý gì đánh giá bộ ngọc đường sau một lúc lâu, thở dài nói, vậy ủy khuất ngọc đường. Bộ ngọc đường dương mắt cười nói, như thế nào? Cố đại nhân không chê liền hảo. So với dự vương phủ. ân, tại hạ vẫn là cảm thấy đi theo cố đại nhân càng thêm. An ổn một ít. Không có cố tổng quản nước thúc, dự vương điện hạ quả thực chính là cái hôn thế ma vương. Bộ ngọc đường cũng không phải là ngốc tử, lập tức lơ đãng cùng người nào đó nhắc tới cố đại nhân vừa mới tiền nhiệm nói vậy yêu cầu người hỗ trợ. Vì thế dự vương điện hạ hảo không khách khí, không chút nào lưu luyến đem bước công tử cấp đuổi ra vương phủ. Quả nhiên, tích tài gì đó đều là gặp người. Bên cạnh Tần Huy đã năm gần 50, tuy rằng vẫn là cái từ tứ phẩm phủ thừa nhưng là lại cũng coi như được với là trên quan trường lao bánh quẩy lập tức đứng dậy cười nói chúc mừng đại nhân vừa mới tiền nhiệm liền tìm được lương tài tần huy đương nhiên là nhận thức bộ ngọc đường ở chính mình địa bản thượng đã chết một cái hoàng tử còn có thể tránh được một mạng hơn nữa vào dự vương phủ làm phó tổng quản bộ ngọc đường trải qua cũng coi như được với là một đoạn truyền kỳ quan trọng nhất chính là cố lưu vân vừa mới tiền nhiệm dự vương liền chạy nhanh đưa tới bộ ngọc đường như vậy một cái trợ thủ có thể thấy được dự vương đối cố đại nhân coi trọng phải biết rằng bộ ngọc đường tuổi còn trẻ trừ bỏ vận khí thật sự là có điểm bối bên ngoài, đánh giá thành tích vẫn luôn nhưng đều là toàn ưu. Nếu không phải gặp được điệu cung thái tử việc này, chỉ sợ là tiền đồ vô lượng. Mục Thanh Y tự nhiên đem Tần Huy này nhàn nhạt không cam lòng xem ở trong mắt, cũng không thèm để ý đạm nhiên cười nói, đa tạ Tần đại nhân cắt luôn. Bản quan vừa mới tiền nhiệm rất nhiều sự tình đều còn không quen thuộc, bất quá hiện giờ việc cấp bách vẫn là ngoài thành tuyết hai cùng bá tánh an trị vấn đề. Còn có lần này tuyết hai đối hoa màu tổn hại, cùng với bổ cứu thi thố Này đó, đều làm phiền Tần Đại Nhân viết cái sổ con đi lên cho ta nhìn một cái. Nhưng có cái gì khó xử chỗ? Tần Huy không khỏi một ngạnh, nguyên bản chỉ đương này cố lưu vân chỉ là cái không hiểu chuyện nhà giàu công tử, lại không nghĩ rằng vừa ra khỏi miệng liền đánh trúng yếu điểm, lại là so chủ chính mười mấy năm quan viên tới muốn điều trị rõ ràng. Hơn nữa cư nhiên sẽ còn đem sở hữu sự tình đều đẩy cho hắn. Hắn tự nhiên không thể nói không được, phủ doan tân quan tiền nhiệm cái gì cũng không biết. Nếu là có cái gì sai lầm tự nhiên là hắn cái này làm phó thủ phụ thừa. Cần tuân đại nhân phân phó. Thần huy chỉ phải cung kính nói. Mục thanh y dị ôn hòa cười nói, vậy làm phiền tần đại nhân, việc này khẩn cấp, mau chóng làm đi. Mặt khác, đem gần nhất 20 năm phụng thiên phủ hồ sơ toàn bộ đưa đến ta thư phòng. Thần huy sử suốt, 20 năm. Đại nhân, mà là năm không khỏi quá mức xa xăm phí công. Tuy rằng nhiều đời tiền nhiệm quan viên đều có xem xét đời trước hồ sơ truyền thống. Nhưng là vừa thấy chính là 20 năm cũng không tránh khỏi lâu lắm một ít. Đừng nói là tiền nhiệm, thượng thượng thượng nhiệm đều có. Này 20 năm tới, phụng Thiên Phủ ít nhất đổi quá mười mấy Phủ Doãn. Mục Thanh Y Gì Đạm cười nói, bản quan nguyên bản không phải Tây Việt người, mông bệ hạ ân điển mới làm này phụng Thiên Phủ Doãn. Nhiều xem một ít cũng hiểu biết một ít Tây Việt kinh thành phong thổ. Thì ra là thế. Tần Huy vội vàng xưng là, hạ quan này liền sai người sửa sang lại ra tới đưa cho đại nhân. Làm phiền. Tần Huy cung kính lui đi ra ngoài, đứng ở cửa không tự chủ được dơ tay sờ sờ cái chán. Trên chán một mảnh lạnh lẽo, Thần Huy ở trong lòng âm thầm kinh hãi. Mới tới phủ doan bất quá mới 14-5 tuổi bộ dáng, cho hắn áp lực thế nhưng so tiền nhiệm phủ doan còn muốn đại. Nguyên bản còn ở trong lòng khẻ bàn tính nhỏ cũng ở trong bất chi bất giác vùi vào đáy lòng chỗ sâu trong không dám dễ dàng vọng động. Chỉ là, quay đầu lại nhìn thoáng qua đại đường đàm tiếu sinh phong hai người. Hắn năm nay đã 49 tuổi ở cái này phủ thừa vị trí thượng ước chừng hư háo mười tái thời gian. Nguyên bản cho rằng tiền nhiệm phủ doãn bị hỏi chảm lúc sau cuối cùng có thể đến phiên chính mình, lại không nghĩ rằng bệ hạ thế nhưng phái một cái mới mười mấy tuổi thiếu niên tới. Chẳng lẽ, hắn còn muốn lại ngao thượng mười năm sao? Đại đường, bộ ngọc đường như suy tư gì nhìn đi ra Tần Huy nói, người này tâm tư không tồn, đại nhân vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Mục thanh y thì hề cười nói, ngọc đường ngươi vẫn là đường gọi ta đại nhân, nghe được biệt nữ thực. Bộ Ngọc Đường cũng không thèm để ý, hắn cũng không phải chính thức quan viên, tự nhiên không cần thế nào cũng phải xưng hô quan huy, biết nghe lời phải nói, công tử. Mục thanh y thì cười nói, ta so ngươi tiểu vài tuổi, tiêu tên của ta hoặc là tử thanh đều có thể. Bộ Ngọc Đường do dự một chút, vẫn là nói, trên dưới có khác, vẫn là xưng hô công tử hảo. Tuy rằng cố công tử thực hiền hòa, nhưng là dự vương trong phủ vị nào cũng không phải là cái hiền hòa chủ nhân. Làm quan nhiều năm trực giác nhạy bén nói cho chính mình nếu chính mình cùng cố công tử đi được thân cận quá nói. Khả năng sẽ phát sinh không tốt lắm sự tình. Nhớ tới người nào đó toan khí hơn người bộ giáng, Mục Thanh Y đi cũng không cùng bộ ngọc đường dối dám loại này việc nhỏ, chuyển qua đề tài nói, cái này tần huy đảo không cần lo lắng. Nếu là này Phụng thiên phủ nha môn thật sự làm ta sửa trị tích thủy bất lẩu. Người khác mới muốn lo lắng. Bộ ngọc đường bừng tỉnh đại ngộ, có chút mịt mờ nhìn liếc mắt một cái trong thành phương hướng cười nói Tại hạ hư giải quá vài tuổi, lại còn không bằng công tử suy xét chú đáo. Mục Thanh Y dị tươi cười có chút chua xót, nhàn nhạt nói, nơi nào, bất quá là Nghĩ đến nhiều thôi. Trải qua đến nhiều, tự nhiên cũng liền tưởng nhiều. Bộ Ngọc Đường tuy rằng cũng trải qua quá lao ngục thai hương, nhưng là củng cố gia trải qua hết thảy so sánh với thật sự là không đủ vì đề, tự nhiên không thể đủ lý giải Mục Thanh Y còn tuổi nhỏ vì sao sẽ tưởng như thế chú đáo tinh tế. Bộ Ngọc Đường gật đầu nói, nói như thế tới Công tử chọn đọc tài liệu 20 năm nội hồ sơ, chính là có cái gì thâm ý. Mục thanh y thì ngưng mắt, nhàn nhạt nói, cũng không có gì thâm ý, không chỉ là thưởng tra một chút sự tình thôi. Vào chiêu Lang quan, không có rất nhiều người tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng là kỳ thật cũng không có như vậy khó. Bởi vì có bộ ngọc đường âm thầm phụ tá, bất quá ngắn ngủ nửa tháng, toàn bộ phụng thiên phủ nội sự tình Mục thanh y thì cũng đều dần dần mà có thể thông dong xử lý. Bởi vậy, Thế đạo này tổng nói nữ tử chỉ có thể ngốc tại khuê các bên trong không thể được việc, kỳ thật là không hề có đạo lý. Có thể hay không làm đại sự không ở vì thế nam vẫn là nữ, mà là ở châu người này năng lực cùng học thức. Một cái mười mấy tuổi hải tử, nhanh như vậy thượng thủ trên quan trường sự vụ, làm những cái đó chờ xem kịch vui mọi người thất vọng không thôi bên ngoài, cũng chỉ có thể than một câu bệ hạ tuệ nhãn thức châu cùng cố ra quả nhiên là anh tài xuất hiện lớp lớp. Về phương diện khác, Tây Việt Đế quả nhiên giữ lời hứa bắt đầu giao cho Dung Cẩn một ít triều đình sự vụ xử lý. Này cũng làm rất nhiều nguyên bản còn đem ánh mắt chú ý một thanh y gì người đem lực chú ý chuyển hướng về phía Dung Cẩn. Rốt cuộc, so với dự vương tới một cái cố Lưu Vân liền có vẻ quá mức bé nhỏ không đáng kể. Mà Dung Cẩn thế nhưng cũng một mực ngày xưa lười nhác cùng vô vị, thế nhưng đem Tây Việt Đế phân phó xuống dưới sự tình làm được thập phần thỏa đáng. Trong lúc nhất thời triều đình lại ẩn ẩn dâng lên nhìn không thấy khói thuốc súng. Phùng Thiên phủ nha môn trong thư phòng, một thanh y chính chui đầu vào từng đống giày nặng hồ sơ chung. Bên cạnh cách đó không xa cửa sổ chỗ, Hạ Tu trúc nắm một quyển binh thư chuyên chú nhìn. Phòng ngoại vẫn như cũ là gió lạnh xe lạnh, đêm tối ám trầm, Trong thư phòng lại là một mảnh ấm áp yên lặng. Thư thanh, dung cẩn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Một thanh y lịch ngẩng đầu, chỉ thấy một thân hắc y lịch cẩn một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng đi đến. Một thanh y lịch ngẩng đầu, xoa xoa giữa mày có chút kinh ngạc nói. Đây là đi đâu vậy? Như thế nào lúc này chạy tới? Dung Cẩn không vui hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo một thanh y đi đứng dậy nói, lão nhân làm ta ra kinh làm việc, thuận tiện đi địa phương khác đi dạo. Người đang xem cái gì đã trễ thế này còn không có hồi phủ. Một thanh y đi lại cười nói, không có gì, tùy tiện xem vài thứ. Bậy hạ đây là nghĩ như thế nào? Cư nhiên phải người ra kinh đi làm việc. Phía trước chết sống không cho Dung Cẩn tiếp xúc chính sự, hiện tại lại trực tiếp làm hắn ly kinh làm việc đi. Từ trước là biểu hiện không yên tâm Dung Cẩn, hiện giờ có biểu hiện quá yên tâm. Tục nữ nói, khác thường tất có yêu. Dung Cẩn cười lạnh nói, lần trước ly kinh chúng ta không phải đem người cấp quăng sao, lão nhân hoài nghi đi, lần này phái người âm thầm đi theo ta đâu. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Mục thanh y di ngưng mi nói. Dung Cẩn câu môi cười nói, mang theo bọn họ đi ra ngoài tha một vòng, nhạ, bản công tử chuyên môn đi thanh châu cấp thành thanh mua. Dung cẩn thân sắc sung sướng từ áo choàng phía dưới tốn ra một con lông sủ sù vật nhỏ. Một thanh y gì tò mò tiếp nhận, nhìn sau một lúc lâu có chút trần chờ nói, đây là hồ ly. Bộ dáng thoạt nhìn xác thật là rất giống hồ ly, tuy rằng so giống nhau hồ ly ít đi một chút. Nhưng là này màu lông. Này một thân lửa đỏ màu lông, liền tính là cáo lông đỏ tựa hồ cũng không có như vậy hồng a. Dung cẩn đắc ý cười nói, này cũng không phải là giống nhau cáo lông đỏ, đây là ngọn lửa hồ. Chỉ có thanh châu núi sâu bên trong mới có. Nhìn xem, ông có phải hay không cảm giác thử cấm áp. Nghe nói thể hàng người, ăn này ngọn lửa hồ thịt là có thể đủ cải thiện thể chất. Thanh thanh muốn hay không ăn trước ăn xem, nếu hữu hiệu nói, về sau chúng ta lại đi chảo. Ngao ngao không biết là nghe minh bạch Dung cần nói, vẫn là đã nhận ra Dung cần bất thiện ánh mắt, vừa mới đến một thanh y y trong tay vật nhỏ lập tức ngao ngao kêu hướng một thanh y y trong lòng nực toàn Xem Dung cửu công tử trong mắt hàn mang trật lóe Chiều vật nhỏ lộ ra bạch xâm sâm hằng răng, xem nó đi rồi xa như vậy lộ còn như vậy có tinh thần, ăn lên hương vị khẳng định không tồi. Mục thanh y gì bất đắc dĩ, ôm hỏa giống nhau hồng vật nhỏ nghiêng đi thân hình ngăn dung cẩn ánh mắt nói, đương doan nó, ngươi chạy đến thanh châu đi chính là vì tìm cái này. Dung cẩn nhún vai, đánh một chuỗi dài người, ta muốn làm khác cũng không được ca lại nói tiếp, có thể bắt được cái này vật nhỏ còn may mà những người đó đâu. Mục thanh y gì ấy mi buồn cười. Những cái đó bị Tây Việt đế phái đi theo dõi Dung Cẩn người khẳng định thực buồn bực. Cái gì đều không có tra được không nói còn bị người lợi dụng đi bắt hồ ly. Không biết lúc này trong cung Tây Việt đế là cái cái gì sắp mặt. Dung Cẩn lười biếng ở bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, có chút mỏi mệt nói, mấy ngày nay có động tinh gì sao? Lời này hỏi lại là bên cạnh Hạ Tu Trúc. Hạ Tu Trúc hợp nhau quyển sách trên tay cuốn, nhàn nhạt nói, có mấy cái tiểu nhân vật, tùy tay liền đuổi rồi. Dung Cẩn gật gật đầu, có Hạ Tu Trúc ở. Trừ phi là bọn họ cái này cấp bậc cao thủ đại khái cũng không có mấy cái có thể xưng được với là khó giải quyết. Hắn những cái đó huynh đệ nếu là còn có loại này cấp bậc cao thủ cũng liền không cần phái người tới thử thanh thanh. Hạ Tu Trúc nhìn nhìn Dung Cẩn, thu hồi quyển sách trên tay đứng dậy nói, nếu vương ra tới, ta đi về trước. Nhìn Hạ Tu Trúc đi ra ngoài, Dung Cẩn lắc đầu nói, Hạ huynh thoạt nhìn tựa hồ có chút câu thúc. Dung Cẩn cũng không phải thật sự không coi ai ra gì cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Chỉ là hắn lễ ngộ chỉ cho chính mình nhìn chúng hơn nữa lại có có thể làm hắn nhận đồng thực lực người. Mà hạ tu trúc hiển nhiên chính là người như vậy. Mục thanh y gì cũng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, tu trúc từ nhỏ ở Hoa Quốc lớn lên, thân nhân bằng hữu đều ở nơi đó, hiện giờ bị bắt lưu tại Tây Việt, chỉ sợ cũng có chút không thói quen đi. Dung cẩn nhướng mày nói, ta xem hắn đang xem bình thư. Mục thanh y gì cười như không cười nhìn hắn nói, tu trúc từng bái Hoa Quốc gan Tây Quận Vương vi Sư. Học tự nhiên không chỉ là võ công mà thôi, xem binh thư có cái gì kỳ quái. Chỉ là, người không phải tính toán đem hắn cũng mua chuộc đến nhận lấy đi, tiếc nhưng không thế nào dễ dàng. Hạ tu trúc một thân thoạt nhìn tựa hồ ôn hòa vô tranh, thích ứng trong mọi tình cảnh. Nhưng là kỳ thật sắc thật là cái thập phần cố chấp người. Bằng không lấy hắn võ công vô luận đi đến chỗ nào đều có thể đủ qua đến thoải mái dễ chịu, cần gì phải vì báo đáp hoa hoàng ân tình mà đem chính mình vây ở hoa quốc hoàng cung nhiều năm như vậy hiện giờ lại bởi vì Dung Cẩn ân cứu mạng mà vây ở Tây Việt làm nàng tùy thân thị vệ. Loại người này trong tình huống bình thường đều thực ôn hòa vô hại, nhưng là một khi ngươi xúc phạm hắn điểm mấu chốt, hắn đồng dạng cũng có thể cố chấp làm ngươi hận không thể đánh vỡ đầu. Dung Cẩn đi đến một thanh ý lìa trước mặt, nghiêng dựa vào ghế dựa tay vị dơ tay đem ở nàng trong lòng ngược loạn toàn vật nhỏ nói ra, cho bổn vương an phận một chút, bằng không hờ ngươi. Ngao ngao ngao nho nhỏ ngọn lửa hồ hiển nhiên đối Dung Cẩn vừa sợ vừa lo, ở trong tay hắn điên cuồng cháy Chỉ là nó này nho nhỏ bộ dáng làm sao có thể tránh đến khai dung cẩn tay, nga ô. Chỉ phải mở to một đôi ngập nước mắt to đáng thương vô cùng nhìn một thanh y rỉ. Nữ tử đối với đáng yêu tiểu động vật luôn là phá lệ dễ dàng mềm lòng, nhìn kêu ánh sáng lửa đỏ lông tóc phảng phất đều mất đi sáng giỏi giống nhau. Một thanh y có chút đau lòng chụp bay dung cẩn tay thật cẩn thận đem nó ôm vào trong lòng ngực, nhẹ vỗ về nó dần dần mà lô thai nhỏ nói, ngoan, không sợ. Ô tiểu hồ ly ngoan ngoãn vươn đầu lưới nhỏ liếm liếm một thanh y dìa ngón tay, còn lấy nho nhỏ hồ ly mặt ở trên tay nàng cọ cọ, một bộ vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng. Ha ha nhìn vật nhỏ như thế ngoan ngoãn bộ dáng, một thanh y không khỏi nhuẩn miệng cười. Hừ! Thanh thanh dung cửu công tử nghiến răng, đưa cho thanh thanh lễ vật lại đoạt thanh thanh đối chính mình chú mục, này có tính không là vác đá nền vào chân mình. Một thanh y dìa cũng biết một vừa hai phải miễn cho thật chọc giận người nào đó thừa dịp nàng không chú ý thời điểm đem tiểu hồ ly cầm đi hầm dung cẩn cảm ơn ngươi ta thực thích mục thanh y lì ngẩng đầu nhìn có chút dầu dĩ không vui người nào đó ôn nhu nói dung cẩn ngẩn ra nhìn dưới đèn bạch y lìa như tuyết tuấn mỹ như bầu trời tiên đồng thiếu niên còn có thiếu niên trong lòng ngực kia lửa đỏ vật nhỏ chỉ cảm thấy như vậy hình ảnh lại là vô cùng yên tĩnh an bình không khỏi cũng thấp thấp lời, túi đầu ở nàng giữa mày rơi xuống một cái nhợt nhạt hôn thanh thanh thích liền hảo Mục Thanh Y có chút xuất thần, ngơ ngẩn nhìn Dung Cẩn ôn hòa yên lặng đôi mắt đột nhiên thoải mái cười. Nàng cũng có chút làm không rõ hiện giờ nàng cùng Dung Cẩn như vậy rốt cuộc xem như cái gì quan hệ, nhưng là Nếu hai người đều cảm thấy như vậy thực hảo, vậy như vậy đi. Thanh Thanh đang xem cái gì? Dung Cẩn giữa nghiêng ở ghế dựa bên cạnh, nhìn một Thanh Y thì mở ra đặt ở trên mặt bàn hồ sơ. Một Thanh Y thì cười nói, không có gì, chính là những năm gần đây phụng thiên phủ hồ sơ. Dung Cẩn nghi hoặc Mấy thứ này khi nào xem không thành. Muốn ngươi vẫn luôn nhìn đến đêm khuya còn không trở về phủ nghỉ ngơi. Mục thanh y thì nói, mấy thứ này tự nhiên là càng sớm xem xong càng tốt, không cần lo lắng, lại quá hai ngày liền không sai biệt lắm. Dung cẩn thở dài, túi đầu ở nàng sợi tóc gian cọ cọ nói, vất vả thanh thanh. Phụ thiên phủ dù sao cũng là kinh kỳ nơi, nói lớn không lớn nói giỡn cũng không nhỏ. Suốt 20 năm hồ sơ thanh thanh ở không đến một tháng thời gian liền phải xem xong. Thật sự không phải vất vả liền có thể làm được. Mà Dung cần biết, Thanh Thanh là sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, cái này xem tự nhiên cũng liền sẽ không tùy ý xem một lần, mà là chân chính xem xong rồi liền nhớ kỹ. Mục Thanh Y cười nói, đang ở này vị, liền muốn mưu này chính. Nếu là liền này hoàn thành quá vãng một chút sự tình cùng dân sinh đều không hiểu biết, ta muốn như thế nào làm cái này phủ doãn. Dung Cẩn Thương tiếc thưởng thức nàng sợi tóc, nói, dù sao Thanh Thanh không thể quá mệt mỏi, có chuyện gì kêu bộ ngọc đường đi làm nếu là còn chưa đủ, ta làm thiên su cũng lại đây giúp ngươi. một thanh y rìa bất đắc dĩ chụp bay hắn tay nói, ta đây này, rốt cuộc là ở giúp ngươi vẫn là ở liên lụy ngươi. đương cái phủ doán kết quả đem thủ hạ của ngươi có thể sử dụng người khuyên lấy tới giúp ta làm việc. dung cẩn cũng không thèm để ý, cười nói, ta cùng thanh thanh chi gian còn muốn so đo cái này sao? bất quá, thanh thanh có phải hay không đã quên một người, kỳ thật hắn cũng rất hữu dụng. một thanh y rìa nhún mày, có thể làm dung cẩn cảm thấy hữu dụng người chắc là thật sự hữu dụng. Dung Cẩn lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười, Mạn Thanh nói, Thái Sử Hành. Mục Thanh Y lìa sửng sốt, sau một lúc lâu mới thở dài nói, đừng nói bậy, Thái Sử Hành là người trong giang hồ, huống chi, cho dù là trong kinh thành người quen biết hắn khá vậy không ít. Dung Cẩn cũng có chút buồn bực, có hai cái thân phận làm việc tự nhiên là phương tiện rất nhiều, có chút bên ngoài thượng không thể làm không xong làm sự tình đều có thể lặng yên không một tiếng động làm. Nhưng là về phương diện khác. Vì khác nhau khai hai cái thân phận, có yêu cầu tiếp xúc người lại cần thiết tránh cho khai, miễn cho bị người hoài nghi. Tỷ như hiện tại, muốn nô dịch thái xử hành mà không được, làm Dung cửu công tử thập phần buồn bực. Thực mau Thanh thanh liền không cần vất vả như vậy. Dung cẩn ôm lấy một thanh ý ôn nhu lẩm bầm nói. Một thanh ý dễ có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Dung cẩn cười nói, thực mau thanh thanh sẽ biết, mấy ngày nay ta không ở kinh thành, trong kinh thành nhưng có chuyện gì phát sinh. Một thanh ý liền nghĩ nghĩ, nhướng mày nói. Mộ Dung Dục muốn nên thú bình hồ con chúa, có tính không sự tình. Gì? Dung Cẩn có chút ngoài ý muốn, Dung Tâm Duyệt không phải chết cũng không chịu gả cho mộ Dung Dục sao. Một Thanh Y thì cười nói, đó là sự tình trước kia, hiện tại chất vương đã chết, chất vương phủ là từ tần vương đương ra làm chủ, chỗ nào luôn được đến nàng nói gả vẫn là không gả. Tuy rằng Dung Tâm Duyệt bị phong con chúa, cũng là Tây Việt đế hoàng tôn nữ chung nhiều tuổi nhất một vị. Nhưng là rốt cuộc cùng Dung Hoài không phải cùng mẫu sở ra. Tự nhiên cũng không có từ chức dung hoàng còn sống thời điểm như vậy tự do tự tại. Kia mộ dung dục chịu cưới nàng, lấy mộ dung dục tâm tính, bổn dung tâm duyệt như vậy ghét bỏ nhục nhã quá, cư nhiên còn chịu cưới nàng cũng coi như được với là một cọc kỳ sự. Dung cẩn trong lòng vừa động, nói: mộ dung dục tính toán phụ thuộc vào dung hoài. Mục thanh y gầy lắc đầu nói: chưa chắc, ta chỉ sợ mộ dung dục là dung hoài một chương đùa đòi mạng. Tuy rằng Tây Việt đế cấp, mộ dung dục tứ hôn đối tượng là bình hồ con chúa. Nhưng là mộ Dung Dục cũng không phải ngốc tử, hiện giờ trên triều đỉnh Dung Hoài trừ bỏ một cái hoàng trưởng tôn tên tuổi bên ngoài căn bản là không chiếm phía trên. Mộ Dung Dục không có khả năng đem chính mình cùng Dung Hoài bó ở bên nhau. Dung cần vút cầm suy tư một lát, gật đầu nói, nói cũng là, hơn nữa. Dung tâm duyệt cái kia ngu xuẩn chỉ sợ cũng chơi bất quá mộ Dung Dục, chờ đến đại hôn lúc sau, còn không phải tùy ý mộ Dung Dục niết bẹp xoa viên. Thoát nhìn, mộ Dung Dục đánh chính là ngoài sáng đầu nhập vào Dung Hoài ngâm lại hướng về dung diễm chú ý bắt cá hai tay hắn cũng không sợ thuyền phiên. Mục thanh y ghi gật đầu tán đồng nói, vô luận cuối cùng dung hoài thắng vẫn là dung diễm thắng, với hắn mà nói đều không có tổn thất. Hoa quốc cung vương. Hiện giờ nhưng thật ra một cái tận dụng mọi thứ đầu cơ giả. Hiện tại mộ dung dục, đã sớm đã không phải năm đó hoa quốc kinh thành cái kia phong độ nhẹ nhàng cung vương. Cũng có lẽ, trước nay đều không phải, chỉ là thế nhân đều nhìn lầm rồi mắt. Không được tưởng hắn. Dung cẩn cúi đầu ở nàng bên thai không nhẹ không nặng cắn một chút, không vui thấp giọng nói: Hôi nháo. Một thanh y gì ấy bất đắc dĩ cách hắn xa một ít, dơ tay xoa xoa chính mình lỗ thai, lại không có phát hiện nhàn nhạt ánh đến Hạ Tuấn Mị thiếu niên như ngọc giống nhau Dung Nhan sớm đã nhiễm một mặt dạng mây đỏ, xem đến người nào đó hô hấp không khỏi cứng lại, một túi người ngậm ở kia một mặt nhàn nhạt phương hướng. Dung cẩn, đừng náo. Thanh thanh. Ta thích thanh thanh hắc y gì thanh niên gắt gao đem nàng khấu nhập trong lòng ngực Lại một lần túi đầu hôn lên kia đỏ bừng phương ngôi. 147 bảo kiếm tặng danh tướng. Cố phủ nhiều một con ngọn lửa giống nhau đỏ rực, tròn vo tiểu hồ ly. Nay chỉ thoạt nhìn giống hồ ly lại có chút không rất giống hồ ly vật nhỏ lập tức thu được cố phủ trên giới các cô nương nhất trí yêu thích. Đặc biệt là doanh nhi cùng hoắc su hai cái, càng là đem cái này tiểu ra hỏa trở thành một cái khác tiểu chủ tử giống nhau chiếu cố. Nay chỉ bị dung cẩn từ ngàn dặm xa xôi thanh châu ôm trở về vật nhỏ cũng phá lệ có linh tính. Có lẽ là biết một thanh y gì là duy nhất có thể giải cứu chính mình từ đại ma vương dung cẩn trong tay thoát hiểm người, cho nên đối một thanh y càng là biểu hiện ra thập phần thân cận linh loạn. Mỗi ngày một thanh y gì một hồi trong phủ, tiểu gia hỏa liền lập tức như là mối tên giống nhau xông ra ngoài chui vào nàng trong lòng ngực làm nũng. Nếu vừa vận một thanh y ăn mặc chính là màu đỏ quan phục nói, vật nhỏ liền càng cao hứng, xoa tung tung đuôi to đắc ý loạn choạng bò đến một thanh y trên đầu vai, phản phất các nàng mới là một đám người. Hòa nhi này lại là làm sao vậy? Mục thanh y diệp mới vừa bước vào đại môn, tri gian một đạo hồng quang hiện lên, tiểu hồ ly đã lưu loát bỏ tới rồi đầu vai hắn thượng, hai chỉ móng vuốt nhỏ gắt gao bắt lấy một thanh y diệp trên đầu vai tuyết trắng cẩm y gì, mắt nhỏ ủy khuất nhìn nàng. Mục thanh y diệp bất đắc dĩ xoa xoa nó mềm mại mau, thấp giọng hỏi nói: doanh nhi cùng hoắc su đi theo đuổi lại đây, nhìn đến dáng vẻ này không khỏi che miệng cười nói: công tử không biết đâu, giữa chưa thời điểm dự vương điện hạ lại đây. Dự vương điện hạ đi rồi lúc sau hỏa nhi liền vẫn luôn có chút hề bại. Đến nỗi tiểu gia hỏa này là như thế nào bị dự vương điện hạ khi dễ, vẫn là đừng nói nữa tương đối hảo. Ngao ngao ô tiểu hồ ly bắt lấy một thanh y rẻ quần áo, ngao ngao kêu cáo chạm. Chỉ tiếc một thanh y tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh lại cũng không thông hồ ly ngữ, mà tiểu hồ ly càng không thể miệng phun nhân ôn. Chỉ phải ôn nhu an ủi nói, ngăn, không sợ. Đợi chút ta cùng dung cần nói, làm hắn không cần khi dễ ngươi. Về sau ngươi né tránh hắn đi không thành sao? Ngao ngao ô ô tiểu hồ ly nháy đôi mắt cũng không biết có hay không nghe hiểu một thanh y liền nói chỉ là mắt nhỏ càng thêm bị khuất Một thanh y gì thở dài nói về sau dự vương tới đừng làm hắn thấy hỏa nhi. Một thanh y gì thật sự có chút không rõ dung cẩn chỗ nào tới như vậy nhiều nhẫn mại mỗi ngày khi dễ một con tiểu hồ ly cố tình hỏa nhi cũng không biết cái gì kêu sợ hãi mỗi lần bị dung cẩn cấp khi dễ quay đầu lại còn muốn hướng hắn trước mặt ấu bị chỉnh nước mắt lưng tròng lại muốn cáo trạng. Vòng đi vòng lại cũng không biết khi nào là cái đầu. Doanh Nhi che miệng cười trộm, Thúy Thanh đáp, là, công tử. Chỉ sợ vô luận các nàng đem Hỏa Nhi giấu ở nơi nào, dự vương điện hạ đều có thể đủ tìm ra. Rất nhiều lần nàng đều không cẩn thận nhìn đến dự vương điện hạ nhìn chằm chằm Hỏa Nhi ánh mắt, luôn có như vậy một kia. Thêm nhỏ dãi bộ dáng. Ô ô Hỏa Nhi làm lung ở một thanh ý gì ở bên má cọ cọ. Ha ha, Lưu Vân, đây là dự vương điện hạ đặc biệt đi Thanh Châu mang về tới Diễm Hồ sao. Đi theo một thanh y phía sau tiến vào Nam Cung Vũ cúi đầu buồn cười, nhìn kê hỏa giống nhau minh yên tiểu đoàn tử ghé vào bạch y thiếu niên đầu vai, phản phất giống như là một đóa nhảy lên ngọn lửa, làm người cảm thấy phá lệ cảnh đẹp ý vui. Một thanh y bất đắc dĩ thở dài, ngươi cũng biết. Nam Cung Vũ cười nói, trong kinh thành ai không biết dự vương điện hạ đại trời lạnh nhi chuyên môn chạy đến thanh châu núi sâu rừng ra đi, liền vì chảo này chỉ vật nhỏ cho ngươi làm lễ vật. Một thanh y đã không biết nên làm cái gì biểu tình. Rõ ràng người nào đó là đi lưu người, ngược lại là chuyển ra như vậy một đoạn phong lưu diễm nghe. Cùng Nam Cung Vũ sóng vai mà đứng lại là Nam Cung Vũ đại ca, hiện giờ đại lý tự khanh Nam Cung Dực. Nhìn Nam Cung Vũ đối với cố Lưu Vân tự nhiên ý cười, Nam Cung Dực hơi hơi nhíu mày cảm thấy chính mình có chút không thể lý giải đệ đệ ý tưởng. Hiện giờ cố Lưu Vân cùng dự vương sự tình ở kinh thành nhưng nói là chuyển sinh động như thật, lấy Nam Cung Vũ dị vãng tính tình đối với loại người này khẳng định là kính nhi viễn chi nhưng là nam cung vũ đối mặt cố lưu vân thời điểm cười đến phảng phất chỉ là một cái đơn thuần hảo bằng hưu chút nào không vì ngoại giới nghe đồn sở giao động cái này cố lưu vân nhìn trước mắt bạch chỉ thiếu niên túi đầu trêu đùa tiểu hồ ly thời điểm bên môi ngậm nhật nhạt tươi cười cái này cố lưu vân xác thật là có một loại giống bọn họ như vậy đang ở quyền lợi lốc xoáy bên trong người sở không có thân hòa cùng ôn nhã làm người không tự chủ được tân sinh thân cận chi ý tại hạ không thỉnh tự đến còn thỉnh cố đại nhân thứ lỗi Nam cung rực mỉm cười chắp tay nói. Mục thanh y ghi đạm cười nói, Nam cung đại nhân nói quá lời, Nam cung đại nhân đại gia quang lâm, tại hạ mới là cảm thấy bồng tất sinh huy. Nam cung vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhà mình đại ca, đang xem xem cười ôn tồn lễ độ bạn tốt nhữ như mày. Có chút bất mãn nói, đại ca, ta cùng Lưu Vân tâm sự liền trở về, ngươi theo tới làm cái gì? Nam cung rực mắt lẽ quét hắn liếc mắt một cái, cười như không cười nói, ngươi ngày mai liền phải xuất phát đi biên quan. Còn không được đại ca cùng ngươi nhiều lời nói chuyện. Thuông chi? Ta củng cố đại nhân cùng triều vi thần, chẳng lẽ còn không có ngươi củng cố đại nhân muốn nói nói nhiều? Nam Cung Vũ thấp giọng lầu bầu, một cái là đại lý tự, một cái là phụng thiên phủ, các ngươi có thể có nói cái gì nói. Hai người tuy rằng phẩm cấp tương đương, nhưng là trên cơ bản sẽ không có cái gì giao thoa. Trừ phi là Lưu Vân làm cái gì đến không được chuyện xấu, rơi xuống đại ca trong tay. Nếu không chính là đại ca làm sự tình gì phạm tới rồi Lưu Vân trong tay. Một thanh ý gì lắc đầu cười cười nói, vừa lúc hôm nay để nam cung thực tiễn, nam cung đại nhân không bằng cùng nhau tiến vào ngồi ngồi xuống. Nam cung dực một hai phải đi theo đệ đệ tới cố phủ, vốn dĩ liền tổn cùng cố lưu vân lôi kéo làm quen tính toán, tự nhiên là cầu mà không được, vậy quấy giày cố đại nhân. Ba người vào phủ đệ, Tây Việt đế ngự tứ phủ đệ cùng dung cẩn dự vương phủ so sánh với tự nhiên là không đủ đại. Nhưng là đối với một cái tam phẩm quan tới nói lại là đã vậy là đủ rồi. Phủ đệ bố trí cũng là thập phần ưu tĩnh lịch sự tao nhã, càng khó đến chính là trong hoa viên lại là hoa quốc quý tộc thích tiểu kiểu nước chạy phong cách. So với Tây Việt tuyển tú càng nhiều vài phần ôn nhã hơi thở. Tiên viện thư phòng bên ngoài có một gốc cây cây mai, lúc này hoa mai khai đến vừa lúc. Đẩy ra cửa sổ một cổ nhàn nhà Tú hương liền gắt gao tràn ngập mở ra. Một chi hàn mai vừa vặn rỗi thân đến phía trước cửa sổ, tựa như một bước vào đông hàn mai đổ. Nam cung vũ hít sâu một hơi. Nghe trong thư phòng mang theo nhàn nhạt mai hương mặc mùi hương cười nói, Lưu Vân không hổ là hoa quốc thư hương thế gia, này phân phong nhã chúng ta Tây Việt lại là ít có người có thể cờ. Ít nhất, chúng ta Nam Cung ra là không có. Nam Cung gia thế đại tướng môn, Nam Cung dực tuy rằng bỏ võ từ văn lại càng có rất nhiều tình thế sở cần mà phi bản thân mong muốn. Nam Cung vũ nói Nam Cung gia thiếu một phần phong nhã nhưng thật ra thật sự. Mục Thanh Y thì cười nói, Nam Cung tướng quân võ công cái thế, quân công sắc sỡ mới là chân chính một thế hệ anh hào, hoa quốc văn nhân phong nhã cô nhiên, rốt cuộc là thiếu một phần anh khí. Nam cung ngày mai liền phải đi trước biên quan, ta cũng chúc nam cung võ vận hương thịnh, trò giỏi hơn thầy. đa tạ lưu vân. nam cung vũ cười văn nói, hắn đi trước biên quan tuy rằng cũng coi như là kế thừa phụ thân y bác, nhưng là trong kinh thành xem trọng người của hắn kỳ thật cũng không quá nhiều. đều không phải là hắn không đủ ưu tú, mà là phụ thân hắn quá mức ưu tú. nam cung đại tướng quân danh chấn thiên hạ đồng thời cũng đem hắn trước mặt mọi người bao gồm con hắn che dấu ảm đạm không ánh sáng. Mục thanh y lì vẫn là cái thứ nhất như thế đương nhiên chúc hắn trò giỏi hơn thầy Mấy ngày nay, hắn nghe được nhiều nhất nỗ lực đó là muốn nỗ lực không cần hủy hoại Nam Cung Đại tướng quân anh Minh. Tuy rằng nói người chưa chắc có cái gì ý xấu, nhưng là nghe được nhiều vẫn là có chút không phải mái. Nhìn Nam Cung vũ tràn ngập tinh thần phấn chấn tuổi trẻ gương mặt, Mục thanh y gì cười nói, Nam Cung muốn chấn thủ biên quan, về tình về lý ta cũng nên đưa người một phần hạ lệ mới là Nam Cung Vũ cười nói, ngươi nếu là còn có, liền đem ngươi kêu 30 năm thanh trúc rượu lại đưa ta mấy đàn đó là. Một thanh y ghi bất đắc dĩ buông tay nói, cái này thật đã không có. Đứng dậy đi đến một bên, từ tủ chung lấy ra một cái trường hình hộp lấy lại đây, phóng tới Nam Cung Vũ trước mặt, nói, lần trước mua mã thời điểm vương ra hồ nháo suýt nữa trộn lẫn, bất quá hiện tại Nam Cung cuối cùng cũng có bảo mã, bị em đút, liền nên còn có một phen hảo binh khí. Nhìn xem như thế nào. Nam Cung Vũ có chút kinh ngạc nhướng mày, ở một thanh y, y mỉm cười dưới ánh mắt tiến lên mở ra trên bàn hộp. hộp trang một thanh tạo hình cổ xưa tự nhiên kiếm. Chỉ là như vậy nhìn, phảng phất cũng không có gì lạ, nhưng là Nam Cung Vũ lại ẩn ẩn cảm thấy trong lòng vừa động, cẩn thận cầm lấy trường kiếm, tranh một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ đem cho người ta cảm giác lại là ôn nhuận bình thản, chút nào không cảm giác được binh khí ứng có sắc bén cùng sát ý, nhưng là thân kiếm thượng kia chạm chạm thanh mang lại nói cho nắm nó người, này cũng không phải một kiện ngon vật. Mà là một thanh có thể chủ sinh tử định sát phạt tuyệt thế bảo kiếm. Đây là bên cạnh, nam cung dực sắc mặt khẽ biến, đứng dậy khẽ chạm nam cung vũ trong tay bảo kiếm. Kiếm vì trăm binh chi tổ, tuy rằng có quân tử chi xương lại rốt cuộc vẫn là giết người vũ khí sắc bén. Mà chân chính có thể làm người cảm nhận được chính là dày rộng nhân từ mà không phải sắc nhọn sát khí bảo kiếm tự cổ chí kim cũng không nhiều lắm thấy. Thật lâu sau, nam cung dực mới sâu kín phun ra hai chữ, chạm lô. Đây là chạm lô kiếm. Nam cung vũ khiếp sợ nhìn trong tay kiếm, phục hồi tinh thần lại vội vàng cẩn thận đem kiếm vào vỏ thả lại trước mặt hộp kiếm chung. Chạm lô chính là truyền lại đời sau danh kiếm, có thể cùng chạm lô tề danh cổ kiếm chính là Tây Việt trong Hoàng cung đều tìm không thấy hai kiện. Hắn cùng Lưu Vân tuy rằng chơi thân nhưng là giao tình lại cũng còn không có hảo đến như thế nông nỗi. Mục thanh y gì nhướng mày nói, Nam cung trướng mắt thanh kiếm này. Sao có thể? Nam cung vũ vội vàng nói, hắn nơi nào là trướng mắt thanh kiếm này? Chỉ là sợ chính hắn không xứng với thanh kiếm này thôi. Lưu Vân. Này, này chạm lô quá mức chân quý, ta Nam Cung Vũ giải thích nói. Mục thanh y lìa cười nói, chạm lô kiếm ở cố gia đến nay đã có hơn 200 năm, đáng tiếc cố gia lịch đại đều là người đọc sách, lại là làm bảo kiếm mông trần. Hiện giờ đưa cho Nam Cung, ta tin tưởng có một ngày Nam Cung cũng sẽ trở thành không thua với Nam Cung Đại Tướng quân một thế hệ danh tướng. Danh tướng xứng danh kiếm, chẳng lẽ không phải hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nam Cung Vũ cười khổ, hắn hiện tại liền chiến trường đều còn không có thượng quá, chỗ nào xưng được với là cái gì danh tướng. Phản phất xem minh bạch tâm tư của hắn, Mục Thanh Y lì cười nói, nếu là thật chờ đến Nam Cung thành tuyệt thế danh tướng lại đến đưa, chẳng phải là có vẻ bản công tử leo lên quân quý. Chờ đến Nam Cung thành danh, khắp thiên hạ đều biết Nam Cung tướng quân kiếm là ta đưa, chẳng phải là có vẻ bản công tử thật phần thật tinh mắt. Vẫn là nói, Nam Cung lo lắng ta lấy cái này làm áp chế, làm ngươi thiếu ta nhân tình Sao có thể? Lưu Vân không phải là người như vậy. Nam Cung Vũ kiên định nói. Nhìn nhìn một thanh y chân thành mỉm cười dung nhan, nhìn nhìn lại trên bàn hộp kiếm trung bảo kiếm, Nam Cung Vũ hít sâu một hơi, giơ tay một lần nữa cầm trường kiếm, cất cao giọng nói, vậy đa tạ Lưu Vân tặng kiếm. Một thanh y gì vừa lòng gật đầu cười nói, lúc này mới sẽ. Nam Tử Hán Đại Trượng Phu Hà Tất vì vật ngoài thân bà bà mụ mụ. Nhị đệ Nam Cung Dược như mày, chạm lô kiếm quá mức chân quý. Nhà mình nhị đệ cùng cố Lưu Vân giao tình kỳ thật cũng bất quá là so bèo nước gặp nhau muốn tốt một chút thôi. Tuy tiện nhận lấy như thế quý trọng lễ vật, thật sự là có chút không ổn. Nam cung vũ là cái thực có thể phong đến khai người, lúc trước hắn cùng cố Lưu Vân lần đầu tiên gặp mặt nhất kiến như cố, Mục thanh y, y lập tức mượn cho hắn vài vạn lượng hắn cũng không có nhiều làm hoài nghi. Nếu là thay đổi nam cung dực chỉ sợ là có thể trực tiếp từ cố Lưu Vân thân phận động cơ nghĩ đến cùng nam cung gia có phải hay không có cái gì yêu hận tình thù. Nam Cung Vũ lại sẽ không, cho dù lúc sau đã biết cố Lưu Vân cùng hố hắn dung cẩn cũng là bạn tốt, hắn cũng vẫn như cũ đem dung cẩn cùng cố Lưu Vân tách ra xem. Bởi vậy vừa mới nhìn đến trạm lô kiếm thời điểm tuy rằng chấn kinh rồi một chút, nhưng là đương hắn tiếp nhận rồi này phân hậu lễ lúc sau cũng liền không hề dối dám. Chỉ là này phân tình nghĩa lại vinh viễn đánh ở trong lòng. Lưu Vân, đà tạ ngươi. Nam Cung Vũ chân thành nói. Mục thanh y thì cười nói, bảo kiếm nên giao cho có thể thiện dùng nó người. Nếu là ta người như vậy đó là ở chân quý bảo kiếm cũng chỉ là đặt ở trong thư phòng một cái ngoạn và thôi. Nam Cung Vũ yêu quý vướt ve trong tay kiếm, trinh trọng nói, Nam Cung Vũ định không phụ Lưu Vân hôm nay tặng kiếm tình nghĩa. Vậy chúc Nam Cung sớm ngày dương ngoài xa trường. Mục thanh y hề cười nói. Nam Cung đại tướng quân trong phủ, Nam Cung tuyệt ngồi ở trong đại sảnh nhìn hai cái nhi tử một trước một sau đi vào tới. Lại thấy trưởng tử trên mặt thần sắc nghiêm trọng, vẻ mặt tâm sự nặng nghề. Mà con thứ trong tay lại ôm một phen kiếm Vẻ mặt vui mừng cùng yêu quý bộ dáng, không khỏi ngạc như nói, đây là làm sao vậy? Nam cung tuyệt hiện giờ cũng đã gần 60, tóc sớm đã hôi bại, nhưng là một đôi mắt lại là sáng ngời có thần, chút nào không thua người trẻ tuổi. Thân là Tây Việt danh xứng với thực đệ nhất chiến thần cung đệ nhất cao thủ, tuy rằng năm gần hoa giáp vẫn như cũ dung mạo gầy vượt, thần thái trầm tĩnh. Nam cung dực tức giận nhìn lướt qua đệ đệ, xoay người ngồi ở xuống tay ghế dựa, nói, phụ thân ngươi hỏi hắn đi. Nam cung tuyệt mày. Ánh mắt dừng lại ở Nam Cung vũ trong tay trên thân kiếm, lại cũng là sửng sốt một chút, vũ nhì, đem ngươi trong tay kiếm cấp vi phụ nhìn xem. Nam Cung vũ do dự một chút, vẫn là hai tay dâng lên chạm lô kiếm. Nam Cung tuyệt nắm trong tay, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ liền tán một tiếng hảo kiếm. Nam Cung rực nhẹ giọng cười nhạo nói, không chỉ có là hảo kiếm, hơn nữa vẫn là đem danh kiếm. Nam Cung tuyệt chậm rãi rút ra thân kiếm, thân kiếm ôn nhuận nếu không phải huyền màu đen kiếm phong lộ ra kim thiết chi chất. Hán cơ hồ muốn cho rằng đây là một thanh ngọc kiếm. Nhưng là ngọc sao lại có như vậy cứng cỏi cùng sắp bén. Kim thiết lại như thế nào sẽ như thế ôn hòa mà nhân tử. Đây là chạm lô kiếm. Nam cung tuyệt hút một ngụm khí lạnh. Thân là võ tướng hắn đối thanh kiếm này chấn động so Nam cung dực càng sâu. Thân là một cái danh tướng. Suốt cuộc đời yêu nhất đó là bảo kiếm cùng bảo mã, bị em đút. Mà cho dù là chắc tuyệt như Nam cung tuyệt, cả đời này cũng chưa từng được đến quá một phen như thế tuyệt thế danh kiếm. Vũ Nhi nhưng thật ra cái có phức khí. Nam Cung Tuyệt ở trong lòng cảm thán, còn vì thượng chiến trường, nếu có chinh chiến xa trường các tướng linh tha thiết ước mơ bảo mã, vì em đút, danh kiếm đều đã tới rồi hắn trong tay. Nếu còn không thể nhất chiến thành danh, chỉ có thể thuyết minh Nam Cung Vũ xác thật là cái phế vật. Nam Cung Tuyệt đương nhiên biết, con hắn tuyệt không phải một cái phế vật. Sau một lúc lâu, Nam Cung Tuyệt liền đem kiếm trả lại cho Nam Cung Vũ, nhướng mày hỏi, "Ta nhớ rõ, Trạm Lô kiếm tựa hồ hẳn là ở Hoa Quốc." Như thế nào sẽ ở trong tay người? Là. Cố Lưu Vân đưa. Hoa quốc danh môn thế gia đông đảo, mà này đó có chút sâu xa danh môn thế gia luôn là thích cất chứa một ít đổ cổ lấy kỳ thân phận. Mà truyền lại đời sau mấy đại danh kiếm trung chạm lô, đúng là cất chứa ở Hoa quốc cố gia. Chỉ là cố gia hủy diệt lúc sau đều cho rằng hẳn là bị thu vào Hoa quốc hoàng cung, nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng rơi xuống Nam Cung Vũ trong tay. Nam Cung Vũ thật mạnh gật đầu nói, không tội, đúng là Lưu Vân đưa ta. Nam cung tuyệt phản ứng lại không có nam cung dực như vậy đại, chỉ là trầm ngâm một chút nói, nếu là cố đại nhân đưa cho ngươi, phải hảo hảo thu. Phụ thân, ngươi nam cung dực do dự mà nói, chạm lô kiếm cũng không phải là cái gì tùy tiện từ cái nào đúc kiếm lò ra tới mấy lượng bạc một phen thiết kiếm, nếu là thu nam cung gia thiếu cố lưu vân nhân tình liền lớn. Nhị đệ đối những người này tình lui tới xưa nay không thèm để ý, bọn họ lại không thể không thèm để ý. Nam cung tuyệt như như mày, hắn bôn chính là võ tướng. Đồng dạng không mừng này đó rườm ra lục đục với nhau. Chỉ tiếp Nam Cung ra hiện giờ địa vị tình thế xác thật không thể không vì. Nghĩ nghĩ, Nam Cung tuyệt nói, nghe nói cô công tử là cái phong nhã nhân vật, đem ngươi cô cô bàn cho cái kia Phượng Minh Cầm đưa qua đi đi. Nam Cung rực trầm mặc, Phượng Minh Cầm cũng là truyền lại đời sau danh Cầm, chỉ là không kịp chạm lô kiếm danh khí lại thôi. Nhưng là ở văn nhân trong mắt chỉ sợ giá trị xa so một phen không thể dùng chạm lô kiếm muốn cao đến nhiều. Nguyên bản đây là thời trẻ Nam Cung Quý Phi còn được sủng ái thời điểm Tây Việt đế ban tạo. Sau lại Nam Cung nhàn tuổi tiệm trường, liền ở Nam Cung gian này một thế hệ duy nhất đích nữ Nam Cung nhã xuất thân ngày đem phượng minh ban cho, tính toán tương lai coi như Nam Cung nhã của hồi môn chi vật. Như thế đảo cũng không tính dính cố lưu vân tiện nghi, bất quá. Phụ thân nhắc tới việc này nhưng thật ra làm Nam Cung dực nghĩ tới một khác chuyện. Nhìn nhìn Nam Cung vũ, Nam Cung dực vẫn là ấn xuống trong lòng tưởng lời nói, gật đầu nói, hài nhi tuân mệnh. Bên cạnh Nam Cung Vũ như như mày, trong lòng có chút cảm thấy phụ huynh này cử quá mức khách khí. Nhưng là ngấm lại chính mình bị Lưu Vân như thế quý trọng lễ vật lại chưa từng từng có hồi quỹ Lưu Vân cũng là hoa quốc tài tử, nói vậy cũng là thích đánh đàn đi. Cố phủ. Một thanh ý gì nhìn Nam Cung ra vừa mới đưa tới đồ vật có chút bất đắc dĩ thở dài. Phượng Minh cầm toàn thân đỏ đậm như hỏa, cầm trên người huy kim sắc phượng hoàng, nhẹ nhàng một xúc cầm huyền lạnh lẽo như nước lại là dùng thiên tơ tầm làm thành có thể bảo tồn trăm ngàn năm mà không ngủ so với chạm lô kiếm cổ xưa tự nhiên này không hề nghi ngờ là một khối phi thường hoa lệ cầm sát sắt thật thật đảm đương nổi vượng minh hai chữ ngao ngao chi chi tiểu hồ ly hỏa nhi thích màu đỏ đồ vật nhìn đến màu đỏ cầm liền lập tức hưng phấn hướng lên trên phát lại bị người một phen lăng không nhéo xóa tung tùng đuôi to chi chi hỏa nhi lập tức thét chói thay giấy rồi lên bàn tay to chủ nhân tức giận tùy tay một ném đem hắn ném vào bên cạnh giường nệm ghét bỏ nói vật nhỏ này thật là diễm hồ sao? Buồn Vương xem nó như thế nào càng ngày càng như làm yêu. Ngao Ngao Hỏa Nhi phẫn nộ tê, lại không dám thật sự nhào lên tới. Dung Cẩn khinh miệt liếc nó liếc mắt một cái, thính ngươi tứ thời. Mục Thanh Y liềi bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi liền không thể không khi dễ nó sao? Dung Cẩn xách một tiếng, xoay người nhìn trên bàn cầm nói, Nam cung gia đưa tới. Mục Thanh Y gì cười khổ nói, còn không phải sao? Nam cung gia người nhưng không hảo lại hợp lại. Ta mới vừa đưa ra đi một phen chạm lô, nhân gia lập tức liền còn trở về một cái phượng minh. Dung Cẩn cũng không để ý, nhướng mày nói, nam cung tuyệt quân công sặc sỡ, nếu là liền điểm này cảnh giác cùng thận trọng đều không có, sớm bị lao nhân cấp vắt tranh bỏ vỏ. Bất quá! Thanh thanh cần phải tiểu tâm một ít ra, buồn vương sợ người chọc phiền toái thượng thân. Mục thanh y có chút nghi hoặc, chọc phiền toái. Từ đâu mà nói lên? Dung Cẩn câu môi cười nói, buồn vương nhớ rõ. Này Phượng Minh nghe nói lúc trước là Nam Cung quý phi ban cho Nam Cung ra. Tuy rằng không có nói rõ nhưng là đây là đưa cho Nam Cung gia đích nữ làm của hồi môn. ân hử. Thanh Thanh, Nam Cung gia cô nương năm nay vừa vặn cũng có 15-16 tuổi. Một thanh y lìa là sửng sốt, tức khác có chút giở khóc dở cười. Người là nói Nam Cung đại tướng quân hẳn là sẽ không một thanh y thì có chút đau đầu nói. Dung Cẩn hừ nhẹ nói Nam Cung tuyệt là sẽ không nghĩ đến này nhưng là Nam Cung rực liền không nhất định. Đừng quên, cố công tử chính là danh chấn hoàng thành đệ nhất Mỹ nam tử nha. Kia! Nếu là thật sự này phải làm sao bây giờ? Mục thanh y ghìa đau đầu xoa xoa giữa mày hỏi, hiện tại đem đồ vật còn trở về tới kịp sao? Dung cẩn cười nói, còn đồ vật có ích lợi gì a? Nam cung dực nếu là thật nổi lên cái này tâm tư lại há là còn trở về là có thể đủ đánh mất. Kia phải làm sao bây giờ? Mục thanh y ghìa hỏi, nàng tuy rằng hiện tại giả chính là nam tử nhưng là lại tuyệt không có muốn cùng cái nào nữ tử xả ra một đoạn cái gì quan hệ tới một đoạn giả phượng hư hoàng tiết mục nhìn mục thanh y gì khó được mỹ nam bộ dáng dung cẩn thấp thấp gởi thanh thanh muốn biết làm sao bây giờ mục thanh y y gật đầu dung cẩn mỉm cười điểm điểm chính mình môi nói thân thân mục thanh y gì ngẩn ra một chút mới phản ứng lại đây dung cẩn không phải lại kêu chính mình tên mà là mặt đẹp tức khắc bốc cháy lên một mảnh ngọn lửa dung cẩn chiếm quá nàng tiện nghi không ít lần nhưng là nếu làm nàng chủ động Thân Thân Dung Cẩn cười hỏi trước mắt mặt tựa dạng mây đỏ nhân nhi, thản nhiên chờ đợi nàng quyết định. Do dự sau một lúc lâu, đang xem xem trên bàn Phượng Minh cầm. Chỉ cần tưởng tượng đến vừa mới Dung Cẩn theo như lời thiết tưởng 89 phần 10 sẽ trở thành hiện thực, liền nhịn không được từng đợt đầu đại. Rốt cuộc vẫn là nhận thua, Dường Như chừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái, một Thanh Y lìa dơ tay đỡ lấy Dung Cẩn sau cổ, hơi hơi đứng dậy bay nhanh ở hắn trên môi rơi xuống một hôn. Dung Cẩn chớp chớp mắt, tập đi một chút môi mỏng có chút bất mãn nói: Thanh thanh ngươi chơi xấu. Như vậy chuồn chuồn lướt nước, còn không bằng chính hắn tới đâu. Mục thanh y gì mặt đẹp ứng đỏ, tức giận nói, thích nói hay không thì tùy. Thấy nàng thật sự muốn sinh khí, dung cẩn cũng chỉ đến bất đắc dĩ tức hận. Vì cái gì ở đại điện thượng đều có thể đủ đỉnh đặc mà nói khẩu chiến đàn nho thanh thanh đối loại sự tình này lại luôn là như vậy ngượng ngùng đâu. Đáng tiếc một bụng ý nghĩ xấu, ở tình trường thượng lại là chống dông dung kiểu công tử không rõ. Nếu là một nữ tử đối với một cái nam tử dưới tình huống như vậy còn có thể mặt không đổi sắc tâm không hoàng hốt khí không ngăn nói, kia mới là muốn không xong. Vậy chứng minh, nữ tử này đối cái này nam tử căn bản không có chút nào cảm giác. Dung cần ghé vào nàng trên vai, cười hì hì nói, kỳ thật rất đơn giản, tựa như vừa mới như vậy. Chỉ cần Thanh Thanh làm trò vị kia nam cung tiểu thư mặt nhi thân buồn vương một chút, vị kia nam cung tiểu thư tự nhiên sẽ đi giúp Thanh Thanh giải quyết sở hữu vấn đề. Vô luận là cái nào nữ nhân? cũng tuyệt không sẽ nguyện ý gả cho một cái đoạn tụ nam nhân đi. Liên tính người nam nhân này là cái tuấn mỹ giống như thiên nhân giống nhau đoạn tụ. Cái này đối thanh danh có phải hay không không tốt lắm. Dung cẩn túi đầu buồn cười, thanh thanh, chúng ta còn có thanh danh sao? Trong hoàng thành ai không biết cố Lưu Vân là dự vương người. Trước hai ngày hắn đi trả lâu còn nghe được có người thảo luận dự vương cùng cố đại nhân đoạn tụ tình thâm đâu. Nhớ tới bên ngoài nghe đồn, một thanh y lì mặt bộ biểu tình liếc người nào đó liếc mắt một cái này muốn trách ai Nếu không phải người nào đó không biết thu liêm nói, như thế nào sẽ có loại này nghe đồn? Dung Cẩn vô tội cười nói, thanh thanh, như vậy thực hảo ai trước kia ngươi chỉ là dự vương phủ tổng quản còn hảo thuyết, một khi ngươi vào chiều vây xem, loại chuyện này ngươi biết đến. Liên tính không có nam cung gia, về sau cũng còn sẽ có chu gia vương gia trương gia lý gia. Dứt khoát bộ dáng này nhiều bất lo a buồn vương còn có thể quang minh chính đại chiếu cố ngươi. Mục thanh y thì cười lạnh, kia thật là đa tạ dự vương điện hạ Nói không chừng tương lai bản quan còn có cơ hội xử sách lưu danh đâu. Thanh thanh khẳng định sẽ xử sách lưu danh, cùng buồn vương cùng nhau. Dung cẩn đương nhiên nói. Đúng vậy. Mục thanh y rìa nghiên răng, nịnh thần truyền. Đúng không? Sao có thể? Dung cẩn nhạy bén sau này nhảy, né tránh mục thanh y rìa đánh út lại tay ngọc. Tuy rằng thanh thanh không biết võ công, nhưng là véo khởi người tới vẫn là rất đau. Nhìn mục thanh y rìa bất thiện thần sắc, vội vàng bồi cười nói, như thế nào sẽ là định thần đâu? Thanh thanh cần thiết thượng hiển thần danh thần truyền a. đương nhiên còn có tỷ như nói. Vân ẩn phu nhân, dự vương phi truyền, hoặc là còn có tương lai. Liên càng tốt. Thở dài, lười đến lại cùng người nào đó so đo. Một thanh y ly thu hồi phượng minh cẩm, một bên nhíu mày nói, nếu thật là như thế, nam cung dực muốn làm gì? Dung cẩn thản nhiên ngồi ở một bên giường nệm thượng trêu đùa tiểu hồ ly, một bên nhàn nhạt nói, còn có thể muốn làm gì? Tự nhiên là muốn mượn sức thanh thanh bái, tốt nhất còn có thể mượn sức bổn vương. Cựu ra là dễ dàng như vậy mượn sức sao. Mục thanh y thìa nhướng mày. Dung cẩn cười nói, trước kia không hảo lạp hợp lại, không đại biểu hiện tại cũng không thể a giống như là trước kia buồn vương không hài lòng thời điểm tuyệt đối là trực tiếp sao roi, hiện tại lại chỉ có thể một chân đá đi qua. Mục thanh y lìa bừng tỉnh cười nói, lại nói tiếp, cựu công tử gần nhất tính tình biến hảo rất nhiều a. Ít nhất gần nhất cựu công tử thai họa kinh thành trong ngoài mọi người tình huống thiếu rất nhiều. Xem ra dự vương điện hạ kia nguy ngập nguy cơ, thanh danh vẫn là có hy vọng có thể vãn hồi một ít. Ít nhất lần trước Tuyết hai sự tình lúc sau, không hảo bình dân ba tánh đối cựu công tử vẫn là mang ơn đội nghĩa. Rốt cuộc, cựu công tử từ trước chính là tay lại trường cũng chưa kịp thai họa ngoài thành mấy chục giảm ba tánh. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng không nói chuyện. Hắn tính tình sắc thật là không tốt, nhưng là ở có thể khống chế chính mình thời điểm hắn tính tình cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy hư. Cái gọi là thô bạo tùy hứng bất quá là cái che giấu áo ngoài thôi. Dung Cẩn nếu thật là cái loại này không có đầu vóc chỉ biết đánh người gây chuyện người, cũng sẽ không có hôm nay. Hiện giờ nếu đã bắt đầu tiếp xúc chiều chính, trước kia những cái đó tính tình tự nhiên muốn hơi thu liễm một ít. Nam Cung Dực muốn mượn sức cựu công tử, cựu công tử nguyện ý cho hắn mượn sức sao? Mục Thanh Y để cười hỏi. Dung Cẩn có chút ghét bỏ nhướng mày nói, nếu hắn thức thời nói, bạn công tử liền cố mà làm cho hắn mượn sức một chút hảo. Ngay vậy, Mục Thanh Y có chút ngoài ý muốn dừng tay nhìn hắn. Dung Cẩn môi nói. Thanh thanh như vậy nhìn bản công tử làm gì, Mục Thanh y rìa rũ mi nghĩ nghĩ, nói, mộ dung dục đầu phục dung diễm ảnh hưởng có lớn như vậy sao? Lớn đến làm dung cẩn không tiếp thiên hướng dung tuyên mới có thể một lần nữa vị trí trụ dung tuyên cùng dung diễm chi gian cân bằng. Dung cẩn đạm nhiên nói, mộ dung dục đầu nhập vào dung diễm tự nhiên không có gì đại ảnh hưởng, nhưng là một khi dung hoài xong rồi, nhất đắc lực chính là dung diễm. Dung tuyên cùng dung hoàng dung hoài đều có thủ hoán một khi dung hoài xong rồi. Chất vương phủ người xưa cùng tần vương phủ người đại đa số đều khả năng đảo tưởng Dung Diễm. Đến lúc đó, Dung Tuyên tất nhiên sẽ thế nhược. Hùng chi, Dung Diễm tuy rằng mẫu ra không có gì thế lực, Nam Cung ra ở trên triều đỉnh lại cũng không chiếm cái gì ưu thế. Lão nhân không phải thích làm chế hay sao? Bản công tử liền giúp hắn cân bằng một chút. Mục thanh y gì chào phúng nhướng mày cười, ba chân thế chân bạc cân bằng cùng song hùng đối lập cân bằng chính là hoàn toàn không giống nhau. Nam củng cố, mà người sau lại thập phần nguy hiểm. Vô luận nào một phương hơi có sai lầm, liền sẽ làm cho cả thế cục hỏng mất. Bất quá. Dung Hoài hiện tại còn hào hảo, ngươi cũng đã nghĩ đến như vậy về sau đi. Cựu công tử, tiểu tâm suy nghĩ nhiều quá chưa già đã yếu. Dung Cẩn cười nói, thanh thanh chẳng lẽ sẽ không thể tưởng được sao. Mục thanh y gì thở dài nói, cũng không phải không thể tưởng được, chỉ là hiện tại tưởng cái này có thể hay không quá sớm. Tuy rằng Dung Hoài hiện tại thoạt nhìn sắc thật là có chút nguy ngập nguy cơ. Nhưng là nếu Tây Việt Đế thay đổi chủ ý hoặc là quyết tâm muốn nâng đỡ nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đảo. Dung Cẩn trong mắt hiện lên một tia hàn quang, hơi hơi gợi lên khóe môi cũng mang theo một tia huyết tinh, đạm cười nói, cho nên a, chúng ta liền phải giúp giúp hắn. Làm hắn mau chút đi xong chính hắn nên đi lộ, hảo đi theo hắn phụ vương gặp gỡ, miễn cho làm hoàng huynh chờ lâu rồi. So với Dung Hoàng cùng Dung Tuyên, không biết sống chết Dung Hoài càng đáng chết hơn. Đáng thương còn có chút thỏa thuê mãn nguyện Dung Hoài cũng không biết Sớm tại hắn ở dung cẩn cùng một thanh y y trước mặt tiêu căng ngạo mạn tìm phiền toái thời điểm, hắn cũng đã vì chính mình phát ra một cái bất quy lộ. Dung cửu công tử trước nay liền không phải rộng lượng thiện lương người. Người nói đúng. Trầm mặc một lát, một thanh y y khẽ gật đầu nói. Do dự một chút, một thanh y y ngưng mi nói, bệ hạ thân thể như thế nào? Dung cẩn có chút ngoài ý muốn, thanh thanh hỏi cái này làm cái gì? Một thanh y y nói, bệ hạ đã năm cận cổ hy, nếu là liên tiếp phát sinh một chút sự tình. Bệ hạ thân thể tự nhiên cũng cần thiết suy xét ở bên trong. Dung cần bừng tỉnh đại ngộ, có chút chào phúng cười nói, cái này thanh thanh chỉ sợ nhiều lo lắng, ta xem. Liên tính là này đó hoàng tử toàn đã chết, lao nhân cũng sẽ không chịu nửa điểm đả kích. Cùng lắm thì bắt đầu suy xét tôn tử kế vị sự tình thôi. Mục thanh y thì hãy đầu, nói, người phi có cây, ai có thể vô tình. Liên tính Tây Việt đế thật sự đối mấy đứa con trai không thèm để ý, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ý chí sắt đá đến loại tình trạng này. Vậy nhìn xem đi. Dung Cẩn cười nói, trong giọng nói ẩn ẩn có chút hưng phấn, tựa hồ đối nếu sở hữu hoàng tử đều đã chết, Tây Việt đế có thể hay không khổ sở cái này giả thiết thập phần có hứng thú. Biết hắn khúc mắc, mục thanh y cũng chỉ đến ở trong lòng sâu kín thở dài, hoàng gia sinh trưởng hài tử, ước trừng liền khó được có bình thường. Mà Dung Cẩn, đại khái chính là này trong đó không bình thường nhất. Chuyện ngoài lề. mị ha ha, trước các cô nương, mai nhóm chẳng lẽ ở chờ mong thần mã sao hiện tại cái này thời kỳ. Có người cùng ta nói không ăn chay. Thật sự có thể sao? Luân ra một có ác ý đoạn A, thật tích là tới đó, kì hì. Ai muốn ăn thịt đứng ra, ta bảo đảm không đánh chết nàng. 148 ngụy vô kỵ cứu giúp. Trong nháy mắt liền tới rồi mộ dung dục hòa bình hồ quận chúa đại hôn nhật tử, mới vừa 2 tháng sơ vẫn như cũ có chút xuân hàn xe lạnh chi ý trong kinh thành thuận ninh quận vương phủ lại một mảnh náo nhiệt vui mừng. Kỳ thật này suốt một cái mùa đông, Thuận Linh quận Vương Phủ đều không tính yên lặng. Hiện giờ toàn bộ kinh thành ai không biết Thuận Ninh quận Vương Phủ có mấy vị y thuật cao minh thắng với trong cung thái ý y đại phu, trong đó càng có này trên giang hồ được xưng bàn tay trắng quan âm Linh Xu Cô Nương. Mùa đông cũng là này đó trong kinh thành quyền quý nhóm dễ dàng nhất bị bệnh mùa, cho nên Thuận Ninh quận Vương Phủ nhưng thật ra vẫn luôn khách khứa đầy nhà. Chỉ là rốt cuộc có bao nhiêu người cảm kích chính là không biết chi đếm. Cố đại nhân Mục thanh y dì vừa mới bước vào Thuận Ninh quận Vương Phủ liền nghe được một cái có chút quen thuộc giọng nam ở sau người vang lên, Tuấn Mỹ dung nhan không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Xoay người lại đối mặt người tới thời điểm lại có đã là tươi cười xuân phong, đạm nhiên ôn hòa, nam cung đại nhân. Nam cung dực có chút tò mò nhìn trước mắt bạch y dì thiếu niên, nhướng mày nói, cố đại nhân cùng nhị đệ cũng bất quá là số mặt chi duyên, lại có thể có thông tài chi nghĩa, mà tại hạ cùng cố đại nhân tương giao cũng không cần nhị đệ thiếu. Cố đại nhân đối tại hạ có ý kiến không thành. Mục thanh y rìa bất đắc dĩ, trong lòng thầm than thật đúng là làm dung cẩn kia trương miệng quạ đen cấp nói chú rồi. Từ nam cung vũ đi trước biên quan lúc sau, mục thanh y rìa đột nhiên phát hiện chính mình thường xuyên nhìn thấy nam cung dực. Có đôi khi là công sự có đôi khi là việc tư, có đôi khi hoàn toàn không có việc gì cũng có thể xảo ngộ. Dần dần mà có chút quen thuộc lúc sau, nam cung dực quả nhiên để lộ ra một kia muốn liên hôn ý tứ chỉ là còn không có nói thẳng một thanh y lìa ngược lại là không hảo nói thẳng tự tuyệt. vì thế mỗi lần nhìn đến nam cung dực một thanh y lìa liền đều phải nhịn không được đau đầu lên. nam cung dực người này nhưng thật ra không có gì làm người lên án tật xấu. nhưng là thân tại quan trường lâu lắm người luôn là không bằng nam cung vũ như vậy tương giao lên thoải mái. húng chi hai người còn phân thuộc bất đồng trận doanh, có thể cùng hắn thành tâm tương giao mới là việc lạ. nam cung đại nhân không phải cũng xưng hô tại hạ cố đại nhân sao? một thanh y lìa đạm cười nói. Nam cung Dực sửng sốt, còn không phải sao? Cố Lưu Vân cố nhiên vẫn luôn đối hắn không lạnh không đạm, nhưng là hắn cũng không thấy thiệt tình đối Cố Lưu Vân có bao nhiêu thân cận. Nếu Cố Lưu Vân thật sự cùng hắn thân mật khăng khít hắn mới muốn hoài nghi đâu. Nhìn trước mắt Tuấn tú thiếu niên, Nam cung Dực không khỏi cười khổ. Thiếu niên này tuổi nhỏ lại thật sự là mắt sáng như lúc. Nếu bất luận khác cái gì tính toán, đơn tử Cố Lưu Vân người này tới nói, cũng xác thật là một cái xứng đôi nhà mình tiểu muội thượng giai nhân tuyển. Nhìn Nam cung Dực sốt, Một thanh y ghi đạm cười nói, Nam Cung đại nhân, chúng ta vẫn là đường đổ ở cửa. Cẩn thận trong chốc lát thuận ninh quận vương đem chúng ta hoành đi ra ngoài. Hai người tuy rằng thân phận đối không tính cao, nhưng là lại thập phần mẫn cảm. Liên tại đây cửa đứng như vậy một lát liền đã có không ít ánh mắt dừng lại ở hai người trên người. Hiện giờ kinh thành quyền quý nhóm tìm đã cam chịu Cố Lưu Vân là dự vương người, mà Nam Cung ra tự nhiên không hề nghi ngờ là trang vương người. Hiện giờ Cố Lưu Vân cùng Nam Cung dự giao hảo chẳng phải là đại biểu cho dự vương cố ý cùng trang vương giao hảo. Kể từ đó, trang vương có thế nổi danh có công, mà dự vương có sủng với bệ hạ, nếu là này hai người liên thủ, khác hoàng tử còn có cái gì hy vọng. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía hai người ánh mắt đều có chút phức tạp lên. Nam cung rực rơ rơ lên mi, mỉm cười nhìn về phía một thanh y thì hắn ở chỗ này cùng hắn đáp lời, nguyên bản liền tồn như vậy ý tứ, cũng coi như là một loại thử thôi, tự nhiên cũng không sợ bị người xem. Chỉ là mấy ngày nay dự vương phủ thái độ tựa hồ có chút ái muội, làm nam cung dực có chút lưỡng lự dự vương rốt cuộc là tiếp được bọn họ ném qua đi cành ô lưu, vẫn là đơn thuần chỉ là lười đi để ý những việc này. Mục thanh y thì thở dài, sờ sờ cái mũi cười nói, nam cung đại nhân không sợ bị người xem, lưu vân lại là có chút không thắng chú mục Nam cung dực cười nói, nếu như thế, chúng ta đi vào nói chuyện. Bất quá! Cố đại nhân tuấn tú phong nhã thiên hạ đều biết, cư nhiên còn sợ người xem thật sự là làm tại hạ cảm thấy thập phần ngoài ý muốn đối diện nam cung dực treo đồ nói một thanh y rìa cũng chỉ đến bất đắc dĩ cười khổ đây là một thanh y rìa lần thứ hai tới thuận ninh quận vương phủ nhưng là lúc này đây lại cao hơn một lần cùng dung cẩn cùng nhau tiến đến bị đại đa số người trở thành là dự vương phụ thuộc bất đồng, không ít phẩm cấp tương đương quan viên đều sôi nổi tiến lên đây chào hỏi cố lưu vân tuy rằng tiền nhiệm phụng thiên phủ doán mới bất quá một tháng nhưng là một cái mười mấy tuổi chưa bao giờ từng có bất luận cái gì kinh nghiệm thiếu niên Lại có thể ở trợn tiếp được Phụng Thiên Phủ Doãn chức vị lúc sau đem vừa mới quá khứ tuyết hai kế tiếp cùng với toàn bộ Phụng Thiên Phủ nha môn sự tình xử lý gọn gàng ngăn nắp. Thậm chí so với kia vị đã ở Phụng Thiên Phủ Doãn vị trí thượng đã đại 2-3 năm tiền nhiệm Phủ Doãn còn muốn trật tự rõ ràng, liền không thể không cho người kinh ngạc. Hùng chi này ngắn ngủn một tháng công phu, Tây Việt Đế đã làm trò chiều thần mặt khen ngợi quá cố Lưu Vân hai lần. Vô luận Tây Việt Đế đối nàng có cái gì ý tưởng? ít nhất Tây Việt đế rõ ràng đối cố Lưu Vân làm việc năng lực là thập phần tán thưởng. ở các triều thần trong mắt vị này niên thiếu cố đại nhân quả thực chính là tiền đồ vô lượng ngày mai ngôi sao a nếu không phải cố kỵ cùng dự vương một ít nghe đồn những người này chỉ sợ đã sớm người trước ngã xuống người sau tiến lên muốn đem chính mình nữ nhi cháu gái chất nữ muội muội gả cho hắn xem ra cố đại nhân quả thật là thập phần được hoan nên a nhìn một thanh ý gì thông do ứng phó xong tiến lên đây chào hỏi mọi người nam cung dực cười nói. Mộc Thanh Y rũ mi cười nhạt nói, Nam cung đại nhân chê cười. Nhìn trước mắt thiếu niên một bộ không ôn không hỏa lại du bắt không tiến bộ dáng, Nam cung Dực cũng chỉ đến bất đắc dĩ thở dài. Nay thuận linh quận vương phủ hiển nhiên cũng không phải cái thích hợp nói việc tư địa phương. Hai người chỉ phải tùy ý tìm vị trí ngồi, một bên không mặn không nhạt tán gẫu một bên nghe bên cạnh các tân khách nói chuyện tiếu. Mộ Dung Dục tuy rằng có quận vương chi vị, nhưng là ở kinh thành này, đó quyền quý nhóm trong mắt lại còn không coi là cái gì. Cho nên hoàng tử cùng chân chính quyền quý nhóm đại đa số đều đi tần vương phủ chúc mừng, mà một thanh y lì lại không có đi theo dung cẩn cùng đi dự vương phủ, ngược lại một người lắc lư tới thuận ninh vương phủ. Nhưng là đụng tới nam cung dực cũng tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Nam cung đại nhân như thế nào sẽ đến nơi này? Lấy nam cung ra cùng hoàng gia quan hệ, vô luận như thế nào nam cung dực đều hẳn là đi tần vương phủ chúc mừng mới đúng. Nam cung dực dựa vào ghế dựa, cười nói, mẫu thân mang theo chuyết kinh đi cấp tần vương hòa bình hồ quận chúa chúc mừng. Tại hạ liền tới Thuận Ninh Vương Phủ thấu cái náo nhiệt. Có thể đụng tới cố đại nhân, có thể thấy được là có duyên. Nhưng thật ra cố đại nhân Nam Cung Dực nhướng mày cười nói, cố đại nhân như thế nào sẽ đến Thuận Ninh Vương Phủ? Mục thanh ý gì cũng không xả cái gì đường hoàng lấy cớ, cười tủm tìm nói, lại nói tiếp, tại hạ hòa Thuận Ninh Quận Vương cũng coi như là có chút sâu xa. Tự nhiên là tới chúc mừng. Nam Cung Dực khỏe mắt hơi hơi run rẩy một chút. Hiện giờ thiên hạ ai không biết Cố gia năm đó suy tàn tất cả đều là bởi vì mộ dung dục hãm hại, mà mộ dung dục hiện giờ suy xẻo cảnh ngộ đại khái cũng cùng trước mắt thiếu niên thoát không được quan hệ. Đảo thật sự là sâu xa thâm hậu. Không biết chỉ sợ còn tưởng rằng Cố Lưu Vân là tới ta bãi. Đối thượng Nam cung Dực Hoài nghi ánh mắt, Mục Thành y y chân thành nói, ta thật là tới chúc mừng. Nam cung Dực mỉm cười không nói, chỉ chỉ cửa nói, xem ra cùng Cố đại nhân giống nhau tới chúc mừng người còn thật sự không ít. Cửa Một bộ áo tím ngụy vô kỵ đi đến. Chỉ là khó được bên người thế nhưng không có mang theo thiên lăng. Một thanh y ghi do dự một chút, có chút tò mò ngụy vô kỵ nên không phải là làm thiên lăng đơn độc đi tần vương phủ chúc mừng đi. Không phải một thanh y ghi trướng mắt thiên lăng, mà là thiên lăng bộ dáng thật sự không giống như là có thể một mình đảm đương một phía. Cố công tử, nam cung đại nhân. Ngụy vô kỵ cũng không do dự, ở cửa rừng một chút liền trực tiếp đi tới một thanh y cùng nam cung dược trước mặt so với một thanh ý hồn không thèm để ý, nam cung dực hiển nhiên đối ngụy vô kỵ thân phận rất là coi trọng. rốt cuộc ngụy công tử phú giáp thiên hạ cũng không phải nói này chơi, mà vô luận là tránh chữ vị vẫn là tranh ngôi vị hoàng đế xưa nay đều là cái thập phần tiêu tiền sự tình. ngụy công tử, hành nộ. nam cung dực ánh mắt lóe lóe, không giấu vết nhìn lướt qua ngồi ở bên cạnh bình tĩnh uống trà một thanh ý thề, âm thầm ở kích cỡ chung suy đoán ngụy vô kỵ này rốt cuộc là tới tim ai. ngụy vô kỵ lại không thèm để ý nam cung dực thăm dò ánh mắt bị ngươi nhìn về phía một Thanh Y hiền nói, "Cố công tử vinh nhậm Phụng Thiên phủ doanh, tại hạ còn không có chút mừng." Mục Thanh Y lìa đạm cười nói, "Ngụy công tử khách khí, Ngụy công tử phú giáp thiên hạ, sao lại đem một cái nho nhỏ phủ doanh xem ở trong mắt?" Nói như vậy, thật sự là làm tại hạ có chút thụ sủng nhược kinh a. "Cố công tử quá khiêm lượng, lấy Cố công tử tuổi tác chấp trưởng kinh kỳ nơi, tại hạ dám nói mặc kệ là hướng lên trên số 100 năm vẫn là đi xuống số 100 năm, Chỉ sợ đều sẽ không có công tử như vậy kinh thải tuyệt diễm nhân vật. Một thanh y gì tuy cười hơi cường, ngụy công tử quá khen. Dễ nghe lời nói mỗi người đều thích nghe, nhưng là nếu khen đến quá mức lại cũng có chút làm người cảm thấy ăn không tiêu. Dù cho cố lưu vân thật là kinh thải tuyệt diễm trước sau 500 năm đều khó gặp thiên tài, hiện tại mới vừa một tháng cũng không có làm ra cái gì đại sự lại cũng đảm đương không nổi ngụy vô kỵ như thế khích lệ. Nếu là thay đổi một người chỉ sợ liền phải trở thành ngụy vô kỵ là ở trào phúng. Mục Thanh Y Nhiệt lại biết Ngụy vô kỵ tuyệt không phải như vậy nhảm chán người, lẳng đầu nhìn liếc mắt một cái Ngụy vô kỵ, Mục Thanh Y Nhiệt đạm cười nói Ngụy công tử không bằng ngồi xuống nói chuyện, Ngụy vô kỵ tự nhiên cũng không khách khí, cười nói như thế quấy rầy hai vị. Nam Cung Dực cười nói sao có thể, tâm thương thời điểm muốn tìm Ngụy công tử nói chuyện cũng chưa chắc có cơ hội này đâu. Nam Cung đại nhân nói đùa, Ngụy vô kỵ cười nói, Nam Cung Dực nhìn xem Ngụy vô kỵ nhìn nhìn lại Mục Thanh Y Nhiệt liền không hề mở miệng nói chuyện. hắn bản thân cũng là cái cực kỳ người thông minh, tự nhiên biết khi nào nên nói lời nói, khi nào không nên nói chuyện. trước mắt Ngụy vô kỵ hiển nhiên là đặc biệt tới tìm cố Lưu Vân, chính mình nếu là ở cưỡng bức cắm ở bên trong lôi kéo làm quen, không khỏi có vẻ quá không biết điều. Ngưng một lát, Nam Cung Dực liền thập phần tức thời tìm cái lấy cớ cáo tử. thực cưới còn hơi có chút thời điểm, cố công tử không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Ngụy vô kỵ nhìn một thanh ý cười nói. Một thanh y liền hiểu rõ, Ngụy vô kỵ chắc là thật sự có chuyện tìm chính mình, cũng không cự tuyệt lại cười nói, Ngụy công tử thỉnh. Hai người trực tiếp ra An thuận Vương phủ hướng bên ngoài đi đến, Mục thanh y liền cũng không thèm để ý chỉ là đi theo Ngụy vô kỵ đi phía trước đi. Thẳng đến phát hiện Ngụy vô kỵ mang theo nàng hướng ngoài thành đi đến mới ngừng lại được. Ngụy vô kỵ quay đầu lại, có chút buồn cười nhìn một thanh y liền nói, làm sao vậy? Cố công tử là sợ tại hạ đối công tử bất lợi không thành? Một thanh y liền lắc đầu nói, không. Tại hạ chỉ là có chút khó hiểu, Ngụy công tử có nói cái gì không thể lại trong thành nói, một hai phải ra khỏi thành tới. Ngụy vô kỵ trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, kỳ thật tại hạ cũng là chịu người chi thác. Tại hạ biết, cố công tử tựa hồ đối Tây Việt trong hoàng thành một ít chuyện xưa phi thường có hứng thú. Mục Thanh Y gì trong lòng nhảy dựng, trong đầu bay nhanh hiện lên vài người tới, trên mặt lại là bất động thanh sắc, cười nói, không biết Ngụy công tử chỉ chính là cái gì. Ngụy vô kỵ im lặng nhìn Mục Thanh Y gì. Đây thật lâu sau mới trầm giọng nói hai mươi năm trước mai phi mục thanh y lì trầm mặc một lát rốt cuộc ngẩng đầu lên nói ngụy công tử thỉnh ngụy vô kỵ đạm đạm cười đánh giá mục thanh y lì cười nói cố công tử đối dự vương nhưng thật ra thật sự không tuổi mục thanh y lì cười nói dự vương đối tại hạ có ơn chi ngộ ngụy vô kỵ không tỏ ý kiến chỉ là xoay người tiếp tục hướng ngoài thành đi đến không bao lâu hai người liền đi tới kinh thành ngoại cách đó không xa một cái sông nhỏ biên. Bốn phía mênh Mông vô bờ mênh mang vùng quê, còn chưa sinh ra tân mầm mặt cỏ có vẻ có vài phần hoang vắng cùng hiệu quạng. Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Cố công tử có biết, tại hạ vì cái gì muốn lựa chọn như vậy một chỗ nói chuyện?" Mục Thanh y Liề nhìn nhìn bốn phía, đạm nhiên nói, "Khắp nơi trống trải, rõ như ban ngày dưới, cũng có thể ngăn chặn thai vách mạch rừng, xác thật là cái hảo địa phương." Ngụy Vô Kỵ vừa lòng cười nói, "Cố công tử quả nhiên là cái người thông minh, như vậy, Cố công tử hẳn là cũng biết Tại hạ hỏi cái gì muốn tìm ngươi. Mục thanh ý gì nghiêng đầu đánh giá ngụy vô kỵ nói, kỳ thật. Tại hạ càng muốn biết, ngụy công tử này đây cái gì thân phận tới tìm cố lưu vân. Về tình về lý, 20 năm trước sự tình, cùng ngụy công tử đều không có chút nào quan hệ không phải sao. Ngụy công tử một giới thương nhân, phú giáp thiên hạ, cần gì phải làm chính mình quấn vào này đó dối ren thế tục bên trong. Ngụy vô kỵ thân sắc khẽ biến, thân sắc có chút phức tạp đánh giá trước mắt phản phất còn không đến chính mình cầm bạch ý thiếu niên. Thật lâu sau mới rốt cuộc thở dài nói, cố công tử, thật là là quá thông minh một ít. Cố gia người đều như vậy thông minh sao? Nếu là như thế, cũng liền không khó lý giải hoa hoàng muốn tiêu diệt cố gia tâm tư. Có như vậy thông minh thần tử, trên đời này chỉ sợ không có mấy cái quân chủ có thể điên giấc. Mục thanh y ghi đạm cười không nói, thần sắc bình tĩnh tự nhiên nhìn trước mắt áo tím nam tử. ngụy vô kỵ thở dài, trầm giọng nói, mặc kệ cố công tử tin hay không, năm đó mai phi nương nương đối tại hạ có ân. Con thỉnh cố công tử khuyên một khuyên dự vương, không cần lại trộn lẫn trong kinh thành sự tình, cũng không cần lại tra từ trước sự. Ngụy công tử nói lời này, làm tại hạ như thế nào có thể tin? Mục Thanh Y liễu nhàn nhạt nói, Ngụy Vô Kỵ hiện giờ cũng bất quá mới 27, 28 tuổi Mai Phi mất thời điểm Ngụy Vô Kỵ còn không đến 10 tuổi. Một cái không đến 10 tuổi hài tử nhớ kỹ Mai Phi ân tình, 20 năm sau mới đến báo đáp, cũng không phải không thể nào nói nổi, nhưng là 20 năm trước sự tình, Ngụy Vô Kỵ lại là làm sao mà biết được. Ngụy Vô Kỵ thở dài, tươi cười có chút phát khổ, ta không có chứng cứ làm Cố công tử tin tưởng. Một khi đã như vậy, Ngụy công tử hôm nay chẳng phải là làm điều thừa. Một Thanh Ý liễu nhướng mày nói, Ngụy Vô Kỵ lắc đầu, Cố công tử là người thông minh, tại hạ chỉ nói nên nói, nên làm như thế nào nói vậy Cố công tử chỉ có phán đoán. Mục Thanh Ý liễu ngưng mi trầm ngâm một lát, hỏi, 20 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 20 năm trước Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tựa hồ rất đơn giản, nhưng là trong đó rồi lại có rất nhiều vô pháp giải thích địa phương. Tỷ như Mai Phi đột nhiên qua đời, không bằng dung cẩn vừa sinh ra đã bị ném ở Mai Viên chẳng quan tâm, tỷ như dung cẩn từ nhỏ đánh tới gặp được nguy hiểm, lại tỷ như. Ngụy Vô Kỵ rốt cuộc là ai? Cho dù Ngụy Vô Kỵ không nói, chỉ bằng hắn nói chuyện miệng lưỡi mục thanh y lì liền có thể phán đoán ra, Ngụy Vô Kỵ tuyệt đối không phải một cái không quan hệ nặng nhẹ người ngoài cuộc. Lai lịch thần bí thiên hạ đệ nhất thủ phú Ngụy công tử Rốt cuộc là người nào Một thanh y gì nhạy bén phát hiện này nhất định là một cái thập phần quan trọng bí mật Thậm chí chỉ cần vạch trần bí mật này Rất nhiều nàng cùng dung cẩn ở trong lòng nghi hoặc sự tình đều có thể đủ giải quyết dễ dàng Ngụy vô kỵ lắc lắc đầu, đạm cười nói Xin lỗi, tại hạ không thể Cẩn thận Ngụy vô kỵ sắc mặt đột nhiên biến đổi Một phen đẩy ra chính mình đối diện một thanh y gì Vèo một tiếng kình phong đánh úp lại Một chi ở nhàn nhạt vào đông hạ lập loè xanh biếc quang mang ám khí từ hai người chi gian sẽ qua. Trong ngấy mắt, Ngụy vô kỵ sắc mặt trở nên thập phần khó coi lên. Một phen kéo một thanh y gì nói, đi mau. Một thanh y gì tự nhiên cũng thấy được, ám khí bay tới phương hướng một đám hắc ý gì nhân bay nhanh vây quanh lại đây. Một thanh y gì trong lòng chầm xuống, nàng cảm thấy trong kinh thành sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đem hạ tu trúc cùng vô tâm đều lưu tại trong phủ xử lý sự tình. Hôm nay chỉ sợ là có chút phiền phức. Ngụy Vô Kỵ cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp lôi kéo một Thanh Y Liền hướng một cái khác phương hướng chạy đi. Nếu là Ngụy Vô Kỵ một người, một Thanh Y liền tin tưởng là không cần như vậy phiền toái. Rốt cuộc, Ngụy công tử võ công cái thế, trực tiếp đem đám Hắc Y Liền nhân này giết diệt khẩu nói vậy cũng là không khó. Nhưng là hiện giờ nàng ở chỗ này, trừ phi Ngụy Vô Kỵ tính toán liền nàng cùng nhau diệt khẩu, nếu không nói cũng cũng chỉ có thể tiếp tục làm bộ không biết võ công. Hai người chạy ra nửa dặm lộ liền bị Hắc Y nhân đuổi theo. Ngụy công tử, chúng ta không nghĩ cùng ngươi khó xử, lưu lại cái này tiểu bạch kiểm là được." Ngụy Vô Kỵ sắc mặt lại là xưa nay chưa từng có khó coi, thậm chí mang theo một tia âm lãnh tức giận, trầm giọng nói, "Nếu biết bản công tử là ai, còn dám ở trước mặt ta kiếm người." Cầm đầu Hắc Y nhân do dự một chút, lại vẫn là kiên trì nói, "Chúng ta cũng là nghe lệnh hành sự, còn thỉnh Ngụy công tử không cần khó xử chúng ta." "Ta chính là làm khó dễ các ngươi, lại như thế nào?" Ngụy Vô Kỵ trầm giọng nói, Một khi đã như vậy, vậy đã tội. Dứt lời, cầm đầu H.I.I.H. Y. Y. nhân vung tay lên, chung quanh mọi người liền hướng tới một Thanh Y phương hướng vọt lại đây. Những người này hiển nhiên là không nghĩ thương tổn ngụy Vô Kỵ, chiêu chiêu đều hướng tới một Thanh Y tiếp đón qua đi. Nhưng là có ngụy Vô Kỵ che chở, cho dù không hiển lộ võ công, nhất thời nửa khắc những người này cũng là thương không nàng. Nhưng là một Thanh Y gì cũng biết, như vậy đi xuống là tuyệt đối không được. một Thanh Y thì cười khổ một tiếng, nói, ngụy Công tử. Ngươi vẫn là chính mình đi thôi." Ngụy Vô Kỵ đạm nhiên nói, "Không thành, ta nếu mang ngươi ra tới phải đem ngươi mang về, bằng không dự vương còn không hủy đi ta Ngụy gia." Hắc Ý nhân cũng phát hiện như vậy rằng có đi xuống căn bản là không làm nên chuyện gì, lộ ở bên ngoài một đôi mắt hơi trầm xuống, cao giọng nói, "Ngụy công tử, ngươi nếu là lại không lùi, đường trách ta chờ vô lễ." Ngụy Vô Kỵ im lặng không nói, chỉ là lôi kéo một thanh ý xảo rượu tránh đi đi vào trước mặt đao kiếm. "Bán" Hagiề Nhân vung tay lên, một đám nắm cung tiễn cung tiễn thủ bay nhanh xuất hiện ở cách đó không xa. Sở hữu mũi tên tiêm đều nhắm ngay bọn họ phương hướng. Sát kia gian, Ngụy vô Kỵ ánh mắt đột nhiên tràn ngập sát khí, cười lạnh một tiếng nói: các ngươi là tính toán liền ta cùng nhau sát. Hagiề Nhân do dự một chút, trầm giọng nói: chủ thượng có mệnh, không tiếc hết thể đại giới giết cố Lưu Vân. Ngụy vô Kỵ trầm ngâm một chút, hờ hững nói: một khi đã như vậy, các ngươi đều đi tìm chết đi. Cẩn thận. Bán tên. Hắc Ilya nhân hiển nhiên cũng là biết Ngụy Vô Kỵ chi chi tiết, Ngụy Vô Kỵ vừa mới vừa động liền lạnh giọng quát. Ngụy Vô Kỵ bắt lấy một thanh Ilya, to rộng ống tay áo một quyển bắn tới trước mặt Mưa tên lập tức liền cuốn phiên lại đây, sau đó bị tặng trở về. Trong nháy mắt, đối diện Hắc Ilya nhân liền có mấy cái ngã xuống đất. Ngụy Vô Kỵ dưới chân một chút, mang theo một thanh Ilya bay nhanh hướng bên kia sơn đạo lược qua đi, truy. Ngụy công tử, ngươi thật sự muốn cùng chủ thượng đối nghịch." Kinh thành vùng ngoại ô Rõ như ban ngày dưới một đạo tím ảnh kẹp theo một cái bạch y y nhân bay nhanh ở núi rừng gian xe qua, phía sau hắc y y nhân đồng dạng là theo đuổi không bỏ. Chờ đến ném ra hắc y y nhân một khoảng cách, ngụy Vô Kỵ mới bông ra sắc mặt có chút tái nhợt một thanh y y chầm mặt nói, ngươi không sao chứ? Bị ngươi kẹp theo bay lớn như vậy nửa ngày, đối với một cái không biết võ công người tới nói không có việc gì mới là lạ. Một thanh y, y nhịn xuống từng đợt choáng váng cùng muốn nôn mửa cảm giác, hỏi, ngươi nhận thức những người đó? Ngụy Vô Kỵ lưu thủ, cho dù nàng nhìn không ra tới chiêu thức của hắn, nhưng là đối hắn vũ lực giá trị lại có thập phần minh sắc phòng trừng. Nếu Ngụy Vô Kỵ thật sự hạ tử thủ, tuyệt không sẽ bị những cái đó Hắc Ý Yêu Nhân đuổi tới nơi nơi chạy. Chỉ có thể thuyết minh, Ngụy Vô Kỵ nhận thức này đó thích khách chủ nhân, hơn nữa quan hệ còn thập phần không tồi. "Xin lỗi." Ngụy Vô Kỵ trầm giọng nói, "Sự tình hôm nay là ta sơ sót, ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì." Mục Thanh Ý cười khổ nàng nhưng không có như vậy là quan dựa lưng vào thụ, một thanh y gì áp lực từng đợt tròn váng, hỏi ngụy công tử xem ở ta như vậy xui xẻo, nói không chừng liền sẽ mất mạng phân thượng nói cho ta là ai phái tới sát thủ như thế nào ngụy vô kỵ trầm mặc trực tiếp lấy hành động tỏ vẻ cự tuyệt ý tứ một thanh y rìa bất đắc dĩ nhún vai đang muốn lại nói điểm cái gì ngụy vô kỵ đột nhiên nói bọn họ đuổi theo chúng ta đi nói xong cũng không đợi một thanh y rìa phản ứng cùng vừa mới giống nhau nắm lấy nàng lại một lần thi triển khinh công bay nhanh về phía trước phương bay đi. Mục Thanh Y chỉ nhìn đến ven đường màu xanh lục cảnh trí bay nhanh sau này lùi lại, gió lạnh hô hô ở bên thai thổi qua. Rốt cuộc chịu đựng không được trước mắt tối sầm hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lâm vào hát cám phía trước, Mục Thanh Y ở trong lòng âm thầm hối hận. Nếu là biết sẽ có hôm nay, nàng năm đó như thế nào cứu không nghĩ tới hướng văn võ song toàn phương hướng phát triển. Chờ đến một Thanh Y rìa lại lần nữa tỉnh lại thời điểm trước mắt sắc trời đã có chút tối tăm, xoa xoa có chút chóng váng đầu ngồi dậy tới mới phát hiện chính mình nằm ở một chỗ tránh gió trong sân gốc, trên người còn cái một kiện màu tím cẩm y rìa trước người cách đó không xa Ngụy vô kỵ trầm mặc ngồi ở đống lửa bên nhìn đến một Thanh Y tỉnh lại mới dương mắt thần sắc có chút cổ quái nhìn nàng, Một Thanh Y rìa gỡ xuống chính mình trên người quần áo muốn còn cất Ngụy vô kỵ lại nhạy cảm nghe thấy được trên quần áo nhàn nhạt, nhạt vết máu, nàng không có bị thương. Ngụy vô kỵ thuật nhìn tựa hồ cũng không có bị thương, như vậy hiển nhiên nàng ngất xỉu lúc sau Ngụy vô kỵ vẫn là giết người. Ngụy công tử, đa tạ ngươi. Đây là chỗ nào? Ngụy vô kỵ cũng không có duỗi tay đi tiếp quần áo, chỉ là nhàn nhạt nói, khoắc, buổi tối nơi này thực lãnh. Một thanh y lìa nhíu mày nhìn Ngụy vô kỵ trên người đồng dạng đơn bạc quần áo, nhưng là, ngươi. Nhìn Ngụy vô kỵ hơi mang chút trào phúng ý cười, một thanh y lìa mới nhớ tới Ngụy vô kỵ cùng dung cẩn giống nhau. Nội lực cao thâm tới rồi nhất định cảnh giới, căn bản là không e ngại lãnh nhiệt. Thấp giọng nói thanh tạ, Mục Thanh Y Ghi vẫn là cầm quần áo một lần nữa khoác ở trên người. Tây Việt mùa đông nàng đã linh giáo không ít. Hiện giờ này đầu mùa xuân âm hẳn cũng không có hảo đến chỗ nào đi, nàng cũng không có cùng thân thể của mình không qua được tính toán. Ngồi đến gần rồi đóng lửa một ít, Mục Thanh Y Ghi mới đánh giá chung quanh hỏi, đây là địa phương nào. Ngụy vô kỵ đạm nhiên nói, nơi này khoảng cách kinh thành đã có 34 tư xa. Hơn nữa hồi kinh trên đường khả năng sẽ có mai phục ngày mai lại trở về. Nhưng là, một thanh y thìa như mày, có chút lo lắng trong kinh thành dung cẩn nếu là biết chính mình trước sau sự tình, không biết sẽ làm ra chút chuyện gì tới. ngụy vô kỵ nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, dự vương sẽ không hạ người lỗ mãng. Một thanh y thìa rũ mắt, âm thầm ở trong lòng thở dài. Cùng buồn người kết giao cố nhiên làm đầu người đau phiền muộn, nhưng là nếu đối thủ quá thông minh cũng là làm người có chút buồn bực bỏ qua một bên đối thiên lăng thành kiến không nói ngụy vô kỵ tuyệt đối là nàng nhận thức người trung thông minh nhất kia mấy cái trí nhất tệ nhất chính là nàng vô pháp xác định đối phương dụng ý cũng liền càng thêm làm ngụy vô kỵ người này tăng thêm vài phần nguy hiểm cảm giác ngụy vô kỵ tựa hồ cũng không để ý một thanh y rìa cảnh giác thông thả ung dung dỗi tay đem phương tiện khô khốc nhánh cây bẻ gãy ném vào đống lửa động tác như vậy ở hắn làm tới lại vẫn như cũ yêu nhã giống như trong kinh thành kêu tiếu ngạo vương hầu đáo tím quý công tử cố công tử đối tại hạ tuổi hồ một chút cũng không hiếu kỳ ngụy vô kỵ trầm giọng hỏi một thanh y gì mày đẹp dữ lại ngụy vô kỵ nhìn nàng nói cố công tử tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc tại hạ sẽ võ công sự tình bởi vì ta đã sớm biết ngươi sẽ võ công a một thanh y dưới sắc mặt thông dong bình tĩnh như nước còn mang theo một kia đúng lúc nghi hoặc này có cái gì kinh ngạc chẳng lẽ ngụy công tử nguyên bản không biết võ công sao ngụy vô kỵ không lời gì để nói ngụy công tử nguyên lai không biết võ công sao Thật là một cái không tồi lý do, đã có thể giải thích vì cố lưu vân đối ngụy vô kỵ không quen thuộc cho nên không biết, cũng thuyết minh cố công tử đối ngụy công tử như thế nào cũng không quan tâm. Nếu là phía trước, ngụy vô kỵ nói không chừng thật sự sẽ bị một thanh ý gì nói như vậy cấp lửa gạt qua đi. Nhưng là hiện tại, ngụy vô kỵ ánh mắt thản nhiên dừng ở một thanh ý gì trên người, không biết như thế nào liền nhiều vài phần ý vị thâm trường hương vị. Một thanh ý gì tự nhiên cũng phát hiện ngụy vô kỵ có chút cổ quái ánh mắt, trong lòng không khỏi căng thẳng. Không phải nàng không tin Ngụy vô kỵ nhân phẩm, mà là người ở hôn mê chung rất nhiều chuyện là rất khó khống chế. Ngụy vô kỵ như vậy, ánh mắt rất khó làm Mục Thanh Y lừa mình dối người cảm thấy chính mình nửa điểm cũng không có lộ ra dấu vết. Nhưng là Ngụy vô kỵ nếu không có trực tiếp mở miệng nói ra, Mục Thanh Y tự nhiên cũng sẽ không không đánh đã khai chính mình thừa nhận. Nhưng là Mục Thanh Y trong lòng lại không thể không bắt đầu tính ra nếu chính mình thân phận thật sự bị Ngụy vô kỵ biết được, như vậy dung cẩn thân phận cũng tàng không được. Bất quá may mắn, Ngụy Vô Kỵ cũng không phải toàn vô nhược điểm, ít nhất hai bên cũng còn tính các có các nhược điểm. Ngụy Vô Kỵ bình tĩnh nhìn đối diện ôm đầu gối mà ngồi bạch tí tiểu thiếu niên, trên người khoác màu tím áo ngoài càng thêm có vẻ cả người nhỏ xinh yếu ớt, nhưng là ánh lửa làm nổi bật hạ kia trương đẹp như quan ngọc dung nhan lại từ lúc bắt đầu kinh dân mình, bay nhanh hiện lên lo lắng, những mày, sau đó lại quy về bình đạm. Phảng phất phía trước lo lắng chỉ là hắn hoa mắt căn bản không tồn tại giống nhau. Ngụy vô kỵ không thể không ở trong lòng tán thưởng, hắn biết đối phương hiển nhiên đã nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách. Bọn họ người như vậy, trời sinh liền sẽ nghĩ bảy mưu lập kế, đi một bước liền phải tưởng mười bước. Chỉ là Ngụy vô kỵ chưa từng có nghĩ tới, trước mắt cái này tuấn tu ôn nhã thiếu niên, cư nhiên sẽ là một cái thiếu nữ. Đương hắn giết chết theo ở phía sau theo đuổi không bỏ người lúc sau, mang theo trong lúc hôn mê thiếu niên đi vào nơi này, mới kinh ngạc phát hiện này bạch đi thiếu niên bất đồng với tầm thường thiếu niên mảnh mai cùng tinh tế. Cho dù là 14, 15 tuổi còn không có nảy nở thiếu niên, rốt cuộc cùng 15, 16 tuổi thiếu nữ vẫn là bất đồng. Lúc trước Nhiếp Vân chỉ là nắm một thanh ý diệp mạch đập là có thể đủ biết hắn chân thật giới tính. Lúc này hai người đã ly đến như thế gần, Ngụy Vô Kỵ nếu là còn không có phát hiện, kia mới là mắt bị mù. Ngụy Vô Kỵ là đã người thông minh, chỉ cần hơi chút tưởng tượng liền suy nghĩ cẩn thận này trong đó quái gì chỗ. Nhìn trong lúc hôn mê Bạch Ý thiếu niên Ngụy Vô Kỵ không khỏi nhớ tới năm trước Hoa Quốc trong cung trong yến hội kêu Mỹ lệ mà huyền chuyển thiếu nữ. Cái kia làm thiên lăng nhìn thoáng qua liền ghen ghét không thôi minh trạch công chúa. Rất nhiều sự tình nếu không biết nói, vô luận ngươi tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được. Nhưng là một khi đã biết trong đó mấu chốt, rất nhiều nguyên bản như thế nào cũng tưởng không rõ vấn đề cũng liền đều giải quyết dễ dàng. Nếu cố Lưu Vân chính là một thanh ý gì nói, chính là Ngụy Vô Kỵ cũng không thể không kinh ngạc cảm thán này thiếu nữ trí tuệ cùng tài trí. Nguyên like Hoa quốc trong kinh thành kia một hồi làm người xem đến suýt nữa lạc rất cảm tiết mục thế nhưng đều là một cái 15-16 tuổi thiếu nữ một tay đạo diễn. Những cái đó được xưng là hoàng thất anh tài đế vương khanh tướng nhóm lại một đám đều bị đùa bỡn với vỗ tay chi gian mà không tự biết. Về phương diện khác, nếu cố Lưu Vân chính là một thanh ý hề, như vậy, cái kia vẫn luôn tìm chính mình phiền toái vân ẩn là ai, cũng liền không cần nói cũng biết. Nghĩ vậy mấy năm vân ẩn cho chính mình tìm phiền tói, Ngụy Vô Kỵ giờ khóc giờ cười. Hắn cuối cùng là minh bạch vân ẩn vì cái gì muốn tìm chính mình phiền thoái. Dự vương điện hạ lòng dạ hẹp hỏi mang thù thanh danh chính là hưởng dự kinh thành trong ngoài. Chỉ là, liền hắn đều trước nay không nghĩ tới, dung cẩn ở như vậy tình cảnh hạ, thế nhưng còn có thể có như vậy thành tựu Nên nói, không hổ là, cái kia nữ tử nhi tử sao? Cố công tử! Sự tình hôm nay, cố công tử hay không có thể thay bảo mật đâu? ngụy vô kỵ mỉm cười hỏi. Mục thanh y ghi ngẩn đầu lên. Nghiêm túc đánh giá nàng một lát, nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Hôm nay có chuyện gì? Ngụy công tử là nói cùng tại hạ cùng nhau gặp nạn sự tình sao?" Ngụy Vô Kỵ vừa lòng gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là phương tiện lại vui sướng, dung cẩn mà khi thật là hảo phúc khi a, Cố công tử như thế thông tuệ, dự vương thật là hảo phúc khí." Ngụy Vô Kỵ như thế nói. Mục Thanh Y dị hơi hơi nhướng mày, lại cười nói, "Lưu Vân bất quá nhiều đọc mấy quyển thư thôi, hiện giờ này trong kinh thành nếu là nói thông minh, còn đương thuộc Linh Xu trưởng Lao mới là ngụy Vô Kỵ sửng sốt, có chút không rõ nàng đột nhiên nói như vậy một câu như thế nào nghe đều có chút quái dị nói là cái gì dụng ý nhưng là thực mau ngụy Vô Kỵ liền tỉnh nộ lại đây, trước mắt nữ tử đã biết hắn nhìn thấu nàng ngụy Trang, thậm chí còn trực tiếp làm do hắn cùng Linh Xu chi gian khả năng có cái gì không thể vì người ngoài nói quan hệ. Vô luận là cố lưu vân vẫn là một thanh y dì quả nhiên đều là có cũng đủ lợi thế uy hiếp hắn. ngụy Vô Kỵ cười khổ, 149 rằng co. Sau một lúc lâu, ngụy Vô Kỵ mới có chút bất đắc di thở dài. Nhan nhặt nói, một cô nương, hòa quốc từ biệt. Nhưng thật ra không nghĩ tới một cô nương hiện giờ mới thật sự là làm thế nhân kinh ngạc cảm thán A. Mục thanh y gì hơi hơi như mày, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu hai bên đều đã hoài nghi đối phương, nói khai ngược lại nhẹ nhàng tự tại một ít. Dũ mi đạm đạm cười nói, là ngụy công tử chê cười. ngụy Vô Kỵ nhướng mày nói, chỉ sợ là tại hạ làm một cô nương chê cười mới là nếu dung cẩn chính là vân ẩn như vậy vân ẩn biết đến sự tình mục thanh y thì tự nhiên cũng sẽ không không biết chỉ sợ lâu dài tới nay hắn rất nhiều làm tại đây hai người trong mắt đều chỉ là một hồi trò hay thôi mục thanh y rìa đạm cười không nói cũng không phủ nhận hiện giờ ngụy vô kỵ cố nhiên là bắt được dung cẩn một cái cực đại nhược điểm nhưng là ngụy vô kỵ dừng ở bọn họ trong tay nhược điểm lại cũng không ít ngụy công tử thứ lỗi nếu nói khai thanh y rìa vẫn là muốn hỏi ngụy công tử hôm nay nhắc nhở rốt cuộc là vì cái gì Hoặc là nói, Ngụy công tử thân là thiên hạ thủ phú, không ở bên ngoài tiêu giao tự tại, lại một ý gia nhập trong hoàng thành này đó phân tranh bên trong, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mục Thanh Y trầm giọng hỏi. Ngụy vô kỷ thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói, một cô nương, thật sự không sợ ta giết người diệt khẩu? Mục Thanh Y thì cười nói, Ngụy công tử nếu là muốn giết ta diệt khẩu, cần gì phải ra tay cứu giúp? Hứm chi, một cô nương là ta từ trong kinh thành mang ra tới, nếu là ra chuyện gì. Ta tự nhiên là thoát không được căn hệ. Ngụy vô kỵ nhàn nhạt đem nàng hết chỗ chê lời nói bổ tề. Đứng dậy nhìn một thanh y gì thở dài nói, một cô nương chỉ cần tin tưởng tại hạ cùng với dự vương điện hạ đều không phải là đối địch là được. Một thanh y gì hãy nhướng mày nói, ngụy công tử cảm thấy, như vậy có thể thuyết phục ta sao? Bọn họ như vậy người thông minh, thực am hiểu thuyết phục người khác, nhưng là chính mình cũng không am hiểu tín nhiệm người khác. Cho nên, trừ phi ngụy vô kỵ có thể lấy ra lệnh nàng tin phục chứng cứ, nếu không, Liên tính ngụy Vô Kỵ nói ra một đóa hoa nhi tới, Mục Thanh Y thì cũng sẽ không tin tưởng hắn. Ngụy Vô Kỵ mày kiếm thâm khóa, có chút bất đắc gì nói, ta không thể nói. Vì sao? Mục Thanh Y thì có chút tò mò hỏi. Ngụy Vô Kỵ chỉ là cười khổ, lắc lắc đầu, đi đến một bên đưa lưng về phía đóng lửa khoanh tay mà đứng, hiện nhiên là từ bỏ thuyết phục Mục Thanh Y lìa tính toán. Chỉ là nhàn nhạt nói, đêm nay xem ra chỉ có thể ở chỗ này đãi một đêm. Sáng mai liền sẽ có người tới tiếp ứng. Trời đã sáng trở về cũng an toàn một ít, một cô nương tạm chấp nhận nghỉ ngơi một chút đi. Một thanh y dị thuận theo gật đầu nói, đa tạ ngụy công tử. Dựa vào phía sau trên núi, liền này ấm áp chân giò hun khói một thanh y dị dần dần thả lỏng tinh thần nhắm mắt dưỡng thần. Rốt cuộc là từ nhỏ kiểu dưỡng ở khuê trung tuổi thanh xuân thiếu nữ, một thanh y thân thể thể lực đều không được tốt lắm. Hôm nay nhiều như vậy sự tình lại ngất đi rồi một chuyến, tỉnh lại lúc sau còn hao phí tinh lực cùng ngụy vô kỵ ngôn ngữ thử. Lúc này đã sớm mỏi mệt không nhìn. Dựa vào ấm áp đống lửa, chỉ chốc lát sau liền dần dần chìm vào mộng tưởng. Chỉ hy vọng. Dung cẩn đúng như ngụy vô kỵ theo như lời, không cần nháo ra cái gì đại sự tới mới hảo. Có chút u lánh khe núi, một đoàn lửa chạy lẳng lặng thiêu đốt, không phải thiêu đốt ra tất ba vương nhỏ. Đống lửa trước ngủ say bạch đi gì thiếu niên bị tuấn tiếu ngọc nhan bị hồng quang tìm đỏ rực, tuy rằng mày đẹp nhữ lại phản phất ngủ đến không an ổn giống nhau Lại rốt cuộc đã không có thanh tỉnh thời điểm như vậy ôn nhuận lại có không giấu khôn khéo bộ dáng. Nhìn qua thế nhưng như là lại nhỏ vài tuổi. Mục. Một... Thanh y thì Mục trường minh có thể sinh ra như thế lợi hại nữ nhi, nói vậy dưới chín suối cũng đủ kham an ủi. Thật lâu sau, ngụy vô kỷ mới vừa rồi thấp giọng thở dài, chỉ là không nghĩ tới một gia nữ nhi trùng quy lại vẫn là cùng cố ra đi càng gần. Không chỉ có âm thầm tiếp nhận rồi cố ra lưu lại tới sáng nghiệp thậm chí liền dùng tên giả cũng đều là dùng cố ra chết hiểu đích thứ tử tên người nào ra tới nhìn một thanh y rũi im lặng xuất thần ngụy vô kỵ đột nhiên ánh mắt trầm xuống giơ tay một đạo chỉ phong sẹt qua nháy mắt điểm ngủ say chung một thanh y liệt huyệt làm nàng hoàn toàn hôn mê qua đi một cái hắc y liệt nam tử từ chỗ tối đi ra trầm giọng nói ngụy công tử người tới đúng là phía trước dẫn người đuổi giết một thanh y gì cùng ngụy vô kỵ hắc y liệt nhân thủ lĩnh ngụy vô kỵ nhíu mày trầm giọng nói còn chưa từ bỏ ý định. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể ở ta trước mặt giết người sao?" Hắc Y Nhân có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, "Ngụy công tử, sát cố Lưu Vân là chủ thượng mệnh lệnh, thuộc hạ không thể cãi lời." Câu Ngụy công tử không cần khó xử tại hạ. Bằng hắn cùng Ngụy Vô Kỵ quen thuộc trình độ, chẳng lẽ hắn điên rồi sao không có chuyện gì chạy tới tìm Ngụy Vô Kỵ phiền toái. Nhưng là làm người khác nô tài, nơi nào có chính mình quyết định làm cái gì không làm gì đó phần. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày nói, "Ngươi trở về Việc này ta sẽ tự mình đi xử lý. Cố Lưu Vân không thể chết được. Nhưng là, Ngụy Vô Kỵ lạnh lùng nói, Cố Lưu Vân là ta mang ra tới, nếu là xảy ra chuyện gì ngươi làm ta như thế nào cùng Dự Vương công đạo. Đừng quên Dự Vương tính tình, hắn nếu là không quan tâm một hai phải vì Cố Lưu Vân báo thủ, ai đều chiếm không được hảo. Nhan nhạt nhìn Hắc Y nhân liếc mắt một cái, Ngụy Vô Kỵ trầm giọng nói, ngươi đi về trước ta trong phủ mang theo. Quay đầu lại ta tự mình đi xử lý việc này. Tuyệt không sẽ liên lụy đến ngươi. Nhân cũng biết, chỉ cần Ngụy Vô Kỵ không buông khẩu chính mình muốn sát cô Lưu Vân căn bản là chỉ là vọng tưởng. Đem Ngụy Vô Kỵ tự mình ôm hạ chuyện này trách nhiệm tự nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Chắp tay nói, như thế, thuộc hạ cáo lui. H. Y. H. Nhân tới nhanh, đi được cũng thập phần dứt khoát. Chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất ở ám dạ trung mờ mịt vô tung. Ngụy Vô Kỵ túi đầu nhìn dựa vào trên núi hợp lại chính mình áo ngoài còn vô ý thức muốn hướng đóng lửa trước mặt rửa vào bạch ý thiếu niên, thật mạnh thở dài. Vô luận từ phương diện kia tới nói cố Lưu Vân đều không thể xảy ra chuyện, tuy rằng hắn đối dự vương hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là đối vân ẩn hiểu biết lại không thể nói không nhiều lắm. Nếu là cố Lưu Vân thật sự xảy ra chuyện gì, ngụy Vô Kỵ cũng không dám khẳng định dung cẩn rốt cuộc sẽ làm chút sự tình gì ra tới. Ngoài thành một mảnh yên lặng, nhưng là lúc này trong kinh thành nào đó địa phương đi cơ hồ nháo phiên thiên. ngụy phủ Nguyên bản sớm nên yên lặng xuống dưới trong đại sảnh lại là đèn đuốc sáng trưng, tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh quỳ đầy người. Nay trong đó cũng bao gồm ngụy gia hiện giờ tương lai nữ chủ nhân Thiên Lăng. Thiên Lăng có chút chật vật quỳ trên mặt đất, tuy rằng có mềm mại nỉ thảm phô trên mặt đất, nhưng là đột nhiên bị người từ trên giường bắt lại ném tới đại sảnh. Trên người đơn bạc xiêm y, y ấy vẫn là làm nàng cảm thấy từng đợt đến xương hàn ý từ đầu gối xuất hiện toàn thân. Thiên Lăng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn tòa thượng tuấn mỹ nam tử, cắn răng nói: Dự vương điện hạ liền tính ngươi là hoàng tử cũng không thể như thế làm sàng làm bậy. Nơi này là ngụy ra, không phải ngươi dự vương phủ. Tòa thượng, một thân hắc y dư dung cẩn lúc này trong mắt lại là một mảnh thô bạo cùng hung ác nham hiểm, mơ hồ lưu động màu đỏ tươi quan mang. Túi người trên cao nhìn xuống nhìn thiên lăng nói, nói cho bổn vương, ngụy vô kỵ đi đâu vậy? Thiên lăng ngẩn ra, có chút mờ mịt nói, vô kỵ còn không có trở về. Ngươi nếu là có việc muốn tìm vô kỵ, sao dám? Dung cẩn không kiên nhận đánh nàng. Ai có công phu tìm ngụy vô kỵ, bổn vương chỉ muốn biết, hắn đem bổn vương tử thanh lộng tới chỗ nào vậy? Tử thanh, thiên lăng khó hiểu, nàng hai ngày này nhiễm phong hàn căn bản là không có ra cửa, đột nhiên bị dung cẩn phái người bắt được sảnh ngoài tới căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết, ta không biết cái gì tử thanh. Thiên lăng phía sau, ngụy phủ quản sự nơm nớp lo sợ nói, dự vương điện hạ dung bẩm, chúng ta công tử hôm nay buổi sáng ra cửa lúc sau, còn không có trở về qua a. Dự vương hỉ nộ vô thường thanh danh bọn họ chính là nghe qua, hiện tại cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ phải thật cẩn thận chỉ cầu không cần làm tức giận dự vương. Ngoài cửa, vô tình vội vàng đi đến, dung cẩn nhìn chằm chằm hắn hỏi, vẫn là không có tử thanh tin tức. Vô tình cúi đầu, trầm giọng nói, cố công tử đi theo ngụy công tử ra khỏi thành lúc sau, liền không có người lại nhìn đến bọn họ vào thành quốc. Ngoài thành người vẫn như cũ còn ở khắp nơi tìm hiểu. Dung cẩn đứng dậy, trầm giọng nói. Buồn Vương tự mình ra khỏi thành đi tìm. Vô tình vội vàng nói, Vương ra, hiện tại cửa thành đã đóng rung Cẩn cười lạnh một tiếng, đã bước nhanh rời đi đại sảnh đi ra ngoài, ngu xuẩn. Đóng sẽ không lại khai sao. Vô tình im lặng, vấn đề là từ xưa đến nay trừ bỏ khẩn cấp chiến báo bên ngoài, trước nay liền không có buổi tối mở cửa thành tiền lệ. Nhìn Dung Cẩn vội vàng rời đi bóng dáng, đang xem xem trong đại sảnh quỳ đầy đất người, do dự một chút nói, bước công tử, nơi này liền làm phiền ngươi Bộ Ngọc Đường bất đắc dĩ nhún nhún vai, tỏ vẻ làm hắn tùy ý. Bước công tử, những người này nên làm cái gì bây giờ? Bên người có người cẩn thận xin chỉ thị. Bộ Ngọc Đường tức giận nói, còn có thể làm sao bây giờ? Tìm một chỗ trước nốt lại lại nói. Này, có phải hay không không tốt lắm, những người này có ngụy công tử ra quyến? Ra quyến, nếu là cố đại nhân bình an trở về còn hảo, nếu là cố đại nhân ra chuyện gì, những người này có thể hay không tồn tại vẫn là một chuyện đâu. Bộ Ngọc Đường vẫy vẫy tay ý bảo thủ hạ người đi làm việc, lướt qua khóc sướt mướt Thiên Lăng đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn trên cao thanh lanh uyển chuyển. Bộ Ngọc Đường thở dài thấp giọng nhẹ lẩm bẩm nói: Cố công tử, ngươi nhưng ngàn vạn muốn bình an không có việc gì mới hảo. Dự Vương muốn ra khỏi thành, cho dù là đêm hôm khuya khoát cũng không ai có thể đủ ngăn cản. Nguyên bản Dung Cẩn muốn ra khỏi thành tự nhiên là không cần như vậy phiền toái. Rốt cuộc Vân ẩn công tử khinh công chắc tuyệt liền tính trực tiếp càng tường mà qua cũng sẽ không có người phát hiện. Nhưng là Dung Cẩn nếu muốn tìm người, tự nhiên không thể một người đi ra ngoài, mà mang theo một đám người ở buổi tối muốn thông qua cửa thành lại là trăm triệu không thể. Dự vương điện hạ thủ cửa thành thủ vệ vẻ mặt đưa đám, cầu dự vương điện hạ không cần khó xử tiểu nhân, này cửa thành không thể khai a. Lúc này hắn không mở cửa thành cố nhiên là đắc tội dự vương điện hạ, nhưng là nếu khai cửa thành, chỉ sợ ngày mai buổi sáng hắn cả nhà đều phải đầu người chuyển nhà. Dung Cẩn ngồi ở trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn chầm chằm cửa thành thủ vệ Lạnh Lùng nói, nói như vậy, là không khai, là không thể khai a. Thủ vệ tận tình khuyên bảo khuyên, nếu là có thể khai hắn một cái nho nhỏ thị vệ cùng dự vương điện hạ khó xử làm cái gì, lại không phải chán sống. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng, nhưng thật ra khó được không có khó xử hắn. Trực tiếp lượng ra một khối kim bài, chấm giọng nói, hiện tại có thể khai đi. Dung cẩn trong tay là một khối chín chảo bàn long kim bài. Kim bài thượng trói lọi có khắc như chấm đích thân tới chữ Đây là bệ hạ tùy thân kim bài, đừng nói là cửa thành chính là cửa cung cũng có thể đủ khấu khai. Này nguyên bản là Tây Việt đế lo lắng Dung Cẩn tùy thời tiến cung không có phương tiện mới cho hắn. Lại không nghĩ rằng Dung Cẩn bắt được lúc sau chưa bao giờ có chủ động từng vào cung một lần liền tính, lần đầu tiên vẫn là dùng ở cái này địa phương. Thủ vệ vội vàng hạ lệnh mở cửa. Cửa thành một khai, Dung Cẩn liền như một đạo phong giống nhau trực tiếp cuốn đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi thành không lâu liền gặp đã sớm đã ra khỏi thành tìm người hạ tu trúc cùng vô tâm nhìn đến dung cẩn rụng ngựa mà đến vô tâm càng là vẻ mặt hổ thẹn tuy rằng là tiểu thư phân phó hắn đi làm chuyện khác nhưng là thân là tùy thân ám vệ đánh mất chủ tử lại là thiên đại sai lầm vương gia hạ tu trúc mày kiếm hơi nhíu sắc mặt cũng có chút ngưng trọng hướng hạ tu trúc phía sau nhìn liếc mắt một cái không có nhìn đến muốn nhìn thấy người dung cẩn ánh mắt hơi ảm trầm giọng nói hạ huynh nhưng có cái gì manh mối Hạ tu trúc trầm giọng nói, hẳn là cùng ngụy vô kỵ cùng nhau gặp người công kích, bất quá cô công tử cùng ngụy vô kỵ hẳn là đào tẩu. Dọc theo đường đi chúng ta cũng bắt được hai cái hành tung quỷ dị người, nhưng là... Cái gì đều không có hỏi ra tới, tự xác. Ngay vậy, Dung Cẩn trong lòng nhưng thật ra hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cùng ngụy vô kỵ ở bên nhau, lấy ngụy vô kỵ võ công chỉ cần hắn không đối thanh thanh bất lợi, hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Đến nỗi bắt lấy những người đó tự xác. Trong kinh thành khi nào ra như vậy nhất hào thần bí thế lực, một bị bắt lấy lập tức tự sát, đây là tử sĩ cách làm. Nhưng là, ai lại như vậy đại thế lực lại cùng thanh thanh coi như vậy thủ sẽ sợ tử sĩ tới đuổi giết hắn. Gần như trực giác, Dung Cẩn cảm thấy những người này cho dù hướng về phía thanh thanh tới, mà không phải lúc ấy cũng cùng thanh thanh ở bên nhau ngụy vô kỵ. tưởng phạm vi ở mở rộng một ít, hướng quanh thân tìm, vô luận như thế nào cũng muốn mau chóng tìm được tử thanh. Dung Cẩn trầm giọng nói lấy ngụy vô kỵ cất trình, nếu thật là hắn mang đi thanh thanh tuyệt đối sẽ không ở kinh thành phụ cận rút ra dung cần nhắm mắt thói quen tính dỗi tay cầm bên hông hàn ngọc một trận mát lạnh cảm giác tức khắc thấm vào lòng bàn tay làm hắn vô cùng bực bội tâm tình thoáng bình tĩnh một ít dung cần nghĩ nghĩ lôi kéo dây cương hướng một cái khác phương hướng mà đi hạ huynh người dẫn người hướng bên kia đi tìm khe núi ngụy vô kỵ khoanh chân ngồi ở đống lửa bên nhắm mắt dưỡng thần một trận tiếng võ ngựa từ nơi xa dần dần truyền đến Ngụy Vô Kỵ bỗng dưng mở mắt, nghiêng đầu lắng nghe một lát, bên môi gợi lên một tia cực đạm ý cười. Thức mau." Tiếng vó ngựa liền hướng tới cái này phương hướng chạy tới. Ngụy Vô Kỵ đứng dậy đi đến một thanh y liề trước mặt, cúi đầu nhìn thiên đầu ngủ say thiếu niên, mỉm cười nói, nhưng thật ra ngủ đến không tồi. Dung Cẩn đối với ngựa nhưng thật ra thật sự đệ bụng, có thể tìm tới nơi này tới. Chỉ sợ tìm cả đêm đi. Dung Cẩn dục ngựa trì vào núi cốc, nhìn đến đó là một thanh y khoác Ngụy Vô Kỵ áo ngoài hôn mê ở đống lửa biên. Ngụy Vô Kỵ chính diện mang tươi cười túi đầu khẽ bước nàng trầm tĩnh dung nhan hình ảnh. Ngụy Vô Kỵ. Dung Cẩn nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Vô Kỵ tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, quay đầu lại đối với Dung Cẩn hơi hơi mỉm cười, đạm thanh nói: "Vân, ẩn." Dung Cẩn ánh mắt chợt lóe, không chút do dự từ trên lưng ngựa nhảy mà đi, một đạo hồng quang bay nhanh bổ về phía đứng ở một thanh ý ý ở bên người Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ cao giọng cười, bay nhanh ngải khai. Một thanh ô kim sắc quạt xếp bay nhanh xuất hiện ở trong tay hắn. Quạt xếp mở ra, to rộng mặt quạt quét ngang hướng dung cẩn. Dung cẩn tu la đao cố nhiên không phải vật phàm, nhưng là ngụy vô kỵ quạt xếp cũng không phải văn nhân dùng để học đòi văn vẻ đạo cụ. Cho dù cùng tu la đao chạm vào nhau cũng hoàn toàn không có chút nào tổn thương, thậm chí ẩn ẩn có kim thiết đánh nhau tiếng vang. Mà hai người khiến cho đều là binh khí ngắn, đánh giáp la cả tự nhiên là chiêu chiêu hung hiểm vô cùng. Ngụy vô kỵ cùng dung cẩn giao thủ không có 10 lần cũng có 8 lần. Thiên hạ cực đại cao thủ trừ bỏ mấy ngày này thường xuyên cùng dung cẩn luận bàn hạ tu trúc bên ngoài, chỉ sợ liền thuộc này hai người giao thủ số lần nhiều nhất. Nhưng là ngụy vô kỵ chưa từng có gặp qua dung cẩn như thế đằng đằng sát khí tống cổ, có thể thấy được lúc này đây là thật sự chọc giận hắn. Dung cẩn đối một thanh y gì coi trọng sát thật là sớm đã vượt qua tầm thường bằng hưu chủ tớ, thậm chí là tình nhân cũng khó trách người kia muốn sát một thanh y rẻ. Vẫn ẩn, ngươi hiện tại giết không được ta, hà tất như thế tức giận? Cho dù trong lúc đánh nhau, Ngụy Vô Kỵ cũng còn có nhàn hạ mở miệng khuyên nhủ. Dung Cẩn trong mắt lại tràn đầy thị huyết quang mang, giết không được đâu. Người thử xem xem. Lại một lần binh khí tương giao, Ngụy Vô Kỵ nắm quạt xếp tay cũng không khỏi nao nao. Trong lòng thở dài trong lòng, vẫn ẩn còn không có mãn 20 tuổi, như vậy võ công thiên phú. Nếu là lại quá 2 năm hắn chỉ sợ thật sự phải cẩn thận một chút. Bên kia đống lửa bên, đánh nhau thanh âm làm Nguyên Bản ngủ say một thanh ý nhíu nhíu mày, chậm rãi mở liếc mắt một cái. Đối với trước mắt hoang vu u ám sơn cốc cùng trước mặt đống lửa, trong lúc nhất thời còn có vài phần mờ mịt. Nhìn chân trời đã thưa thất tinh quang, này một đêm thế nhưng ngủ đến như vậy trầm. Một thanh y gì biết này tuyệt không phải chính mình tự nhiên đi vào giấc ngủ, chắc là ngụy vô kỵ điểm chính mình huyệt đạo. Cho dù ở trong nhà, nàng cũng vô pháp ngủ đến như vậy trầm, huống chi là đối mặt một cái căn bản không thể tín nhiệm người ngoài. vân ẩn, ngươi đùa thật. Cách đó không xa, truyền đến ngụy vô kỵ có chút tức muốn hộp máu thanh âm ngươi nói đi, dung cẩn cười lạnh nói, dung cẩn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa hai bóng người đang ở dây dưa, tuy rằng sắc trời ảm đạm, nhưng là người nào đó thân ảnh lại là mặc dù không nhìn kỹ cũng có thể nhận ra tới. trong bóng đêm người tựa hồ dừng một chút, tiếp theo cái dung cẩn liền xuất hiện ở đống lửa bên cạnh, trên người đem một thanh y rè kéo lên, thanh thanh, có hay không bị thương? một thanh y rè lắc đầu, sao ngươi lại tới đây? dung cẩn nói, tự nhiên là tới tìm ngươi. Cao mày nhìn nhìn trên người nàng khoác xiêm y rìa, dung cẩn một phen kéo xuống tới tùy tay ném tới trên mặt đất sau đó bỏ đi chính mình trên người áo ngoài cấp một thanh y rìa phụ thêm, thật sự không có bị thương. Một thanh y rìa lắc đầu nói, không có, là ngụy công tử đã cứu ta. Rất nhiều sự tình tự nhiên không thể làm cho ngụy vô kỵ mặt nói, một thanh y rìa liền biết chọn nhất bình thản đề tài tới đem. Dung cẩn hư lạnh một tiếng nói, nếu không phải hắn mang ngươi ra khỏi thành, như thế nào sẽ gặp được loại chuyện này? Bồn Vương còn muốn hoài nghi hắn có phải hay không cùng thích khách một đám đâu. Một thanh y gì bất đắc dĩ, thật đúng là làm dung cẩn đoan chứ, Ngụy Vô Kỵ liền tính cùng thích khách không phải một đám cũng tuyệt đối là nhận thức. Chỉ là lúc này nếu là lại nói chuyện này, chỉ sợ hai người còn muốn lại đánh một hồi, vẫn là chê chút rồi nói sau. Ngụy Vô Kỵ phe phẩy quạt xếp bước chậm từ nơi không xa đã đi tới, nhìn chính mình bị ném xuống đất còn nghi là bị người dâm hai chân áo ngoài cười khổ lắc lắc đầu. Dự Vương Điện Hạ Hiện tại ngươi thấy được Cố công tử không có việc gì, không biết tại hạ trong phủ còn mạnh khỏe. Ngụy Vô Kỵ cũng coi như là hiểu biết trước mắt người, Mục Thanh Y liễu bị hắn mang ra kinh thành không thấy, Dung Cẩn nếu là không đến Ngụy gia tìm người kia mới là lạ. Dung Cẩn có chút quái dị nhìn Ngụy Vô Kỵ giống nhau, ngươi trong phủ thế nào, bổn vương như thế nào sẽ biết. Thanh Thanh, lạnh hay không, ngồi xuống nghỉ một lát nhi. trời đã sáng chúng ta lại trở về thành. Mục Thanh Y thì thuận theo gật gật đầu, một lần nữa ở đống lửa bên cạnh ngồi xuống lại lôi kéo dung cẩn cùng nhau ngồi xuống nhẹ giọng hỏi ngươi cả đêm không nghỉ ngơi đi muốn hay không nghỉ ngơi một chút thấy thanh thanh đối chính mình như thế ôn nhu thương tiếc nguyên bản nhìn đến ngụy vô kỵ lửa giận cũng dần dần biến mất dung cẩn không khách khí quay đầu đi gối lên nàng trên đùi gật đầu nói buồn vương mệt nhọc ngủ một lát một thanh y rìa giơ tay nhẹ nhàng phất khai hắn rũ ở trên mặt sợi tóc nhẹ giọng nói ngủ đi liền ngụy vô kỵ đều không có phát hiện nhưng là một thanh ý lại thấy được rõ ràng Cả đêm xuống dưới, dung cẩn thần kinh đã banh đến gắt gao. Nếu là lại lăn lộn xuống dưới, chỉ sợ tiếp theo phát bệnh thời điểm lại muôn trước thời gian đã đến. Giơ tay mềm nhẹ ở hắn trên đầu huyệt vị thượng nhẹ nhàng ấn, dung cẩn nguyên bản còn có chút cứng đờ thần sắc ở ánh lửa hạ cũng dần dần trở nên nhu hòa lên. Bắt đầu còn không nhanh không chậm cùng một thanh ý gì hề nói nói mấy câu, chậm rãi lại tựa hồ thật sự ngủ rồi. Dự vương thực tín nhiệm ngươi. Nhìn trên mặt thần sắc hòa hoãn. Tuấn Mỹ dung nhan yên lặng ngoan ngoãn là người không thể tin được đây là ba ngày cái kia Trương Dương Kiệt ngạo dự vương người, Ngụy Vô Kỵ thần sắc có chút phức tạp nhìn Mục Thanh Ý liề nhàn nhạt nói: "Mục Thanh Ý liề mỉm cười nhìn Ngụy Vô Kỵ nói: "Mỗi người đều có tín nhiệm người, Ngụy công tử tự nhiên là giống nhau." Ngụy Vô Kỵ lắc đầu nói: "Không giống nhau. Ít nhất, hắn tuyệt đối sẽ không ở bất luận kẻ nào trước mặt như thế không hề phòng bị, đem chính mình sở hữu nhược điểm đều không hề che giấu triển lãm ở một người trước mặt." Ngụy Vô Kỵ tin tưởng Ở gặp được một thanh y ở phía trước, Dung Cẩn nhất định cũng cùng hắn là giống nhau. Trên đầu huyệt vị là nhân thể chi trong huyệt, thân là tuyệt đỉnh cao thủ bọn họ đã sớm đã dưỡng thành thói quen, cho dù là ở chính mình tín nhiệm người trước mặt cũng tuyệt đối sẽ không đem như vậy địa phương không hề giữ lại giao cho bất luận cái gì một người. Mà một thanh y lìa đối Dung Cẩn tới nói, hiện nhiên đã không chỉ là tín nhiệm mà thôi. Dung Cẩn nghiễm nhiên là có thể đem chính mình tánh mạng giao cho trước mắt nữ tử. Chỉ là không biết như vậy đối Dung Cẩn tới nói. Rốt cuộc là một chuyện tốt vẫn là thai họa. Khi nói chuyện, Hạ Tu Trúc dẫn theo bảo kiếm chậm rãi xuất hiện ở cách đó không xa. Hiển nhiên là theo dung cẩn tung tích theo kịp. Nhưng là nhìn đến đống lửa trước ba người lại không có trở lên trước, chỉ là chầm mặc đứng ở cách đó không xa đứng lặng. Thậm chí, Mục Thanh Y liệt đều không có nhận thấy được hắn tồn tại. Mục Thanh Y thì không thể phát hiện, lại không đại biểu Ngụy Vô Kỵ cũng không thể. Ngụy Vô Kỵ cảnh giác nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa trong bóng đêm đứng người. Tuy rằng không có cảm giác được cái gì để ý, nhưng là người này rõ ràng cũng không phải chính mình người. Như vậy cũng chỉ có thể là nhìn thoáng qua dựa vào một thanh ý gì ngủ đến thích ý hơi hơi nhấc lên khỏe môi người nào đó. Trong bóng đêm người kia võ công tu vi rõ ràng không ở chính mình dưới. Dung cẩn thuộc hạ khi nào có như vậy một vị cao thủ. Hoặc là phải nói, trên đời này khi nào còn xuất hiện như vậy một cái vô danh cao thủ. Ngụy vô kỵ thần sắc ngưng trọng là lúc, nguyên bản nhắm hai mắt dung cẩn chậm rãi mở mắt. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngụy vô kỵ, lúc sau lại lần nữa khép lại. Chỉ là bên môi ý cười có vẻ càng thêm sung sướng cùng thả lòng lên. Chờ đến Dung Cẩn lại một lần mở to mắt thời điểm sắc trời đã hơi lạnh. Dung Cẩn ngồi dậy tới cười tủm tỉm nhìn đối diện sắc mặt có chút không du ngụy vô kỵ, Ngụy công tử tâm tình không tốt sao? Hiện nhiên, tránh ở âm thầm hạ tu chúc cho Ngụy vô kỵ không nhỏ áp lực. Cho dù là Ngụy vô kỵ ở đồng thời đối mặt hai cái võ công cùng chính mình không sai biệt lắm cao thủ thời điểm cũng không thể không vì chính mình tánh mạng nhỏ nhỏ lo lắng một chút. Ngụy vô kỵ nhàn nhạt cười nói, dự vương điện hạ không chuẩn bị trở về thượng chiều sao. Dung cẩn nhướng mày, thượng chiều, không thượng lại như thế nào. Cho dù đã bắt đầu tham dự trong chiều sự vụ, đối với thượng triều chuyện này Dung cẩn biểu hiện cũng hoàn toàn không quá ham thích. Cũng không phải mỗi ngày đều có chuyện quan trọng, đại đa số thời điểm vẫn là một đám nhàm chán quan viên cho nhau nói đông nói tây. Ngụy vô kỵ lắc lắc đầu, không nói gì. Cách đó không xa. Hạ tu trúc trầm mặc sách theo hai chi vừa mới đánh tới thỏ hoang đã đi tới. Nơi này khoảng cách kinh thành ước chừng có 340 cho dù là cưới ngựa trở về ăn đồ ăn sáng cũng quá muộn. Ngụy vô kỵ lúc này mới thấy rõ ràng tối hôm qua bồi dối chính mình non nửa đêm người bộ dáng. Thân trường Ngọc Lập, thân hình cũng không cường tráng nhưng là toàn thân lại đều nghiễm nhiên tản ra võ giả hơn nữa là cường giả hơi thở. Người tập võ, rất khó có người có thể đủ như Ngụy vô kỵ cùng dung cẩn như vậy đem trên người hơi thở hoàn toàn che giấu. Đặc biệt là đương hạ tu trúc có thể phóng xuất ra sát khí lại không hiện thân thời điểm, đối ngụy vô kỵ bồi dối không thể nói không lớn. Tu trúc, ngươi cũng tới. Mục thanh y gì kinh ngạc nói, nàng hoàn toàn không biết hạ tu trúc tồn tại, tự nhiên cũng không biết ngụy vô kỵ vì cái gì từ dung cẩn ngủ rồi lúc sau thần sắc liền càng ngày càng khó coi. Hạ tu trúc trầm mặt gật gật đầu, công tử nhưng có bị thương. Mục thanh y gì cười nói, ta không có việc gì, vất vả tu trúc. Hạ tu trúc gật gật đầu. Thuần thục đem đã xử lý tốt con mồi đặt tại hỏa thượng nướng. Sau đó mới lấy ra mấy cái đỏ rực quả tử ném qua đi, lại bị dung cẩn lăng không tiếp được. Dung cẩn cầm ở trong tay nhìn nhìn, nhướng mày nói, từ trong thành mang ra tới, vẫn là hạ huynh cẩn thận, buồn vương nhưng thật ra đã quên, thanh thanh ăn. Thời tiết này trong núi vô luận là muốn tìm con mồi vẫn là muốn tìm quả dại đều không dễ dàng. Nay mới mẻ hồng nhuận quả tử tự nhiên là từ trong kinh thành mang ra tới. Một thanh ý gì cũng không cự tuyệt. Đại buổi sáng lấy nàng ăn uống cũng ăn không hết dầu mỡ thỏ hoang, mà nàng hiện tại cũng sắc thật là có điểm đối bụng. Nhìn này hai người một cái cái miệng nhỏ ăn quả tử, một cái cẩn thận phụng quả tử chờ đến nàng ăn xong rồi lập tức lại đưa lên một cái khác bộ dáng, Ngụy Vô Kỵ sờ sờ cái mũi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Hạ Tu Trúc cười nói, vị công tử này là? Hạ Tu Trúc? Mặt nạ hạ, Hạ Tu Trúc thanh âm vững vàng nói, không có nghe nói qua. Ngụy Vô Kỵ nhướng mày, Như vậy võ công tu vi tuyệt không hẳn là không có tiếng tâm gì Hà người. Ngụy vô kỵ ánh mắt dừng ở trên mặt hắn mặt nạ thượng, mang mặt nạ chính là vì không cho người khác nhận ra tới, liền giống như lúc trước vân ẩn công tử. Như vậy, cái này hạ tu trúc nhất định cũng là một cái có chút danh khí không nghĩ làm người nhận ra tới nhân vật. Ngụy vô kỵ trước tiên có chút hoài nghi hắn là Mạc Vấn Tình, hai người thân hình nhưng thật ra đều không sai biệt lắm. Chỉ là Mạc Vấn Tình xa so trước mắt hạ tu trúc muốn lạnh nhạt nhiều mà thôi mạc vấn tình tiêu ngạo chỉ sợ cũng tuyệt không sẽ như thế giấu người thái mắt linh bên ngoài chính là trước mắt cái này hạ tu trúc võ công hiển nhiên còn so mạc vấn tình cao hơn một đường nguyên lai là hạ huynh không biết hạ huynh hạ tu trúc trực tiếp nói ngụy công tử không cần đa lễ như vậy tại hạ chỉ là cố công tử thị vệ mà thôi ngụy vô kỵ nhướng mày tự nhiên là không tin như vậy tuyệt đỉnh cao thủ chỉ là cố lưu vân thị vệ mặc cho ai đều không được nhưng là hạ tu trúc hiển nhiên cũng không có một hai phải hắn tin tưởng ý tứ thông thả ung dung phiên động trong tay thỏ hoang nhàn nhạt mùi thịt tử đống lửa thượng phiêu khởi tu trúc ngụy công tử chính là một thế hệ cao thủ hắn kỳ thật là muốn cùng ngươi luận bàn một phen bên cạnh dung cẩn có chút e sợ cho thiên hạ không loạn cười nói hạ tu trúc dừng một chút mới ngẩng đầu nhìn về phía ngụy vô kỵ nói có thể cùng ngụy công tử luận bàn là tại hạ chi hạnh có thể làm dung cẩn đánh giá vì cao thủ nói vậy chính là cao thủ chân chính Hạ Tu Trúc muộn một bước cũng không có nhìn đến tối hôm qua Ngụy Vô Kỵ cùng Dung Cẩn động thủ, nhưng là trời đã sáng lúc sau lại thấy được hai người so chiêu khi trên mặt đất cùng bốn phía lưu lại dấu vết. Nếu nghe nói bệnh tật ốm yếu Dung Cẩn có thể xử tuyệt đỉnh cao thủ, người ngoài nghe đồn văn nhược thương nhân Ngụy Vô Kỵ tự nhiên cũng có thể là tuyệt đỉnh cao thủ. Đối này, Hạ Tu Trúc cũng không cảm thấy khiếp sợ. Ngụy Vô Kỵ lại có chút do dự, cùng Hạ Tu Trúc so chiêu tự nhiên có cơ hội hiểu biết đến hắn võ công thậm chí là hắn lai lịch. Nhưng là lúc này Dung Cẩn ở một bên như hổ rình ngồi hắn lại không cách nào yên tâm động thủ, chỉ phải đạm cười nói, về sau nếu có cơ hội, nhất định cùng Hạ huynh lăng giao mấy chiêu. Hạ Tu trúc cũng không thèm để ý, đem trong tay nướng tốt món ăn hoang dã lấy chủy thủ phân cách mở ra, phi cấp Dung Cẩn cùng Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ cũng không khách khí, nói thanh tạ liền tiếp nhận tới ăn. Bốn người ăn một đốn món ăn hoang dã bữa sáng, phía đông ánh sáng mặt trời đã dần dần thăng lên. Ngụy Vô Kỵ nhìn xem sắc trời không còn sớm, mới đứng dậy nói. Sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về thành. Có dung cẩn cùng cái này hạ tu trúc ở tự nhiên cũng không ai có thể đủ lại xúc phạm tới một thanh ý gì. Ngụy vô kỵ cảm thấy chính mình lưu lại cũng không có gì ý nghĩa, liền tính toán đi trước cáo tử. Nói chính là, dung cẩn không chút để ý gật gật đầu, cũng nắm một thanh ý gì, tay đứng lên. Nhìn chăm chăm ngụy vô kỵ nhàn nhạt nói, chỉ là, ở hồi kinh phía trước. Còn có một việc yêu cầu giải quyết một chút. Ngụy vô kỵ trong lòng dùng mình, cảnh giác nói. Dự vương mời nói. Dung cẩn lạnh lùng nói, ngày hôm qua ám sát thanh thanh thích khách, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ngụy vô kỵ ngẩn ra, nhìn thoáng qua đứng ở dung cẩn bên người một thanh ý ý cũng biết việc này giấu không được. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, những người đó, ta xác thật biết là người nào, nhưng là, lại không thể nói cho ngươi. Như thế nào? Chẳng lẽ dự vương điện hạ còn tính toán lấy hoán trả ơn không thành? Dung cẩn cười lạnh một tiếng, lấy hoán trả ơn. Chẳng lẽ không phải ngươi đem thanh thanh dẫn ra hoàng thành? Những cái đó thích khách mới đến đuổi giết nàng sao?" Ngụy Vô Kỵ nhún nhún vai nói, "Cho nên ta cứu cô công tử, cũng không có muốn dự vương điện hạ báo ân a đến nỗi những cái đó thích khách tin tức. Bản công tử hẳn là không có nghĩa vụ cung cấp cho ngươi đi." Dung Cẩn sắc bén mắt phượng có chút nguy hiểm nheo lại, "Như vậy, bổn vương cũng chỉ có thể đem ngươi trở thành cấp những cái đó thích khách một đám người." Lời còn chưa dứt, nguyên bản không khí còn tính bình thản trong sơn cốc lập tức có căng chặt lên. 150 đêm khuya giò hỏi Nhìn trước mặt hai cái thần sắc bất thiện nam nhân, Ngụy Vô Kỵ chỉ phải ở trong lòng bất đắc di cười khổ. Dự vương bản thân liền rất khó chơi, biết dự vương một cái khác thân phận chính là vân ẩn hắn còn không chạy nhanh chạy lấy người cư nhiên còn ở nơi này chờ hắn, quả thực chính là chính mình tìm chịu. Nếu là chỉ có dung cẩn một người, Ngụy Vô Kỵ tự nhiên là tự tin chính mình tuyệt không sẽ bại bởi hắn. Nhưng là hiện tại, bên cạnh còn đứng một cái võ công càng bọn họ không sai biệt mấy hạ tu trúc, tình thế liền đối với chính mình cực kỳ bất lợi Vì thế hắn chỉ phải nhìn về phía bên cạnh một cái khác tay chói gà không chặt người, cố công tử, ngươi cũng muốn như thế lại ta. Một thanh y ghi nhịn không được một đầu hắt tuyến, bình tĩnh kéo xuống dung cẩn muốn xuất đau tay. Đạm cười nói, ngày hôm qua đa tạ ngụy công tử cứu giúp chi ân. Hiện tại, liền tính là còn. Ngụy vô kỵ cười khổ lắc đầu, cố công tử hảo sẽ làm buôn bán. Cũng thế, như vậy tại hạ này liền cáo tử. Hẳn là không có người sẽ ở sau lưng thọc ta giao nhỏ đi một thanh y lìa dơ tay ý bảo ngụy công tử thỉnh ngụy vô kỵ thật sâu mà nhìn sắc mặt hung ác nham hiểm dung cẩn liếc mắt một cái thấp giọng khẽ cười một tiếng cố công tử nhớ rõ tại hạ lời nói dứt lời cũng không hề dừng lại dưới chân nhẹ nhàng một chút liền lược hướng về phía phương xa thanh thanh vì cái gì thả hắn đi dung cẩn có chút bất mãn nói một thanh y lìa thở dài nhìn dung cẩn mí mắt hạ ám màu xanh lơ nhẹ giọng nói chúng ta trở về lại nói bình an tìm về một thanh y Dung Cẩn lúc này tâm tình cũng còn tính không tồi. Hương Chi Liên tính hắn cùng hạ tu trúc ngăn chặn ngụy vô kỵ nhiều nhất cũng chỉ có thể tấu hắn một đốn. Nếu không thể giết đi rồi cũng liền đi rồi. Dung Cửu công tử cũng không hề so đo. Hảo, chúng ta trở về lại nói. Trở lại Kinh Thành Trung còn không kịp nói chuyện Dung Cẩn đã bị Tây Việt đế kêu tiến cung đi. Rốt cuộc tối hôm qua như vậy náo loạn một hồi Tây Việt đế cho dù đang ở trong cung cũng không có khả năng một chút tin tức cũng nghe không đến. hung Chi Còn có kia vài vị thời khắc nhìn chằm chằm dung cẩn hoàng tử vương ra ở, liền tính phía dưới người không nói cho Tây Việt đến này đó các hoàng tử chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mục thanh y chỉ phải về trước đến trong phủ hơi rửa mặt một chút, cũng không dành lại nghỉ ngơi liền trực tiếp tới rồi thư phòng. Trong thư phòng, bộ ngọc đường vô tâm hoác su hạ tu trúc đám người sớm đã chờ ở nơi đó. Nhìn đến mọi người yên tâm xuống dưới thân sắc, mục thanh y có chút thấy náy cười nói, tối hôm qua vất vả đại gia. Nói đến cùng vẫn là chính mình lớn cho rằng nơi này là kinh thành thiên tử dưới chân nàng lại có phụng thiên phủ doãn thân phận không có người dám ở kinh thành đối chính mình bất lợi mới một người không có mang trực tiếp cùng ngụy vô kỵ ra khỏi thành cũng mới có ngày hôm qua tai họa bộ ngọc đường cười nói công tử bình an đã trở lại liền hảo chỉ là còn muốn cùng công tử xin chỉ thị ngụy phủ người eo xử lý như thế nào ngụy phủ mục thanh y lìa nghi hoặc nói bộ ngọc đường bất đắc dĩ đem ngày hôm qua mục thanh y lìa mất tích tin tức di truyền ra tới Dung cẩn liền ly dẫn người bắt Ngụy ra mọi người sự tình cẩn thận nói một lần, sau đó mới nói, vương gia bị bậy hạ triệu tiến cung đi, nhất thời nửa khắc chỉ sợ là ra không được, thuộc hạ tưởng công tử Bình An trở về, Ngụy phủ người có phải hay không hẳn là xử lý, miễn cho Ngụy công tử tự mình tới cửa tới muốn người chỉ sợ là không quá đẹp. Mục thanh y thì hỏi, các người đem Ngụy ra người nốt ở chỗ đó. Bộ Ngọc Đường cung kính trả lời, trừ bỏ cái kêu kêu thiên lăng Ngụy công tử vị hôn thê cùng mấy cái quản sự mang về dự vương phủ. Những người khác đều trực tiếp nốt ở ngụy ra sai người trong coi. Mục thanh y gì ngâm một chút, mới vừa rồi nói, phái người đem người đưa trở về, mặt khác, bị một phần lễ vật đưa đi cấp thiên lăng cô nương an ủi, tùy tiện hướng ngụy công tử tạ lôi đi. Bộ ngọc đường trầm giọng hẳn là, bay nhanh lui ra làm việc đi. Mục thanh y lìa dựa rửa vào ghế rửa xoa xoa giữa mày, mới vừa hỏi nói, ngày hôm qua trong kinh thành nhưng còn có sự tình gì. Hoắc su bật cười, đi tới tiếp nhận mục thanh y gì vì nàng nhẹ nhàng ấn ngạch biên huyệt vị một bên cười nói, hôm qua công tử không ở trong kinh thành thật sự là đáng tiếc, trong kinh thành còn thật sự ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình đâu. Mục Thanh Y dị hơi hơi nhúng mẩy, nhìn Hoắc Su. Hoắc Su thập phần khó được có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, hôm qua không phải thuận tình quận vương hòa Bình Hồ quận chúa đại hôn sao? Nghe nói Bình Hồ quận chúa hôm qua đà hôn. Đà hôn. Mục Thanh Y lìa sửng sốt, này sắc thật là nàng không nghĩ tới. Tuy rằng gặp qua kia bình hồ quận chúa một lần nhìn qua xác thật là nuông chiều tùy hứng bộ dáng, nhưng là một thanh y lì vẫn là không nghĩ tới nàng cư nhiên dám đào hôn, kia ngày hôm qua hôn lễ, chẳng phải là bỏ dở nửa chừng, mộ dung dục như thế nào sẽ làm loại chuyện này phát sinh? Hoắc Su cười nói, hôn lễ nhưng thật ra xong xuôi, bất quá mọi người đều nói hôn lễ thượng kia bái đường cô dâu mới dáng người nhi thuật nhìn không rất giống bình hồ quận chúa. Bất quá ngày hôm qua mọi người đều vội vàng tìm công tử. Chuyện này rốt cuộc là thật là giả đến nhưng thật ra không có xác định. Mục thanh y dì xua xua tay nói, không cần tra xét, nếu lúc này còn không có nháo ra tới, liền tính ngày hôm qua bái đường người không phải Bình Hồ con Chúa, lúc này ở Thuận Ninh quận Vương Phủ cũng khẳng định là Bình Hồ con Chúa. kia Bình Hồ quận Chúa thoạt nhìn nhưng không giống như là cái gì có đảm lược nưu lược nữ tử, trừ phi có cái gì cao thủ âm thầm tương trợ, nếu không nàng liền tính may mắn chạy đi, bị trào trở về cũng là chuyện sớm hay muộn. Hoác su đương nhiên cũng không thèm để ý Thuận Ninh quận vương phủ người rốt cuộc có phải hay không bình hồ con chúa, chỉ là cười hì hì nói, thuộc hạ đã biết, chỉ là nghe nói hôm qua Thuận Ninh quận vương sắc mặt khó coi thật sự, nói đến cấp công tử giải cái buồn sao. Mục thanh y lìa đạm đạm cười, nhìn về phía vô tâm cùng hạ tu trúc, nói, ngày hôm qua vất vả các người, vô tâm, việc này là ta sơ sót, ngươi không cần để ở trong lòng. Vô tâm trầm mặt gật gật đầu, chỉ là nghe không nghe đi vào lại khó nói. Mục thanh y lìa minh bạch. Vô tâm làm dung cẩn thị vệ hảo chút năm cũng chưa ra quá bất luận vấn đề gì, đi theo chính mình còn không đến một năm liền ra hai lần sự, trong lòng chỉ sợ rất là băn khoăn. Chỉ là này kỳ thật thật sự trách không được vô tâm, rốt cuộc, dung cẩn người như vậy muốn xảy ra chuyện cũng rất khó. Mà nàng lại vừa lúc tương phản hoàn toàn là một cái tay chói gà không chặt tay mải cùng chói buộc. Nhưng thật ra hạ tu trúc nhìn một thanh y gì trầm giọng hỏi, ngày hôm qua hành thích người, công tử nhưng có cái gì manh mối? Một thanh y gì lắc đầu, thở dài. Hạ tu trúc trầm ngâm một lát, nói, như vậy, liền từ ngụy công tử cha khởi đi. Ngụy vô kỵ nếu biết những cái đó thích khách thân phận, chỉ cần nhìn chầm chầm hắn tổng hội có thu hoạch. Một thanh y gì trong đầu đống dưng nhớ tới ngụy vô kỵ báo cho không cần lại cha sự tình trước kia nói, nhữ nhữ mày đem này đó vứt đến sau đầu, gật đầu nói, vậy vất vả tu trúc. Hạ tu trúc lắc đầu tỏ vẻ không quan hệ. Dung cần bước nhanh từ bên ngoài đi đến, tuấn mị trên mặt mang theo vài phần tối tâm chi sắc, hiển nhiên tức giận còn hoàn toàn tan dã. Mục thanh y lìa vây vây tay ý bảo mọi người trước tiên lui đi xuống. Vô tâm cùng Hoắc su đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hành lễ cáo lui. Toàn bộ dự vương phủ cùng cố ra, hiện giờ trừ bỏ mục thanh y ở bên ngoài đại khái cũng chỉ có hạ tu trúc đối dung cẩn tức giận không có gì cảm giác. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đều có chút sợ hãi cái này hỉ nộ không chừng chủ tử. Làm sao vậy? Mục thanh y lìa đứng dậy đem hắn ấn tiến bên cạnh ghế rửa làm tốt, lại tự mình đổ một ly trà phóng tới trong tay hắn. Dung Cẩn thân sắc hơi hoãn, ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Y Nhi nói, "Không có gì, lão nhân rong giải vài câu mà thôi." Mục Thanh Y Nhi lý giải gật gật đầu, nửa đêm mang theo một đám người chạy ra thành đi, Tây Việt đến nếu là còn chẳng quan tâm nói kia mới là thật sự lao hồ đồ. Dung Cẩn dựa như vậy ghế rửa khẽ như mày nói, "Những cái đó thích khách không phải lão nhân phái tới." Mục Thanh Y Nhi nhuẩn miệng cười, "Ngươi nên không phải là lấy cái này đi hỏi Bệ Hạ đi. Bệ Hạ nếu là muốn giết ta." "Chỗ nào yêu cầu phái sát thủ a?" Tây Việt đế là Tây Việt hoàng đế, nhưng nói là nắm giữ người trong thiên hạ sinh tử. Nếu muốn sát thủ hạ một cái quan viên, chỗ nào yêu cầu như thế hương sư động chúng? Ngay từ đầu một thanh ý liền không có suy xét quá Tây Việt đế. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng nói, không có. Dung kiểu công tử cũng không phải thật sự xúc động cái gì đều không màng ngốc tử. Liên tính hắn thật sự hoài nghi Tây Việt đế cũng tuyệt không sẽ giáp mặt đi hỏi. Đôi khi, càng là hoài nghi sự tình càng sẽ không hỏi ngược lại là thường xuyên lấy một ít lông gà vỏ tỏi sự tình khí Tây Việt đấy thôi. Mục Thanh Y Lì lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Ngụy vô kỵ nói đích xác thật không tồi. Dung Cẩn bản chất tuyệt đối không phải một cái xúc động người. Ngày hôm qua thích khách rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dung Cẩn trầm giọng hỏi. Đối với Dung Cẩn, Mục Thanh Y Lì cũng không nguyện giấu giếm hắn cái gì, lập tức liền đem Ngụy vô kỵ nói chuyển cáo một phen. Nghe xong, Dung Cẩn Tuấn Mỹ Dung Nhan lập tức liền trầm xuống dưới. Nhìn hắn dáng vẻ này. Mục Thanh Y dị hề nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Chính là nghĩ tới cái gì? Trầm mặc trong, trong chốc lát, Dung cẩn lắc lắc đầu nói, ta đã biết. Nếu Thanh Thanh đáp ứng rồi ngụy vô kỵ, như vậy chỉ cần ngụy vô kỵ không tìm ta phiền toái, ta cũng không hề tìm hắn phiền toái đó là. Hiện tại hai bên đều nhéo đối phương nhược điểm, muốn tìm phiền toái chỉ sợ cũng tìm không đứng dậy. Mục Thanh Y dị hề mỉm cười nhìn hắn, nhướng mày nói, không tìm hắn phiền toái. Ngụy công tử vị hôn thê ta chính là vừa mới nhượng độ Ngọc Đường đưa trở về đâu. Dung Cẩn khinh thường cười nhạt một tiếng, "Thì tính sao? Nếu không phải hắn làm hại Thanh Thanh trước sau, Bổn Vương có cái kia thời gian rỗi tìm kia nữ nhân phiền toái sao? Đến nỗi những cái đó thích khách phía sau màn hung thủ, Bổn Vương nhưng thật ra muốn biết, ai dám ở Bổn Vương mí mắt phía dưới đụng đến ta người?" Ngụy phủ, Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ đứng ở phía trước cửa sổ thần sắc ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ lẻ loi một gốc cây cây mai, phía sau Thiên Lăng tái nhợt dung nhan giờ tay từ phía sau ôm Ngụy Vô Kỵ. Nu nhược dung nhan nhẹ nhàng ở ngụy vô kỵ bối thượng cọ cọ, ngụy vô kỵ nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói: ngày hôm qua sự tình là ta suy xét không chu toàn, làm ngươi chịu ủy khuất. Thiên lăng liên tục lắc đầu, nói: không. Nay như thế nào có thể trách ngươi? Rõ ràng là cái kia dự vương vô cớ gây rối. Vô kỵ, chẳng lẽ chuyện này liền như vậy tính? Ngụy vô kỵ xoay người, nhàn nhạt nhìn nàng nói: bằng không còn muốn như thế nào? Hai bên đều không có việc gì. Đã xem như không tồi kết quả. Thiên lăng khẽ cắn quẹ môi, buồn bã nói, chẳng lẽ, ta. Chúng ta ngụy ra đã chịu nhục nhã liền như vậy tính. Nếu là như thế này, về sau này kinh thành còn có khắp thiên hạ người muốn thấy thế nào ngươi. Nhân ra còn biết ngụy công tử sợ hãi dự vương, liền trong nhà bị nháo phiên thiên cũng không dám cổ họng một tiếng. Ngụy vô kỵ những mày, nói, hắn là hoàng tử, ta là thứ dân. Ta sợ hãi hắn có cái gì hảo kỳ quái. Tục ngữ không phải nói sao, bần không cùng phú địch. Phú không cùng quan tranh, huống chi hắn là bệ hạ sủng ái nhất nói hoàng tử, ta đó là nhường một chút hắn cũng không có gì người dám nói thêm cái gì. Chính là thiên lăng vẫn không cam lòng, đi theo ngụy vô kỵ bên người nhiều năm như vậy, cho dù hắn vẫn là ngụy vô kỵ nha đầu thời điểm cũng không có chịu quá như vậy nhục nhã. Chỉ là ăn mặc trung ý gì bị người từ trong phòng kéo ra tới, cùng một đám quản sự nhốt ở một nhà nhỏ hẹp trong phòng. Nếu ngụy vô kỵ hôm nay không có trở về, thiên lăng hoài nghi chính mình có thể hay không bị dự vương phủ người chính chết. Thiên Lăng, người trước kia đều không yêu quản những việc này. Ngụy Vô Kỵ bình tĩnh cắt đứt Thiên Lăng còn không có xuất khẩu nói, ngữ khí vẫn như cũ bình đạm, trong đó lại nhiều vài phần không vui thành phần. Thiên Lăng trong lòng cả kinh, có chút sợ hãi nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái. Nàng tổng cảm thấy hôm nay trở về Ngụy Vô Kỵ cùng trước kia có chút không giống nhau, nhưng là rồi lại nói không nên lời rốt cuộc chỗ nào không giống nhau. Không, phải nói Ngụy Vô Kỵ không giống nhau cả kinh có một đoạn thời gian. Mấy năm nay ngụy vô kỵ luôn là vô điều kiện sùng nịch nàng, nay phân sùng ái làm nàng bất an lại nhịn không được cảm thấy đắc ý thậm chí ẩn ẩn làm nàng quên mất chính mình nguyên bản thân phận. Nhưng là hiện tại, thiên lăng ở trong lòng hoảng loạn lắc lắc đầu, nếu mất đi ngụy vô kỵ sùng ái, như vậy nàng liền sẽ trở nên cùng từ trước giống nhau cái gì đều không phải. Thậm chí so từ trước càng thêm không xong. Không, nàng quyết không thể mất đi ngụy vô kỵ. Vô kỵ! Người, người giận ta sao? Một giọt thanh triệt nước mắt từ thiên lăng khỏe mắt chảy xuống, thiên lăng kinh hoàng nhìn trước mắt nam tử. Nhu Mỹ dung nhan tràn ngập kinh hoàng cùng bất an. ngụy vô kỵ ngẩn ra, giơ tay nhẹ nhàng lao đi nàng khỏe mắt nước mắt, ôn nhu nói, sao có thể? Ta như thế nào sẽ sinh lăng nhi khí? Chỉ là bên ngoài sự tình người không hiểu, dự vương chuyện này về sau không cần nhắc lại. Nhìn đến ôn nhu như trước ngụy vô kỵ, thiên lăng trong lòng an tâm một chút, lại vẫn là nhịn không được muốn thử, chính là. Dự vương hắn như vậy vô lễ. Vô kỵ vì cái gì muốn sợ hắn? Liên tính vô kỵ không nghĩ cùng hắn là địch, chỉ cần, chỉ cần, chỉ cần cái gì? Ngụy vô kỵ ôn nhu hỏi, đôi mắt mang theo nhàn nhạt của vũ. Thiên lăng trong lòng vui vẻ, khẽ cắn khỏe môi nói, nghe nói tần vương cùng dự vương quan hệ không tốt, chỉ cần chúng ta cùng tần vương giao hảo, tần vương nhất định sẽ giúp chúng ta đối phó dự. A, thiên lăng nói còn chưa nói xong, chỉ nghe băng một tiếng, một bạt thai không nhẹ không nặng ném ở thiên lăng trên mặt. Thiên Lăng vốn chính là bệnh tật ốm yếu thân mình, thình lình như vậy một bạt thai huy tới thân mình nhoáng lên liền té ngã ở trên mặt đất. Một sợi tơ máu từ Thiên Lăng trong miệng tràn ra, Thiên Lăng ngơ ngẩn che lại nóng rất làm đau má trái, khiếm sợ nhìn trước mặt một bộ áo tím thân trưởng ngọc lập nam tử. Nay một người cái tát mang cho Thiên Lăng khiếm sợ xa so trên mặt đau đớn càng thêm làm nàng khó có thể thừa nhận. Ngụy Vô Kỵ chưa bao giờ có đánh quá nàng, cho dù là ở nàng làm hắn thị nữ thời điểm, Từ mấy năm trước nàng bị Vân ẩn công tử đâm nhất kiếm lúc sau càng là đối nàng coi như chân bảo, tiểu tâm che chở. Cho nên Thiên Lăng chưa từng có nghĩ tới Ngụy Vô Kỵ sẽ đối chính mình động thủ, gần là bởi vì chính mình nói vài câu căn bản không ảnh hưởng toàn cục nói. Ngụy Vô Kỵ nhíu mắt, phảng phất không có nhìn đến Thiên Lăng trong mắt khiếp sợ giống nhau, túi người đem nàng đỡ lên. Giơ tay mềm nhẹ lau đi nàng bên môi vết máu, thương tiếc nói, như thế nào như vậy không cẩn thận. Có đau hay không? Thiên Lăng hoảng sợ nhìn Ngụy Vô Kỵ, cho dù nguyên bản không tính đau, nhưng là gương mặt bị Ngụy Vô Kỵ như vậy thủ sẵn, Ngụy Vô Kỵ ngón tay phúc ở nàng vừa mới bị đánh trên mặt cũng đau thực. Nhưng là Ngụy Vô Kỵ lại biểu hiện Phảng Phất hắn căn bản không có động qua tay, Phảng Phất Thiên Lăng chỉ là chính mình không đứng vững thế ngã giống nhau. Ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập ôn nhu cùng thương tiếc, về sau tiểu tâm một ít, Lăng Nhi còn muốn nói cái gì? Thiên Lăng kinh sợ lắc đầu, Ngụy Vô Kỵ vừa lòng gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi, Lăng Nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Quá chút thời gian chúng ta nên thành thân không phải sao. Đúng rồi. Thân vương phủ đưa tới vài thứ kia, đều làm người lui về đi. Lăng nhi nghĩ muốn cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể mua không nổi không thành. Nói xong, Ngụy Vô Kỵ bông ra Thiên Lăng xoay người đi ra ngoài. Thiên Lăng ngơ ngẩn nhìn Ngụy Vô Kỵ rời đi bóng dáng, trong lòng khiếp sợ làm nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy thân mình mềm nút, dựa vào cửa sổ suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nâng lên tay, nhẹ nhàng xoa vẫn như cũ nóng rát đau gương mặt Thiên lăng trong mắt hiện lên mê mang cùng kinh sợ Nàng vẫn như cũ không do ngụy Vô Kỵ vì cái gì động thủ đánh nàng Chẳng lẽ là bởi vì nàng thu Tần Vương Phi đưa lễ vật, làm hắn không cao hứng sao Liền vì cái này Hắn liền không chút nào thương tiếc quăng nàng một bạn hai Hắn thật là cái kia đã từng sủng nàng ái nàng Đối nàng thiên ý, ý bách thuận ngụy Vô Kỵ sao Vẫn là Nàng chưa từng có hiểu biết quá hắn nhớ tới vừa mới ngụy vô kỵ nhìn chính mình ánh mắt là như vậy thương tiếc ôn nhu nhưng là như vậy ôn nhu lại làm nàng nhớ tới một cái nhu nhược đáng thương tiểu sủng vật một cái tinh xảo vô cùng tiểu ngoạn ý nhi tóm lại kia phảng phất không phải xem một cái sống sờ sờ người ánh mắt thiên lăng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh đánh cái dùng mình không dám xuống chút nữa tưởng nàng không phải linh su không phải trên đời này bất luận cái gì một nữ nhân nếu không có vô kỵ nàng cái gì cũng không phải ngụy vô kỵ rời đi thiên lang phòng trong mắt vẫn như cũ lập lòe lánh giận hơi thở. Làm đi theo phía sau hạ nhân cũng không khỏi im như ve sầu mùa đông. Công tử đối thiên lăng cô nương xưa nay ôn nhu như nước, hôm nay đột nhiên tử thiên lăng trong phòng mang theo tức giận ra tới, tuy rằng bên ngoài người cũng không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, lại cũng không khỏi bắt đầu suy đoán thiên lăng có phải hay không muốn thất sủng. Rốt cuộc, thiên lăng ra thế thân phận cùng ngụy công tử thật sự là quá không xứng đôi. Ngụy công tử cự tuyệt như vậy nhiều công chúa quận chúa thiên kim tiểu thư đọc sùng một cái nha hoàn ai đều không tin này phân sùng ái hội trường lâu hiện tại nhìn đến ngụy vô kỵ như thế cũng đều ở trong lòng dâng lên một loại cố nhiên như thế cảm giác khởi bẩm công tử chủ thượng triệu kiến ngụy vô kỵ bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến một cái hạ nhân trang điểm nam tử đột nhiên xuất hiện ở nói biên, thấp giọng nói ngụy vô kỵ lập tức dừng bước chân túi đầu nhìn thoáng qua quỷ gối trước mặt người trầm giọng nói đã biết đêm khuya một đạo ám ảnh từ ngụy phủ lướt ra bay nhanh hướng nội thành phương hướng mà đi. Thực mo ở bên trong trong thành một tòa phủ đệ nóc nhà thượng ngừng lại, lược trần chờ một chút, liền nhanh nhẹn rơi xuống đất ngừng ở trong đình viện. Vừa rơi xuống đất ám ảnh liền phát hiện sân bốn phía che kín ám vệ, nhưng là này đó ám vệ đối hắn đã đến lại tựa hồ thờ ở phía sau trong phòng. Ánh nến vẫn như cũ sáng lên. Một lát sau, một cái ôn nhuận thanh âm từ bên trong truyền ra tới, vô kỵ, vào đi. Hắc y nhân tiến lên, đẩy ra nhóm đi vào. Ánh đến chiếu ra Hắc y nhân Tuấn Mỹ dung nhan. Đúng là ngụy công tử vô kỵ. Trong phòng bố trí thập phần thoải mái, mềm mại trường bao nỉ thảm, cổ xưa lại không mất đẹp đẽ quý giá bày biện, còn có trong phòng châm từng đợt từng đợt mai hương, trong lúc nhất thời thế nhưng làm người đã quên bên ngoài rét lạnh u ám, lâm vào một mảnh ấm áp ấm áp bên trong. Tầng tầng ám kim sắc màn che mặt sau, chuyến ra một cái ôn nhuận lại hơi mang hàn ý thanh âm, vô kỵ, ngươi trưởng thành. Ngụy vô kỵ ngẩn ra, châm mặc quỳ Trước mặt ngoại nhân cao ngạo không thua vương hầu ngụy công tử tại đây nam tử trước mặt lại quỳ đến thập phần thành khẩn cùng cung kính, chỉ sợ chính là Tây Việt Hoa quốc cùng Bắc Hán Tam quốc hoàng đế cũng không có như thế thù vinh. Nghĩa phụ thứ tội, vô kỵ biết sai. Nghị vô kỵ trầm giọng nói. Biết sai. Biết sai vì sao còn liên tiếp cản trở tấn minh làm việc. Màn che sau người cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Nghị vô kỵ cung kính nói, nghĩa phụ, dự vương hành sự xưa nay không hề cố kỵ nếu là làm cố Lưu Vân ở ta trước mặt đã chết, liền tính cùng ta không quan hệ, Dự Vương cũng nhất định sẽ không bỏ qua ta. đến lúc đó chỉ sợ ngược lại làm hỏng việc, còn thỉnh nghĩa phụ minh dám không hề cố kỵ. màn che sau nhân đạo người dứt khoát nói Dự Vương vì kia cố Lưu Vân sẽ không tiếc hết thể không phải càng thêm chuẩn xác Ngụy vô kỵ im lặng hiện nhiên là cam chịu đối phương nói màn che người cũng trầm mặc thật lâu sau nhàn nhạt nói Dự Vương cùng kia cố Lưu Vân quen biết bất quá mấy tháng là có thể đủ vì hắn không màng tất cả. Như thế, ngươi còn nói hắn không nên chết? Vô Kỵ, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngụy Vô Kỵ sắc mặt chấp nhận, trầm giọng nói, nghĩa phụ, là tại hoài nghi Vô Kỵ sao? Không, ta sẽ không hoài nghi ngươi. Màn Chế sau người nhàn nhạt nói, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, Cố Lưu Vân nhất định phải chết. Lần này sự tình liên tính, mặt sau mọi chuyện tình ngươi không được lại nhúng tay. Vì cái gì? Ngụy Vô Kỵ nhịn không được thốt ra mà ra Chẳng lẽ liền bởi vì Cố Lưu Vân là cái nam tử. Nhưng là, trong kinh thành những cái đó nghe đồn chỉ là nghe nhầm đồn vậy. Cố Lưu Vân người này thông minh tuyệt đỉnh, đối dự vương. Vô kỵ, người ở thế Cố Lưu Vân nói chuyện. Màn che sau người tựa hầu nghe tới rồi cái gì chuyện thú vị, nở nụ cười. Chỉ là tiếng cười lại không có gì ấm áp. Một lát sau mới vừa rồi nói, mặc kệ là nam hay nữ, đều phải chết. Vì cái gì? Ngụy vô kỵ kinh ngạc. Đồng thời cũng quyết định giấu giếm hạ cố Lưu Vân thân phận thật sự sự tình. Như vậy một nữ tử, nhưng nói thượng là trăm năm khó gặp, liền tính không có dung cẩn quan hệ, hắn cũng không hy vọng như vậy chắc tuyệt một nữ tử chết toan chết uổng. Chạm vào. Bên trong truyền đến một tiếng nặng nghề vang nhỏ, giống như là thứ gì bị tạp tới rồi trên mặt đất. Chỉ nghe bên trong người lạnh lùng nói, vì cái gì? Một chữ tình hại người rất nặng, hắn nếu muốn thành đại sự, còn muốn cái này tình tự làm cái gì? Cố Lưu Vân là nam nhân, cố nhiên đáng chết nếu là cái nữ nhân liền sửa đổi chết Ngụy vô kỵ kinh giật mình, những mày nói, dự vương luôn là muốn cưới vợ, không tuổi ta tự nhiên sẽ thay hắn lựa chọn một cái thích hợp, có thể giúp hắn một tay thế tử, đã 20 tuổi còn không có cưới vợ, thật là tùy hứng nói đến cái này, tuy rằng có chút bất mãn trách cứ thanh âm kia rồi lại mang theo tựa hồ nồng đậm sủng lịch chi ý bên ngoài, Ngụy vô kỵ phảng phất không hề có cảm giác được thời gian dài quỳ trên mặt đất lạnh băng cùng không khỏe, chỉ là ở trong lòng âm thầm nói. Chỉ sợ hắn không dễ dàng như vậy nghe ngươi lời nói, nếu là thật sự như vậy yêu thương hắn cần gì phải nhiều năm như vậy chẳng quan tâm. Nhớ tới tối hôm qua ở hiện lên nhìn đến dung cần bộ dáng, đó là hắn lần đầu tiên cùng không có mang theo mặt nạ Vân ẩn công tử giao thủ. Nhưng là hắn đối Vân ẩn lại phi thường quen thuộc, như vậy tàn nhận chiêu số, như vậy lẫm khắp phảng phất khắp thiên hạ đều là vật chết ánh mắt, thấy thế nào cũng không giống như là một cái nhận hết sủng ái hoàng tử có thể dưỡng ra tới tính tình. Nghĩ nghĩ, Ngụy Vô Kỵ vẫn là mở miệng nói, Nghĩa phụ, thỉnh tam tư. Trải qua lúc này đây, dự Vương nhất định sẽ nổi lên cảnh giác, muốn động cố Lưu Vân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, vạn nhất bại lộ thân phận, chỉ sợ là mặc kệ nói như thế nào, hiện tại Ngụy Vô Kỵ đều không nghĩ cùng Dung Cẩn là địch, cho dù bị hoàng tử thân phận hạn chế, Dung Cẩn vẫn như cũng là một cái phi thường khó chơi đối thủ. Man che nội người lạnh lùng cười nói, bại lộ thân phận? Đối ai bại lộ? Ngươi thật sự cho rằng lão nhân cái gì cũng không biết sao? Hắn chỉ là tìm không thấy cơ hội động thủ thôi. Được rồi, ngươi đi đi, chuyện này ngươi không được lại nhúng tay, nếu không hậu quả ngươi biết đến. Ngụy Vô Kỵ rũ mắt, ánh mắt có chút ảm đạm khẽ thở dài một cái. Rốt cuộc thấp giọng nói, "Là nghĩa phụ kia, con thỉnh nghĩa phụ ngàn vạn cẩn thận. Nếu không phải ngươi nhiều chuyện, đã sớm không có gì sự." Bên trong người hừ nhẹ nói. Chầm ngâm một chút, lại trầm lại thanh âm thấp giọng nói, "Ta đã biết, ngươi đi đi. Còn có ngươi cái kia Thiên Lăng" Nhân lúc còn sớm xử lý đi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, sớm nên thành ra. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đi một cái nha đầu không thành? Cưới một cái nha đầu cũng không có gì không tốt, thiên lăng cũng coi như là đối ta rất có công lao. ngụy vô kỷ tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Hắn nhân sinh không phải chính hắn, nhưng là có một ít đồ vật hắn lại cố chấp mà kiên trì muốn chính mình có được. Bên trong người hiển nhiên cũng không thật sự, chỉ là nhàn nhạt nói, quay đầu lại ngươi hảo hảo ngắm lại, đi thôi. Là... Vô Kỵ cáo lui, nghĩa phụ bảo trọng. Ngụy vô kỵ cung kính nói: người nào? Ngụy vô kỵ vừa mới đứng dậy còn chưa xoay người đi ra ngoài, ngoài cửa đột nhiên vang lên thị vệ một tiếng giống to. Sau đó đó là kêu rên một tiếng hiển nhiên nói chuyện thị vệ đã bị người chế phục. Ngụy vô kỵ còn không kịp phản ứng, liền nghe được bên ngoài nhớ tới một cái quen thuộc mà lanh khóc thanh âm. Ngụy vô kỵ, ngươi cấp bản công tử lăn ra đây. Ngụy vô kỵ cười khổ, thế nhưng đã quên vân ẩn công tử có bao nhiêu mang thủ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn gì đó đó là nói hắn không có năng lực báo thù thời điểm, nếu có năng lực, hắn giống nhau đều là đương trưởng liền phải báo. Chỉ là đối với dung cẩn thế nhưng có thể không cho chính mình phát hiện theo dõi đến nơi đây, thật sự là có chút ra ngoài ngụy Vô Kỵ ngoài ý liệu. Là hắn. Phòng, nam tử thanh âm lại một lần văng lên, lúc này đây trong thanh âm lại tựa hồ nhiều một ít cái gì. ngụy Vô Kỵ ánh mắt khẽ biến, do dự một lát rốt cuộc vẫn là thở dài, gật đầu nói, là... Vô kỵ này liền đi tống cổ hắn. Nói xong, Ngụy vô kỵ bước nhanh đi ra phòng, sau đó tùy tay đóng lại phía sau môn. Quả nhiên, có chút ảm đạm dưới ánh trăng đứng đúng là một thân màu đen cẩm y liê dung cẩn. Cho dù bóng đêm ảm đạm, cho dù một thân hắc y liê, tựa hồ đều hoàn toàn không thể che giấu hắn trong mắt lánh diễm. Nhìn đến Ngụy vô kỵ ra tới, Dung cẩn lạnh lùng cười, tùy tay huy đi tu là đào thượng vết máu, mũi lao chỉ hướng Ngụy vô kỵ lạnh lùng nói. Tiêu trong phòng cái kia có đầu ruột cổ đồ vật cũng cùng nhau xuất hiện đi. Ngụy vô kỵ như mày, có chút không vui nói, vân ẩn, lòng hiếu kỳ quá cường không phải chuyện tốt. Dung Cẩn cười lạnh, tò mò. Bản công tử sát thật là khá tò mò. Nay kinh thành, dám ở bản công tử trên đầu động thổ người thật đúng là không nhiều lắm. Ngụy vô kỵ ngưng mi nói, bên trong người cùng ngày hôm qua sự tình không quan hệ. Chờ bản công tử đem người chảo ra tới liền biết có hay không đóng. Dung Cẩn cũng không hề rong dài trong tay tu la đào vẽ ra một đạo huyết ảnh, không lưu tình chút nào hướng tới ngụy vô kỵ huy lại đây. Ngụy vô kỵ bất đắc dĩ, chỉ phải định thân tương nên. Hai người trực tiếp ở trong sân ngươi tới ta đi động khởi tay tới. chỗ tối che giấu thị vệ tuy rằng có tâm giúp ngụy vô kỵ, nhưng là hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, cho dù này đó thị vệ đều xứng được với là cao thủ, muốn ở như vậy ám dạ cận chiến chung phân biệt ra cái nào là dung cẩn, cái nào là ngụy vô kỵ cũng là không dễ. Chỉ phải ở một bên làm nhìn. Dung Cẩn lúc này tính tình hiển nhiên là ở vào bùng nổ bên cạnh, hạ khởi tay tới chút nào không lưu đúng mực. Mà Ngụy Vô Kỵ lại hiển nhiên cũng không có muốn thương Dung Cẩn ý tứ, tương so dưới khí thế liền trước rơi xuống phía dưới, chỉ chốc lát sau thế nhưng dần dần mà hiện ra bại tích. Dung Cẩn cười lạnh, Ngụy Vô Kỵ, chính ngươi tìm chết cũng đừng oán bản công tử. Bọn họ như vậy cấp bậc cao thủ so chiêu, thắng bại vốn là ở chút xíu chi gian, cho nên mỗi một lần động thủ đều tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực ở không có thực lực đối đối thủ thủ hạ lưu tình thời điểm lưu tình cho dù ngụy vô kỵ đường trưởng chết ở dung cẩn đao hạ dung cẩn cũng sẽ không vì hắn có nửa phần tiết hận ngụy vô kỵ bất đắc dĩ cười khổ hắn nếu là ở chỗ này bị thương dung cẩn kia mới là thật sự không muốn sống nữa vẫn ẩn ở chỗ này cùng ta đua cái ngươi chết ta sống ý nghĩa ở đâu liền tính ta trước kia đắc tội quá ngươi cũng không có đến muốn chết muốn sống nông nôi đi ngụy vô kỵ bất đắc dĩ nói dung cẩn hư lạnh một tiếng thủ hạ lại một lát không ngừng. Hành, hôm nay bản công tử không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi tránh ra. Chúng ta đây vẫn là tiếp tục đánh đi. Ngụy vô kỵ thở dài, trong tay quạt xếp ở trong trời đêm vẽ ra một đạo ám quang nên hướng dung cẩn tu la đao. Dung cẩn cũng không lùi tránh, tưởng đỏ tu la đao vãn ra một đóa hoa mỹ la hoa, một đao tránh đi ngụy vô kỵ quay người hướng cửa phòng đánh tới. Bán tên, âm thầm thị vệ chờ nhân tiện là cơ hội này, thấy dung cẩn cùng ngụy vô kỵ tách ra vội vàng hạ lệnh dừng tay. Ngụy vô kỵ trong lòng cả kinh, vội vàng kêu lên. Dung cẩn lại không để ý tới này đó, cười lạnh một tiếng không quan tâm bay thẳng đến kia nhắm chặt cửa phòng lao đi. Dừng tay. Trong phòng, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Kéo kẹt một tiếng, nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Dung cẩn giơ tay, thu la đạo giá lâm người tới trên cổ. Trong viện đột nhiên một bên im lặng, một hồi lâu, người nọ mới trầm giọng nói, đều lui ra, vô kỵ, người cùng nhau vào đi. Ngụy vô kỵ do dự một chút. Nhìn nhìn sắc mặt thập phần khó coi dung cẩn, vẫn là gật gật đầu, đúng vậy hắn thật sự là có chút lo lắng, nếu hắn không ở dung cẩn có thể hay không không quan tâm trực tiếp một đao bổ trước mắt người. Dung cẩn ánh mắt chật lóe, thực mau lại bị kín một tầng băng xương. Phản phất vừa mới trong mắt phức tạp thần sắc chưa từng có tồn tại quá giống nhau, lạnh lùng nhìn trước mắt người, quả nhiên là ngươi. Là ta. Cửa phòng người đạm đạm cười, sau này lui một bước làm bên ngoài người có thể tiến vào phảng phất chút nào không lo lắng đặt tại chính mình trên cổ nói. Trong phòng, sáng ngời ánh nến hạ, một cái ăn mặc ám kim sắc quần áo trung niên nam tử mỉm cười mà đứng, tuấn mỹ vững vàng giữa mày tựa hồ mang theo nhàn nhạt tình sầu, gây ốm dung nhan, có chút đơn bạc thân thể, còn có tấn gian hỗn loạn phát huy hiển lộ ra không thuộc về hắn tuổi này ưng có giả cả cùng tăng thương. Chuyện ngoài lề. Diệt ha ha, đoán được là ai đi hoàng cung a chính là một cái đem người tốt nghẹn thành người xấu đem người xấu nghẹn thành biến thái địa phương Bất quá luân gia vẫn là hy vọng thân ái đắt nhóm không cần vội vã cấp gặp qua mỗi người kết luận là tốt là xấu nha. Mỗi người đều có chính mình lý do cùng trải qua mị. Rất nhiều chuyện cũng không phải đơn thuần tốt xấu có thể phân rõ đắt đương nhiên, khi dễ ngẫu nhiên nhóm thanh thanh tích bạc nhất định phải sửa chữa. 151 điền cùng như ma. U tĩnh trong phòng, cuối cùng tiến vào Ngụy Vô Kỵ trở tay đóng lại cửa phòng. Nguyên bản dày nặng ám kim sắc màn che đã bị kéo, kia trung niên nam tử liền đứng ở một trương to rộng giường nệm phía trước. Mỉm cười nhìn Dung Cẩn. Cẩn nhi, như vậy sinh khí là muốn làm cái gì? Trung niên nam tử mỉm cười hỏi. Dung, trương. Này Trung niên nam tử, đúng là Tây Việt đế tam hoàng tử, Tuần Vương Dung Trương. ngụy vô kỵ thở dài, đi tới dơ tay ấn xuống Dung Cẩn trong tay tu la đao. Dung Cẩn lạnh lùng giơ tay rời ra ngụy vô kỵ tay, mũi đao vẫn như cũ bình tĩnh chỉ vào Dung Trương. Ngươi, muốn giết Thanh Thanh. Ngươi muốn chết sao? Ngươi muốn giết ta? Dung chương thần sắc có chút cổ quái lên, tuấn nhã dung nhan thượng hiện lên một tia cùng bề ngoài không tương xứng vật mẹo. Dung cẩn lạnh lùng nhìn hắn, cũng không trả lời. Dung chương bình tĩnh nhìn hắn lạnh lùng dung nhan có chút ngơ ngẩn, thấp giọng nhẹ lẩm bầm nói, Ngươi! Cùng ngươi nương lớn lên thật giống. Dung cẩn không lưu tình chút nào nâng đao đẩy ra hắn muốn rối lại đây tay nói, ta chưa thấy qua nàng, ngươi không cần cùng ta lôi kéo tình cảm. Giám thương tổn thanh thanh, bản công tử liền phải hắn chết. Dung chương lại không ngại hắn lánh khóc ngự khí cùng thần sắc, mỉm cười lắc đầu nói, không, ngươi sẽ không giết ta. Thật là cái đứa nhỏng đốc. Dung cẩn trên mặt hiện lên một tia trầm chọc ý cười, không nói chuyện nữa trực tiếp nâng đao liền hướng tới dung Trương bổ tới. Dung cẩn. Ngụy vô kỵ sắc mặt biến đổi, hắn vốn chính là phong dung cẩn khả năng sẽ đột nhiên ra tay, bởi vậy vừa thấy đến dung cẩn động tác liền lập tức chắn dung Trương trước mặt, dơ lên quạt xếp giá trụ dung cẩn đao. Dung cẩn hư lạnh một tiếng. Tuy đao chém ngang không lưu tình chút nào lại một lần bổ về phía Dung Trương, Ngụy vô kỵ xoay người tay không chụp vào Dung Cẩn tu la đao. Tuy rằng đao bị bắt được, nhưng là Ngụy vô kỵ trên tay lại là một mảnh huyết hồng. Vô kỵ, Dung Trương nhíu nhíu mày, nhìn Ngụy vô kỵ máu tươi chảy dòng tay. Dung Cẩn thân sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, hiện tại ngươi tổng nên biết, ta có phải hay không hạ thủ được đi? Dung Trương tựa hồ có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi đứa nhỏ này tính tình thật là xấu không được dùng loại này. Khẩu khí cùng bổn vương nói chuyện, dung cẩn bực bội nổi giận nói, dung trương lại không có để ý đến hắn, mà là lôi kéo ngụy vô kỵ đến một bên đi thượng dược. Đối với người tập võ tới nói tay có bao nhiêu quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu là thương trọng ngụy vô kỵ võ công tuy rằng không đến mức toàn phế lại cũng ít nhất muốn thiệt hại hai ba thành, nhưng là đối với một cái tuyệt đỉnh cao thủ tới nói, chính là một chút ít cũng có thể là một cái hoàn toàn bất đồng cảnh giới. Dung cẩn lạnh nhạt nhìn chăm thượng dược hai người chờ đến ngụy vô kỵ băng bó hảo miệng vết thương dung trương mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại nhìn dung cẩn ôn nhu nói bởi vì ta muốn sát cố lưu vân ngươi liền phải giết ta bất luận cái gì muốn sát thanh thanh người bổn vương đều phải sát dung cẩn lạnh nhạt nói dung trương thở dài lắc đầu nói đứa nhỏ đốc, bổn vương là vì ngươi hảo dung cẩn cười lệnh hiển nhiên là căn bản không tin dung trương nói một cái từ nhỏ tới coi như hắn là người qua đường người Đột nhiên muốn giết hắn âu yếm nữ tử lại mị kỳ danh rằng là vì hắn hảo. Hắn sẽ không tin, cũng không cần loại này hảo. Dung Trương bước chậm đi trở về giường nệm ngồi hạ, tựa hồi hoàn toàn không lo lắng Dung Cẩn lướt qua ngụy vô kỵ chém nữa hắn một đau. Cao mày nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Dung Trương nhìn hắn nói, ngươi muốn ngôi vị hoàng đế cái gì? Là lại như thế nào? Dung Cẩn ngạo nghe nói. Dung Trương cười nói, ta có thể giúp ngươi. Ngươi nếu đã biết ta cùng vô kỵ quan hệ, nên cũng biết, nếu ta giúp ngươi nói Ngươi có thể được đến nhiều ít đồ vật." Dung Cẩn nhướng mày, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, bầu trời cũng tuyệt không sẽ rớt xuống bánh có nhân tới. Quả nhiên, chỉ thấy Dung Trương nhàn nhạt cười nói, rời đi Cố Lưu Vân, ta sẽ thay ngươi an bài một cái môn đăng hộ đối cô nương làm vương phi. Đến lúc đó, có ta duy trì, lại diệt trừ Dung Tiên cùng Dung Diễm, này ngôi vị hoàng đế đó là của ngươi." Dung Cẩn rũ mắt, hồi lâu bên môi mới gợi lên một tia nhàn nhạt ý cười, "An bài thật là không tồi. Đến lúc đó, Bổn vương đăng cơ kế vị, ngươi đang âm thầm thao túng triều đình, liền tính phụ hoàng không thấy ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, ngươi giống nhau có thể giang sơn năm có phải hay không. Dung Trương lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta đối ngôi vị hoàng đế cùng Tây Việt giang sơn cùng dám hưng thú sao. Bé ngoan, một chữ tình hại người rất nặng, ta cũng là vì ngươi hảo. Đã sắp 20, còn không có vương phi, cũng không có con nối dõi, Liền tính thật sự chiếm tiên cơ, các triều thần cũng tuyệt không sẽ đồng ý một cái không vợ không con hoàng tử kế vị chỉ cần ngươi làm ta giết cố Lưu Vân, sở hữu ngươi muốn hết thảy đều sẽ đặt tới ngươi trước mặt. Ngươi. Trong phòng, hát ảnh chân lóe, Dung Cẩn đã tới rồi Dung Trương trước mặt. lạnh leo tu la đao liền đặt tại trên cổ hắn. Ngươi dám thương thanh thanh một cây lông thơ, buồn vương đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Dung Cẩn trầm giọng cắn răng nói. Dung Trương thanh thanh giơ tay, đẩy ra rồi đặt tại hắn trên cổ đao. nhìn Dung Cẩn ôn nhu nói, ngươi sẽ không giết ta. Cẩn Nhi, ngươi minh bạch có phải hay không? Ta mới là ngươi phụ vương, mấy năm nay ngươi không phải vẫn luôn đều muốn hỏi ta vấn đề này sao? Dung cẩn trong mắt bay nhanh co rút lại một chút, một mặt nhàn nhạt màu đỏ tươi ở đấy mắt chậm rãi tràn ra. hồi lâu mới nghe được Dung cẩn thanh niêm phảng phất có chút gian nan từ kia lạnh băng lại đỏ tươi rớt gát môi mỏng phun ra, phụ vương, đó là cái, cái gì ngoạn ý nhi? Cẩn nhi, Dung trương khẽ nhử mày, tựa hồ phát hiện có cái gì không đúng, lại nghe đến Dung cẩn lạnh nhạt tiếng cười, phụ vương. Bản công tử từ nhỏ liền sẽ chính mình một người lớn lên, chính mình học quyền yêu, chính mình học võ công, chính mình học. Giết người, ngươi cảm thấy, bản công tử thực yêu cầu phụ vương loại đồ vật này. lão nhân liền rất chán ghét, ngươi còn dám tới phiền bản công tử, tìm chết. Huyết xác hoàn toàn tràn ngập toàn bộ đáy mắt, dung cẩn một phen bóp chặt dung chương cổ. Dung trương tuy rằng mấy năm nay thân thể thiếu dài, nhưng là thời trẻ lại cũng là văn võ song tu. Phản ứng lại đây bay nhanh dơ tay chọc hướng dung cẩn bóp chặt chính mình cánh tay thượng huyệt đạo. Thừa dịp Dung Cẩn buông tay cực kỳ lập tức phi thân hướng bên kia thối lui. Đồng thời, nhìn đến không đúng Ngụy Vô Kỵ cũng khi thân thượng tiền, đánh út về phía Dung Cẩn ngực. Nghe được sau lưng động tĩnh, Dung Cẩn lập tức từ bỏ Dung Trường, xoay người cùng Ngụy Vô Kỵ đánh lên. Thật mau, Ngụy Vô Kỵ liền phát hiện Dung Cẩn mỗi nhất chiêu đánh ra thế nhưng đều so ngày thường thoạt nhìn lợi hại hơn 2 3 phần, nhưng là may mắn tựa hồ đã không có ngày xưa xảo quyệt tâm hiểm, chỉ là thẳng thắn phảng phất dựa vào trực giác ở cùng Ngụy Vô Kỵ động thủ nhưng là Ngụy vô kỵ biết ngay cả như vậy hắn chỉ sợ cũng khó có thể chế phục hiện tại Dung Cẩn Dung Cẩn ngươi hồ nháo cái gì một bên chống đỡ Dung Cẩn thế công Ngụy vô kỵ lạnh giọng quát Dung Cẩn lại phảng phất bất giác trong tay tu la đao huyên khởi một mảnh huyết sắc quan mang chết đi Ngụy vô kỵ ngươi cũng đi tìm chết ngươi còn nhận được ta Ngụy vô kỵ cũng thấy được Dung Cẩn sung huyết hai mắt kia bộ dáng rõ ràng chính là đã mất đi thần trí chỉ phải đối bên cạnh Dung Trương nói nghĩa phụ ngươi đi trước Ta ngăn không được hắn, đừng bị thương hắn. Dung Trường trầm giọng nói. Dung Cẩn tựa hồ đối Dung Trương thanh âm càng thêm hẫn cảm một ít, vừa nghe đến hắn thanh âm lập tức từ bỏ Ngụy vô kỵ xoay người nhào tới, muốn giết Thanh Thanh, ngươi đi tìm chết đi. Ngụy vô kỵ sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, bay nhanh nhào tới cuối cùng dám ở Dung Cẩn đao đến phía trước chắn Dung trương phía trước, tu la đao ở hắn trên lưng cắt một lỗ hồng, lại không biết như vậy mùi máu tươi càng thêm kích thích Dung Cẩn, Ngụy vô kỵ một phen đẩy ra Dung trương xoay người tiếp tục ngăn lại dung cẩn, thanh thanh đều đi tìm chết trong phòng vốn là không tính to rộng, bất quá trong nháy mắt toàn bộ phòng đã bị hủy thành một mảnh phế tích, hai người thực mau liền chuyển qua phòng ngoại trong viện, chỉ thấy dung cẩn trạng như điên cuồng. muốn tiến lên đây hỗ trợ thị vệ không có chỗ nào mà không phải là không ra hợp lại liền ngã xuống hắn đau hạ, bất quá may mắn chỉ cần người đổ hắn cũng không so đo rốt cuộc chết không chết, cũng không sẽ ở túi đầu đi bổ đao, mà là tiếp tục đi chặt bỏ một người, chỉ khoảng nửa khắc. Trong viện liền tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Như vậy nồng hậu mùi máu tươi cũng làm Dung Cẩn vốn là xung huyết đôi mắt trở nên phảng phất là nhiễm huyết giống nhau đỏ như máu, nhìn không tới nửa điểm nguyên bản thuộc về người hẳn là có tình hình. Thanh Thanh bị nhiều người như vậy ngăn trở đường đi, Dung Cẩn cảm thấy bực bội cực kỳ, hắn chỉ bằng bản năng để đao chém liền. Chỉ cần đem mọi người đều giết sạch rồi, là có thể tìm được Thanh Thanh. Ngụy Vô Kỵ đôi lông mày hơi hơi một trọn, lại một lần cắm vào mọi người chi gian, cản lại muốn muốn rời đi Dung Cẩn. Dung cần lúc này toàn bộ lý trí, nếu là đi ra ngoài cũng gặp được người liên sát. Ngày mai việc vui liền lớn, mau, phái người đi tìm cố Lưu Vân lại đây. Một bên ngăn lại một thanh y diệp, Ngụy vô kỵ vẻ mặt nghiêng đầu hướng người bên cạnh phân phó nói. Liên loại này thời điểm đều còn có thể nhớ rõ một thanh y diệp, hẳn là luôn là sẽ có chút hiệu quả đi. Dung trương đứng ở một góc ôn nhã Dung nhan âm trầm trắng bệnh. Nghe xong Ngụy vô kỵ nói, hướng tới người bên cạnh gật gật đầu, bên cạnh thị vệ vội vàng phi thân mà đi. Một thanh y gì hơn phân nửa đêm bị người đánh thức nguyên bản thập phần không vui, nhưng là nghe được dung cẩn xảy ra chuyện tin tức lại cũng hạ nhảy dự. Nhưng là nàng vừa mới bị người ám sắc quá, cố phủ vô luận là ai cũng tuyệt không sẽ đồng ý nàng một người đi theo cái thân phận không do người đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ phải từ hạ tu trúc cùng vô tâm cùng đi cùng đi. Chờ đến đoàn người trở lại kia tòa thần bí tiểu viện thời điểm, còn chưa vào cửa đã nghe đến bên trong chuyển ra tới mùi máu tươi. Hạ tu trúc nhíu nhíu mày đem một thanh y gì che ở phía sau, công tử Ngàn vạn cẩn thận. Một thanh y gì trầm mặc gật gật đầu, trong lòng ẩn ẩn đã suy đoán đến đã xảy ra sự tình gì. Quả nhiên, đẩy khai viện môn, một đạo lãnh lệ hồng mang liền ập vào trước mặt. Hạ tu trúc hừ nhẹ một tiếng, giơ tay vung lên ngăn nên diện mà đến đau khí, nhưng là ống tay háo lại vẫn như cũ bị gọt bỏ một góc. Bất quá dung cẩn cũng không có chú ý bọn họ, bởi vì hắn chính đẻ nặng ngụy vô kỵ dùng sức đánh. Ngày xưa phong độ nhẹ nhàng. Khí độ Tôn Quý Ngụy công tử lúc này lại là một bộ xưa nay chưa từng có chật vật bộ dáng. Trên người một bộ thượng bị vẽ ra vài đạo phá ngân, có địa phương đã đổ máu, may mà cũng không phải vết thương chí mạng. Ngay cả tóc đều có chút hỗn độn, tuấn mỹ dung nhan thượng, cảm chỗ cũng có một đạo ô thanh, nhìn qua như là dùng nắm tay đánh đến. Nhìn đến Hạ Tu Trúc, Ngụy vô kỵ tức khắc vui mừng khôn xiết, "Hạ huynh, mau tới hỗ trợ." Hạ Tu Trúc cao mày nhìn nhìn, hắn cũng nhìn ra dung cẩn bộ dáng không quá bình thường. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một thanh y lìa, một thanh y lìa bất đắc dĩ thở dài nói, động thủ đi. trước chế phục hắn lại nói, hạ tu chúc không tiếng động gật gật đầu, lăng không nhảy, một trưởng phách về phía rung cẩn phía sau lưng, có hạ tu chúc hỗ trợ, ngụy vô kỷ áp lực tức khắc giảm đi, phi thân thối lui đến một thanh y lìa bên người muốn xuyên khẩu khí. các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Mục thanh y lìa nhìn trầm trầm trong viện đánh nhau hai người, như mày hỏi, ngụy vô kỷ cười khổ nói, ta cũng muốn biết chúng ta rốt cuộc làm cái gì liên tính nghĩa phụ theo như lời nói kích thích tới rồi dung cẩn nay phản ánh cũng không tránh khỏi quá kịch liệt một ít vẫn là có cái gì bọn họ không biết sự tình ngụy vô kỵ nhíu mày trầm tư ngươi còn muốn nhìn tới khi nào bên kia hạ tu trúc thanh âm lạnh lùng truyền đến hiện nhiên là đối ngụy vô kỵ nói hiện tại này trong viện người sắc thật là không ít nhưng là đủ tư cách cùng dung cẩn động thủ lại chỉ có hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ nhưng là nguyên bản ba người võ công đều là tám lạng nửa cân Hạ tu Trúc muốn một mình một người chế phục dung cẩn căn bản là không có khả năng, dùng hết toàn lực sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương hoặc là một chết một bị thương. Cho nên, cho dù ngụy vô kỵ đã bị thương, lại cũng không thể không tiếp tục. Hai cái cùng cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ, cuối cùng miễn cưỡng đem dung cẩn cấp chế trụ. Hạ tu Trúc như như mày, nghiêng đầu đối bên cạnh một thanh y liền nói, kiên trì không được bao lâu. Mất đi lý trí dung cẩn sức lực trở nên vô cùng lớn vô cùng. Quan trọng nhất chính là hắn giống như căn bản không cảm giác được mỏi mệt giống nhau. Theo lý thuyết phía trước đã cùng Ngụy Vô Kỵ đánh đã lâu như vậy liền tính không bị thương hẳn là cũng tiêu hao không ít thể lực, nhưng là cư nhiên vẫn là muốn hai người liên thủ cũng dùng không ít thời gian mới miễn cưỡng đem người chế phục. Lan, Thanh Thanh. Thanh Thanh bị người áp chế không thể động đậy, Dung Cẩn không khỏi càng thêm táo bạo lên. Hạ Tu chúc cùng Ngụy Vô Kỵ lại càng thêm không dám buông tay, chỉ có thể gắt gao ngăn chặn Dung Cẩn, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng Lúc này đây nếu lại làm Dung Cẩn tránh thoát, hoàn toàn bị kích khởi thô bạo tâm huyết Dung Cẩn thật sự có khả năng sẽ huyết tẩy kinh thành. Cần nhi Dung Trương sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc nhịn không được vọt ra. Lại không nghĩ Dung Cẩn thế nhưng còn nhớ rõ hắn thanh âm, vừa nghe đến hắn thanh âm lập tức lại bùng nổ lên. Lan! Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi ngụy vô kỷ bất đắc dĩ, phía trước bị Dung Cẩn chém thương tay đau đến hắn thẳng như mày nhưng là hắn lại liền động cũng không thể động chỉ có thể dùng đôi tay gắt gao mà chế trụ dung cẩn trọng huyệt làm hắn vô pháp lúc ních dung cẩn mục thanh y lì bước nhanh lướt qua trước mặt dung trường đi tới dung cẩn trước mặt dung cẩn ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao giơ tay nhẹ nhàng phất quá hắn bên má tán loạn sợi tóc mục thanh y lì ôn nhu nói công tử hạ tu chúc khẽ nhíu mày dung cẩn dáng vẻ này thật sự là có chút nguy hiểm mục thanh y lì tay chói gà không chặt nếu là không cẩn thận thương đến kia thật là không chết tức thương Một thanh y gầy lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Thở dài, từ dung cẩn bên hông ám túi tìm ra nàng đưa kia khối hàng ngọc phóng tới dung cẩn trong tay. Dung cẩn phản xạ tính gắt gao chộp vào trong tay, lạnh lẽo hàn ý làm hắn điên cuồng động tác dừng một chút, huyết hồng đôi mắt có chút nghi hoặc nhìn trước mắt người. Mục thanh y chiều hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ trước mang dung cẩn rời đi nơi này. Nay mãn viên huyết tinh hơi thở sẽ chỉ làm dung cẩn tình huống trở nên càng thêm không xong. Ngụy Vô Kỵ nhìn thoáng qua Dung Trương, Dung Trương rũ mắt thở dài, vây vây tay ý bảo Ngụy Vô Kỵ đem người mang đi. Ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu chúc một người một bên, bắt cốc trụ Dung cẩn xoay người vào phía sau phòng. Nơi này tự nhiên không phải Tam hoàng tử Tuần Vương phủ, trong phòng đều có mật đạo có thể cho bọn họ đi thông muốn đi địa phương. Vị này một thanh ý già nhìn trước mặt thần sắc tối tăng hoàn toàn bất đồng với thượng một lần ở trên phố nhìn thấy Tuần Vương mỗ dạng trung niên nam tử, do dự một chút mới vừa rồi nói, sự tình hôm nay Dự vương phủ ngày khác lại hướng các hạ lanh giáo, đi trước cáo tử. Dung trương lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm một thanh y dìa nói, lá gan của ngươi nhưng thật ra không nhỏ. Một thanh y không để bụng, có chuyện đêm nay nàng tự nhiên cũng đoán được không ít chuyện. Chỉ là hiện tại Dung cẩn tình huống không rõ, nàng cũng không tâm kế so này đó, chỉ là đạm nhân cười, chắp tay nói, cáo tử. Vô tâm che ở một thanh y dìa trước mặt, đề phòng nhìn thoáng qua Dung trương mới một tay kéo một thanh y phi thân lược xuất từ ngoại. Phía sau. Dung trương thần sắc mạc danh nhìn mênh mông bầu trời đêm im lặng suốt thần. Trở lại dự vương phủ, Dung cẩn quả nhiên đã bị hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ cấp mang về tới. Tinh tâm nguyện ngày thường vốn là ít người, có thiên khuyết thành hộ vệ bảo hộ càng không cần lo lắng kinh đến người nào. Mục thanh ý lìa đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến Dung cẩn bị người dùng một cái tinh tế dây xích bó, kia dây xích tuy rằng bất quá ngón tay phẩm chất, Dung cẩn lại như thế nào cũng tránh không ngừng. Buộc chặt người hiển nhiên là lo lắng hắn ma bị thương chính mình. Còn không quên ở dây xích thượng truyền một vòng thật dày bố. Nhìn đến dung cẩn bị đặt ở trên mặt đất, một Thanh Ý liễu nhíu nhíu mày. Bên cạnh ghế rửa, Ngụy Vô Kỵ một thân trật vật ngoại tại bên trong liền cũng không muốn nhúc nhích một chút, hiển nhiên là mệt đến không nhẹ. Nhìn đến một Thanh Ý y y thần sắc, Bất Đắc Dĩ cười nói, "Không phải chúng ta tưởng đem hắn ném xuống đất, tầm thường ghế rửa cùng giường nhưng chịu không nổi hắn lăn lộn." Bên cạnh trên mặt đất đã trở thành một đống vật liệu gỗ ghế rửa chính là chứng cứ. Tốt nhất gỗ đàn ghế dựa người một bỏ vào đi liền lập tức tan thành từng mảnh. Ngụy vô kỵ một bên thong thả ung dung vì chính mình lại một lần vỡ ra tay băng bó. Một bên nói, đây là cực bắc nơi khai quật ra tới kim thạch rèn dây xích, lấy người lực lượng là tuyệt đối tránh không ngừng. Vô luận là người bình thường vẫn là cái thế cao thủ. Hơn nữa này dây xích bản thân cũng có chứa hàn ý, hẳn là có thể làm hắn mau một chút tỉnh táo lại. Chị ngọn không chỉ gốc, chỉ sợ còn muốn nghĩ biện pháp khác. Bằng không chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Hạ tu trúc nghiêm nghị nhìn một thanh ý gì trầm giọng nói. Vô luận là dùng hàn ngọc thanh tâm linh thần, vẫn là dùng hàn thiết mạnh mẽ thanh tỉnh, đều là trị phần ngọn biện pháp. Nếu không giải quyết dung cẩn bản thân vấn đề nói, sớm muộn gì có một ngày hắn muốn điên cuồng đến chết. Lại nói tiếp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngụy vô kỵ nhíu mày nói. Nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng không biết dung cẩn lại cái này thật xấu. Vẫn luôn đều chỉ là nghe nói dung cẩn thân thể suy yếu. Nhưng là chân chính thân thể suy yếu người là tuyệt đối sẽ không có dung cẩn như vậy võ công. Đồng dạng, chân chính thân thể suy yếu người, liền tính phát cuồng cũng quyết sẽ không có dung cẩn như vậy đại lực sát thương. Mục thanh y có chút ảm đạm lắc lắc đầu. Nô trên mặt đất, dung cẩn lại một lần bắt đầu dãy rùa lên. ngụy vô kỵ như mày nói, liền điểm huyệt đều không có dùng sao. Mục thanh y thì thở dài, đối hai người nói, các người đi nghỉ ngơi đi, ta nhìn hắn là được. Hạ tu chúc như mày, không tán đồng nói, không được này quá nguy hiểm. Mục Thanh Y thì hề cười nói, yên tâm đi, ta có trường mực. Huống chi, Ngụy công tử không phải nói sao? Cái này dây xích hắn tránh không hay. Nô. No. Thanh Thanh dung cẩn thống khổ đến gì? Lúc này hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn, càng là chỉ có đẩy trời huyết tinh. Trong lòng có một cổ cực kỳ thô bạo cảm giác kêu gào muốn hắn đem trước mắt tất cả mọi người giết sạch. Nhưng là bị Hàn Thiết dây xích trói buộc, bên hai lại còn truyền đến một cái cực kỳ quen thuộc mềm nhẹ tiếng nói, lại làm hắn cảm thấy thập phần thoải mái. Phảng phất cứ như vậy vĩnh viễn ngủ qua đi đều là một kiện thập phần vui sướng sự tình giống nhau. Vì thế hai loại hoàn toàn bất đồng thanh âm nháo đến hắn đầu gốc đều phải nổ tung giống nhau, làm hắn không tự chủ được muốn kêu gọi một cái tên. Thanh Thanh. Thanh Thanh. Đau. Mục Thanh Y rìa vội vàng túi người ở hắn bên người ngồi quỳ xuống dưới ôn nhu nói, chỗ nào đau? Đầu. Đau đầu. Sắt. Ta đem bọn họ đều giết. Thanh Thanh Mục Thanh Y gì hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hắn cái chán mềm nhẹ ấn, ôn nhu nói, không, có việc gì, thực mau liền không đau, đừng sợ. nhìn trên mặt đất dần dần bình tĩnh trở lại người, ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc lướt nhau, ngụy vô kỵ thở dài thấp giọng nói, đi thôi, hẳn là không chúng ta chuyện gì. hạ tu trúc quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi quỳ trên mặt đất, ôn dung cẩn đầu ôn nhu thấp giọng nói chuyện bạch đi hệ thiếu niên, không tiếng động đi theo ngụy vô kỵ đi ra ngoài, dung cẩn vừa tỉnh tới liền nghe đến trong phòng nhàn nhạt mai hương, hít sâu một ngụm tâm tình không khỏi sung sướng lên. Là Thanh Thanh Điều Chế u Hàn Hương Kỳ thật Thanh Thanh Điều Chế u Hàn Hương cùng năm đó Mai Phi lưu lại cũng không phải hoàn toàn giống nhau Ít nhất Dung Cẩn là có thể rõ ràng phân biệt ra này trong đó khác biệt Nhưng là Dung Cẩn lại cảm thấy chính mình càng thích Thanh Thanh Ách. Động một chút mới phát hiện chính mình thế nhưng bị người dùng cái gì xích sát bó Cho dù là tuyệt thế cao thủ bị như vậy bó cả đêm không thể động đậy cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái Toàn thân đều đau nhức không thôi, sau lưng địa phương càng là nóng rất đau Dung Cẩn nguyên bản lười biếng ánh mắt dùng mình, tối hôm qua từng màn nháy mắt dùng tới đau lòng, vẫn như cũ có chút sung huyết đôi mắt nhan sắc dần dần lại bắt đầu gia tăng. Một con hơi lạnh tay nhẹ nhàng che lại hắn đôi mắt, không cần bỏ qua loạn tưởng, Dung Cẩn khống chế tốt chính ngươi. Thanh Thanh. Dung Cẩn thấp giọng nói. Ân. Tay Thanh Thanh lấy ra, trước mắt xuất hiện chính là một thanh y lì mang chút ủ dụ dung nhan, chỉ là ăn mặc một bộ tố sắc quần áo, sợi tóc nửa rũ. Đấy mắt mang theo nhàn nhạt tám màu xanh lơ, hiển nhiên là cả đêm đều không có nghỉ ngơi, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Dung cẩn lắc đầu, thanh thanh. Tối hôm qua làm sợ ngươi. Vẫn như cũ mang theo đạm hồng đôi mắt lộ ra một tia khẩn trương. Hắn nhớ rõ sở hữu sự tình, tối hôm qua phát tác tựa hồ cũng phá lệ lợi hại. Kỳ thật trước đó thanh thanh căn bản không có chân chính gặp qua hắn phát tác thời điểm bộ dáng. Thường một lần tuy rằng cũng thực dọa người, nhưng là hắn trước tiên đem chính mình quan vào thạch thất khóa lên lực phá hoại tự nhiên là hữu hạn. Mục thanh y lìa đạm cười nói, ta nhưng thật ra không làm sợ, ngươi lại đem người khác cấp sợ tới mức không nhẹ. Ngụy công tử bọn họ hiện tại còn ở bên ngoài chờ đâu, ta đi tiêu hắn tiến vào đêm này dây xích cởi bỏ. Dung cẩn sắc mặt hơi trầm xuống, Ngụy vô kỵ. Tối hôm qua ít nhiều Ngụy công tử, bằng không một thanh y lìa khẽ than thở nói, biết ngươi không thích hắn, nhưng là hiện tại đừng phát giận. Tối hôm qua tuy rằng không bị ngươi làm sợ, nhưng là ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống cũng là không được biết sao? Thân thể của mình dung cẩn như thế nào sẽ không biết. Chính là bởi vì biết đến càng rõ ràng hắn liền càng chán ghét những người này. Nhưng là dung cẩn trước nay đều không phải không biết đúng một người, hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn đều không thấy Ngụy Vô Kỵ. Chỉ phải gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau Ngụy Vô Kỵ liền đi đến, tối hôm qua phần lớn vẫn là ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng để lại dấu vết, Cảm phía dưới một khối to ám màu xanh lơ dấu vết làm hắn nguyên bản tuấn nhã dung nhan trở nên có vài phần buồn cười, trên tay còn quấn lấy băng gạc cười tủm tỉm nhìn dung cẩn nhướng mày nói nhà tỉnh dung cẩn nhàn nhạt nhìn hắn cũng không nói chuyện ngụy vô kỵ cũng không thèm để ý tiến lên đây cởi đi dung cẩn trên người xiềng xích không nghĩ dung cẩn sáng năng động giơ tay liền hướng tới ngụy vô kỵ trên mặt một quyền đánh qua đi ngụy vô kỵ kinh hô một tiếng nội vàng lui về phía sau may mắn dung cẩn mỗi lần phát tác lúc sau đều có chút cả người vô lực này một quyền mới không có tấu đến ngụy vô kỵ trên mặt ngụy vô kỵ ngày hôm qua ở dung cẩn trước mặt ăn không nhỏ mệt lúc này có chút kinh hồn chưa định, dung cẩn có ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa sao? Dung cẩn dựa vào một thanh y lìa trên người, khiêu khích dơ dơ lên mi. bản công tử chính là vong ân phụ nghĩa, ngươi như thế nào? Ngụy công tử tức khắc chán nản, hắn có thể như thế nào? tức giận đối một thanh y rìa nói, đối như vậy cái huấn đảng tốt như vậy, ngươi sẽ không sợ hắn ngày nào đó trở mặt vô tình? Mục thanh y rì cười nhạt nói, sẽ không, dung cẩn đối ta thực hảo. Dung cẩn nghe xong lời này, tâm tình tức khắc đại duyệt dựa vào một thanh ý lìa đầu vai cọ cọ vừa lòng nằm trở về ngày này một đêm thật cố sức kỳ thật là hắn phát tác thời điểm tự nhiên không cảm giác nhưng là một khi tỉnh lại liền phảng phất phát tác thời điểm lực lớn vô cùng là đem mặt sau thời gian thể lực tinh lực cấp trước tiên chịu rất giống nhau nhìn hai người kia ngụy vô kỵ lắc lắc đầu xoay người đi ra ngoài nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát dung cẩn tinh thần hảo chút mở to mắt mới nhìn đến một thanh ý lìa vẫn như cũ ngồi ở mép giường nhìn hắn Thanh lệ đôi mắt lại mang theo nhàn nhạt lo lắng cùng u rũ. Thanh thanh, đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát. Dung cẩn hướng bên trong nhường nhường, đem một nửa kia vị trí nhường ra tới cấp nàng. Một thanh y dì lắc đầu nói, không cần, chờ lát nữa ta trở về phòng nghỉ ngơi liền hảo. Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Dung cẩn lắc đầu, trừ bỏ cả người vô lực bên ngoài, hắn cảm thấy thoải mái cực kỳ. Lôi kéo một thanh y dì tay cầm ở lòng bàn tay, dung cẩn nửa khép con mắt hỏi, hắn không có làm khó dễ ngươi đi. Hán. Mục Thanh Y thì hãy ngẩn ra, thực mô liền phản ứng lại đây hắn nói chính là Tuần Vương Dung Trương. Cười nhạt nói, không có, làm sao vậy? Dung cần nói, về sau không cần cùng hắn đơn độc ngốc tại cùng nhau, hắn muốn đem ngươi cũng muốn trước nói cho ta một tiếng. Mục Thanh Y thì trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi nói, phía trước phái thích khách tới giết ta người chính là hắn sao? Tuy rằng này người ở bên ngoài xem ra thật sự là một cái không tốt lắm lý giải sự tình nhưng là nếu đổi một cái góc độ xem nói lại cũng là có khả năng nhất sự tình. Nắm tay nàng hơi hơi cứng đờ, một thanh y phản phất không có cảm giác được giống nhau, mỉm cười lấy một cái tay khác phủ lên hắn nắm chính mình tay mu bàn tay, ôn nhu nói, không phải theo dõi ngụy vô kỵ sao, như thế nào đánh nhau rồi. Phía trước mỗi lần phát tác phía trước dung cẩn đều sẽ đem chính mình rút vào thách thất, có thể thấy được cái này bệnh phát tác ít nhất vẫn là có một cái đại khái chu kỳ cùng điểm báo. Nhưng là lúc này đây lại đột nhiên ở nơi đó phát tác, chỉ sợ là sự tình gì kích thích hắn. Dung Cẩn mở hưởng đỏ đôi mắt nhìn nàng, một Thanh Y cười nhạt nói, còn có cái gì không thể cùng ta nói sao? Hắn nói hắn mới là ta phụ vương. thật lâu sau, Dung Cẩn mới mở miệng, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng hắn đối trong cung cái kia lão nhân sắc thật là thập phần chán ghét, nhưng là lại cũng còn không có lại đổi một cái cha tính toán. hoặc là nói, Dung Cẩn tuổi tác cùng trải qua sớm đã qua khát vọng có một cái phụ thân yêu thương chính mình lúc có lẽ ở hắn bảy tám tuổi phía trước cũng từng hy vọng quá cái kia ngẫu nhiên sẽ lặng lẽ đến mai viên tế điện tao nhã nam tử mới là chính mình phụ thân nhưng là kia cũng chỉ là bảy tám tuổi phía trước sự tình hiện tại dung trương đột nhiên nói cho hắn chuyện này có thể được đến chỉ có dung cửu công tử phẫn nộ đối này một thanh y đi đã từng lén cũng từng có không ít suy đoán nhưng là bởi vì tuần vương cùng tây việt đế đối dung cẩn thái độ quá mức quỷ dị mà vẫn luôn cảm thấy lẫn lộn nếu dung cẩn thật là dung trương nhi tử Như vậy Dung Trương này 20 năm tới chẳng quan tâm muốn như thế nào giải thích, mà Tây Việt Đế hiện giờ đối Dung Cẩn sủng nịch lại muốn như thế nào giải thích. Nhưng là nếu Dung Cẩn là Tây Việt Đế nhi tử, Dung Trương lại vì cái gì sẽ nói nói như vậy, Dung Cẩn 8 tuổi phía trước lại vì cái gì sẽ bị ném ở mai viên không quan hệ hỏi đến. Người tin tưởng hắn sao? Mục Thanh Y dịch túi lầu hỏi. Dung Cẩn cười lạnh nói, có tin hay không có cái gì khác nhau sao? Chẳng lẽ hắn dám chạy đến lao nhân trước mặt làm cho mọi người mặt nói lời này? Bồn vương không cần cái gì phụ vương vẫn là phụ hoàng, hắn cùng lao nhân đều là giống nhau, thanh thanh không cần tin tưởng hắn. Một thanh y thì cười nhạt nói, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng. Phải biết rằng, vị kia hiện tại còn muốn sắt nàng đâu. Tin tưởng một cái muốn sát nàng người, nàng lại không phải chán sống. Dung cẩn méo Mộc thanh y tinh tế tú mỹ tay ngọc, như mày nói, bản công tử cũng thật chán ghét bọn họ. May mắn thanh thanh không phải thân tại hoàng gia, cố gia thực hảo. Cho nên, tối hôm qua hắn nói muốn giết chết Dung Trường tuy rằng có thần trí không rõ nguyên nhân ở bên trong nhưng lại ít nhất cũng có một nửa là thật sự. Mục Thanh Y lìa mỉm cười sờ sờ hắn cái chán, cười nói, chán ghét nói không để ý tới bọn họ là được. Cố Gia sắc thật là tuyệt hảo, nếu không phải kia chàng từ trên trời giáng xuống hai nạn, đang ở cố gia cố vân ca đương có được trên đời này sở hữu nữ tử nhất hâm mộ hết thảy, từ thái tổ phụ, nho nhã phụ thân, ôn nhu mẫu thân, còn có cái thông minh tuấn mỹ ca ca, khẽ khẽ thở dài, Mục Thanh Y lìa cười nói. Dung cẩn như vậy cũng thực hảo. Dung cẩn sung sướng nở nụ cười, nửa khép con mắt thấp giọng nhẹ lẩm bẩm nói: Ta mới không cần cái gì phụ thân đâu. Bản công tử không có phụ thân cũng trưởng thành. Lão nhân, ân, lão nhân cùng hắn đều không phải thứ tốt. Bản công tử chỉ cần thanh thanh, chỉ cần thanh thanh cùng ta cùng nhau một thanh y y để nghe hắn bảy kéo tám xả nói một đống có không có đồ vật. Trong đó mười câu đảo có sáu bảy câu đều là đang nói nàng. Dần dần thanh âm càng ngày càng nhỏ, chậm rãi ngủ say trong lúc ngủ mơ. Mục thanh y dịp túi đầu nhìn hai người ta ở bên nhau tay nhợt nhạt cười. Kỳ thật vô luận là cỡ nào thông minh nữ nhân, rất nhiều thời điểm đều là thực đốc. Sở câu bất quá là một cái hoàn toàn đem chính mình đặt ở trong lòng nam tử thôi. Dung cẩn là cái thứ nhất như thế đối nàng nam tử. Mục thanh y dịp nhớ tới chính mình đã từng đối dung cẩn lời nói. Nếu ta không thể yêu ngươi, kiếp này tất nhiên cũng sẽ không lại ái người khác. Không thể. Như thế nào sẽ không thể đâu. Nhìn trong lúc ngủ mơ nam tử khó được điểm tĩnh ngủ nhan. Một thanh y trong lòng đột nhiên trở nên một bên mềm mại. 152 nam cung nhã tới chơi.